Ngưng lại thời, không khí văng mèo, tiếu Thiên Hoa trên nắm tay ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt quang ảnh, quang ảnh hóa thành quyền mang hướng phía Vân Thần oanh kích mà đến. Trong chớp mắt, mấy chục đạo quyền mang phong tỏa Vân Thần tất cả đường lui, liền xem như có được vương khí, cũng không khả năng ngăn cản tất cả quyền mang. Một cái không tốt, bị quyền mang đánh trúng, Vân Thần cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển cũng phải bị thua thiệt. Địa sát, Vân Thần nhìn lấy mấy chục đạo quyền mang đến, không gian cũng một loạt run rẩy. Nếu như bị đánh trúng. Hán thiên kiếm bá thể quả thật có thể ngạnh kháng, nhưng đau đớn là không thể tránh được, bị động như vậy chuyện bị đánh, chỉ cần hắn không ngốc rơi liền sẽ không đi làm. Mắt thấy mấy chục đạo quyền mang đến, triển khai võ chi quan rực, phóng lên tận trời. Lơ lửng tại 30 mét trên không trung, trong tay linh xà kiếm huy động, trong nháy mắt hoạch xuất ra hơn 10 đạo kinh khủng địa cấp tuyệt phẩm võ kỹ, địa sát, kiếm mang, cắt bể không khí. Trong nháy mắt liền đem quyền mang hóa thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó... Một đạo kiếm thật lớn mang thẳng đến Tiếu Thiên Hoa nhi đi, nơi kiếm mang đi qua, không khí tê tê rung động, trong chớp mắt liền đánh vào Tiếu Thiên Hoa trước mặt. Xùi. Tiếu Thiên Hoa thần sắc trên mặt kinh hãi đến cực điểm, thân hình cương ép né tránh. Tránh đi chỗ yếu, nhưng là trên người vẫn là bị kiếm mang đạch ra một đạo vết máu, kém một chút liền bị đánh thành hai nửa. Võ Chi quan Dực. Đại viên mãn Võ Chi quan Dực. Ở đây, gần 200 siêu cấp thiên tài, tại thời khắc này kinh hô lên. Ánh mắt bên trong. Lộ ra không thể tin được chi sắc. Có thể, bọn hắn thấy tất cả là chân thật. Vân thần sau lưng, này một đôi màu trắng cánh, chính là võ chi quang dực, hơn nữa còn là đại viên mãn võ chi quang dực. Địa vũ cảnh có được đại viên mãn võ chi quang dực, quá kinh khủng quá thần kỳ. Huyền thiên giới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa vũ cảnh có võ chi quang dực, thậm chí rất ít nghe nói có người ở thiên vũ cảnh thời điểm đem võ chi quang dực tu luyện đến đại viên mãn. Chuyện của tôi lốt nét. Hiện tại, Vân thần một cái địa vũ cảnh, vậy mà có được võ chi quang dực, còn đem võ chi quang dực tu luyện đến đại viên mãn. Nói cách khác, vân thần có thể là tại huyền vũ cảnh thời điểm liền bắt đầu tu luyện võ chi quang dực. Địa vũ cảnh, có được vương khí, có được cửu truyền bá thể tam truyền, có được đại viên mãn võ chi quang dực, ai còn có thể đánh bại hắn? Cái này đã đứng ở thế bất bại. Vương khí, công kích bá đạo vô song. Cửu truyền bá thể, phòng ngự vô địch. Võ chi quang dực, ngự không phi hành ở trên ngày công kích mặt đất, coi như không địch lại cũng có thể phi hành rời đi. trong lúc nhất thời, tất cả siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt khó coi, chính bọn hắn kêu ngạo thiên phú, tại vân thần trước mặt lộ ra quá không đáng giá nhất tới. loại kia cao cao tại thượng tâm thái, bị vân thần thiên tư thiên phú đánh nát. bọn hắn là thiên phú bất phẩm, thiên phú cựu phẩm, thậm chí còn có linh thể tại thiên cực sơn phiến thiên địa này, đúng là siêu cấp thiên tài, nhận tông môn hoặc là gia tộc coi trọng, dưỡng thành cảm giác ưu việt. Hiện tại, bọn hắn biết Vân Thần cường hãn. Vân Thần, hôm nay nhất định ngươi phải bỏ mạng. Tiếu Thiên Hoa thần sắc trên mặt âm lãnh, vận chuyển chân khí thời khắc, một thanh huyết hồng trường thương xuất hiện ở trong tay. Huyết hồng trường thương mang theo uy thế kinh khủng, không khí tại thời khắc này vặn vẹo, vô tận linh khí nhanh chóng hướng huyết hồng trường thương vọt tới, tiến vào huyết hồng bên trong trường thương. Một đạo to lớn hư ảnh mũi thương hình thành, mũi thương vặn vẹo lên không gian, không gian giống như là từng tầng từng tầng gợn sóng đang chấn động đồng dạng. Vương khí lại là vương khí. Nhị giai vương khí nhỏ màu thương. Nhìn lấy Tiếu Thiên cờ gở gỡ 5n hoa trong tay vương khí, tất cả mọi người chấn kinh. Vân Thần trong lòng cũng hiểu, tại bên trong những siêu cấp thiên tài này, khẳng định không chỉ một hai người có được vương khí. Phía trước có ứng thiên phong, hiện tại có Tiếu Thiên Hoa, nước Ba Thiên Đầu, Nam Cung Lang Đầu, Liệt Ngọc Đầu, giống như cái này siêu cấp thiên tài, tông môn cùng thế lực coi trọng vô cùng, khẳng định có đòn sát thủ bảo bối ở trên người. Hơn nữa Dựa vào những cái này siêu cấp thiên tài cơ duyên và khí vận, đạt được vương khí cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bản thân có đại cơ duyên, nó thiên tài của hắn khẳng định cũng có đại cơ duyên. Vẫn là vô cực thánh cung người, đều là một cái đức hạnh. Vân thần lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy tiếu thiên hoa. Tiếu thiên hoa trong tay nhị giai vương khí, có 19 đạo trận văn, so với hắn nhất giai linh xà kiếm muốn thêm mấy đạo trận văn, nhưng muốn dựa vào một kiện vương khí liền có thể đánh giết hắn. Hoàn toàn là nói đùa. Vô Cực Thánh Cung cuồng vọng, hắn đã trải qua kiến thức. Đang khi nói chuyện, trong tay linh xà kiếm huy động, lập tức mấy chục đạo kiếm mang như kiếm vũ đồng dạng hướng phía Tiếu Thiên Hoa hoành kích mà đến, không gian bị kiếm vũ xuyên thấu, vượt qua 200 mét không gian đi vào Tiếu Thiên Hoa trước mặt. Tích máu một thương. Tiếu Thiên Hoa trong tay huyết hồng trường thương huy động, to lớn mũi thương hướng phía mấy chục đạo kiếm vũ nên đón tiếp lấy. Mũi thương trong nháy mắt liền cùng mấy chục đạo kiếm vũ đụng vào nhau. Kiếm vũ bị chia làm mảnh vỡ. Nguy Thương thẳng đến Vân Thần mà đến, uy thế chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm bá đạo. Nguy Thương chi huy, thẳng khu nang giảm, trong nháy mắt liền đánh vào Vân Thần trước mặt. Kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm cầm kiếm đạp cà phong lôi động. Vân Thần nhìn lấy kiếm vũ bị xé nước thành mảnh vỡ, trong lòng đối với Tiếu Thiên Hoa công kích chân kinh. Quả nhiên là cùng ứng Thiên Phong một cái cấp bậc tồn tại nhân vật, không phải dễ đối phó như vậy. Trong tay Linh Sả kiếm vung lên, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm phát huy ra. Trong nháy mắt. Một đạo kiếm thật lớn mang mang theo phong lôi chi thế hướng phía mùi thương nên đón tiếp lấy, giữa thiên địa, phong lôi phun trào, cùng phong chấn động. Và anh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mùi thương liền cùng vân thần kiếm mang đụng vào nhau. Hủy diệt kinh khí tứ tán đẩy ra, hình thành từng đạo từng đạo màn sáng. Vân thần thân thể phóng lên tận trời, tiếu thiên hoa lay động thân hình, nhanh chóng hướng về sau mặt tối lui, trọn vẹn lui về phía sau trăm mét mới ngừng lại được, ở dưới chân hắn, là từng cái dấu chân thật sâu Có thể nghĩ một kích này uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Một kích phía dưới, vân thần chiếm cứ trên một điểm gió, Tiếu Thiên Hoa rơi xuống hạ phong. Nhưng là, điểm ấy trên lệch, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Lập tức, mũi thương cùng kiếm mang lần nữa đối oanh bắt đầu, phương viên số trong vòng trăm thước, lại không một cái siêu cấp thiên tài, kình phong tàn phá bờ bãi, kiếm khí mũi thương tung hoành, đại địa bên trên mặt một vệt ánh sáng ảnh chớp động, trên bầu trời một vệt ánh sáng ảnh lấp loé. Mỗi một kích đều mang hết sức uy thế cùng phá hư chi lực. Đều biết, hai người khủng bố chiến đấu thời điểm, đang nổi lên lấy kinh khủng đại chiêu, trong không khí bầu không khí quỷ dị kiềm chế, một cội trong báo táp thiên biến sắp đến khúc nhạc dạo. Trường 301, Tiếu Thiên Hoa, bại Vân thần cùng Tiếu Thiên Hoa đại chiến, đã đến gây cấn. Hai người mỗi một kích đều là ở đây cường giả đỉnh phong công kích. Phương viên ngàn mét bên trong, không có một cái nào siêu cấp thiên tài, ánh mắt đều là khiếp sợ nhìn lấy vân thần cùng Tiếu Thiên Hoa. Tích máu ba phát Tiếu Thiên Hoa chân khí toàn thân tăng vọt, huyết hồng trường thương quang mang bạo khởi, tạo thành một cỗ to cỡ miệng chén mũi thương, phương viên trong vòng trăm thước linh khí nhanh chóng thôn phệ, huyết hồng trường thương nhị giai vương khí uy lực toàn bộ bày ra, uy áp kinh khủng để không gian run rẩy. Một kích này là Tiếu Thiên Hoa kinh khủng nhất một chiêu, đi vào thiên không chi thành bên trong, còn là lần đầu tiên dùng. Hơn nữa, một chiêu này là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, tăng thêm nhị giai vương khí uy lực. Một kích phía dưới hủy thiên diệt địa ở đây tất cả cường giả tâm thần chấn động thần sắc trên mặt biến ảo trong chớp mắt mũi thương hướng phía vân thần ánh kích mà đến nơi mũi thương đi qua tất cả đều hóa thành hư vô không gian run rẩy giống như là muốn bể nát một dạng nhìn lấy mũi thương đến vân thần thần sắc trên mặt ngưng trọng linh xả kiếm thu hồi thần niệm khẽ động không gian bạo phát ra một đạo huy áp kinh khủng chỉ thấy vân thần trước mặt xuất hiện một tôn cao ra rộng 10 mét lớn nhỏ con dấu cái này một tôn con dấu xuất hiện thời điểm ngay sau đó có xuất hiện một tôn con dấu, hai tôn con dấu, một đen một trắng, hình thành âm dương chi thế. Âm dương song ấn, vân thần một tiếng quát nhẹ, hai đạo ấn chương trong nháy mắt trọng chồng lên nhau, kinh thiên uy thế nghiền áp xuống. Hai đạo ấn chương trùng điệp vi lực, không gian lập tức vỡ vụn một mảnh, thẳng tắp hướng núi thương nên đón. Trong nháy mắt, âm dương song ấn liền cùng núi thương đánh vào cùng một chỗ, lập tức không gian run rẩy băng liệt. ầm, kinh thiên bạo hưởng, núi thương cùng âm dương song ấn đụng nhau một cái không gì không phá, một cái cường hãn vô song, giống như là mâu cùng thuẫn một dạng. Âm Dương Song ấn là Thay Nguyên Tông Bảo Vật Trấn Tông, bị phiếm Đông Lưu đưa đến Thiên Không Chi Thành, Phiếm Đông Lưu vẫn lạc tại vân Thần trong tay, cái này Âm Dương Song ấn cũng bị vân Thần xóa đi phía trên ý thức, bây giờ là bảo bối của hắn. Nhỏ máu thương ở trong vô cực thánh cung mặt, mặc dù không phải bảo vật Trấn Tông, nhưng là vô cùng ghê gớm, là đại trưởng lão siêu cấp bảo bối, vì Tiếu Thiên Hoa có thể ở trong Thiên Không Chi Thành mặt có thành tiểu liền đem nhị giai vương khí nhỏ máu thương cho Tiếu Thiên Hoa giang rắc. âm dương song ấn vừa dày vừa nặng uy lực thẳng tắp ép xuống Mùi thương nhanh chóng băng liệt trong ngay mắt nhỏ máu ba phát triệt để sổ đổ âm dương song in lên mặt khí tức kinh khủng cũng biến mất không thấy gì nữa về tới Vân Thần trong tay nhìn lấy âm dương song ấn Vân Thần đối với Long Thỏ bản sự bội phục vô cùng lúc đầu âm dương song ấn chỉ là nhất giai vương khí Long Thỏ mạnh mẽ ở nơi này vương khí bên trong tăng thêm ba đạo trận văn Khiến cho Âm Dương Song Lấn đạt đến 10 đạo trận văn, thêm nữa Âm Dương Song Lấn sát nhập ý lực, cường hãn đem nhỏ máu thương nhị giai vương khí cho đánh tan. Âm Dương Song Lấn cất kỹ, vân thần thần nghiệm lực khẽ động. Trường sinh kiếm xuất hiện ở trước mặt, lơ lửng giữa không trung trường sinh kiếm, mang theo vô thượng bá đạo uy năng. 320 đạo chân ngụ, toàn bộ không gian đều run rẩy đung đưa. Tứ giai vương khí có được 320 nói trận văn, so với vô số cửu giai vương khí còn cường đại hơn vô số lần, nhị giai vương khí nhỏ máu thương Bây giờ đang ở Trường Sinh kiếm trước mặt, hoàn toàn chính là sâu kiến đồng dạng. Cầm kiếm đạp cà phong lôi động. Vân Thần thần sắc trên mặt Vân Đạm Phong khinh, bắt lấy Trường Sinh kiếm, nhất kiếm vung ra. Lập tức phong lôi chấn động, thiên địa phong vân biến sắc. Một đạo hủy diệt kiếm mang khoảng trường thô to như thùng nước, kiếm mang thẳng đến Tiếu Thiên Hoa Nhi đi. Mang theo 320 nói trận văn uy năng quét sạch mà xuống, uy thế ngập trời. Thần phù hộ chi thuần. Nhìn lấy Vân Thần trong tay vương khí Trường Sinh kiếm, Tiếu Thiên Hoa tâm thần rung động. Hắn nhỏ máu thương tại vân thần trường kiếm trước mặt, lộ ra quá yếu, nhìn thấy kiếm mang đến, đạo kiếm mang này để đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác tử vong. Cũng không dám do dự nữa, trong miệng pháp quyết nhắc tới, tiếp lấy một mặt tâm chắn xuất hiện ở hắn trên không. Trên tâm chắn chớp động lên thần kỳ trận văn, giống như là sát rùa đen một dạng. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm mang đánh vào thần phù hộ chi trên lá chắn mặt. Lập tức, to lớn trên tâm chắn xuất hiện vô tận vết dạng, tiếp lấy khe hở nổ tung. Thần phù hộ chi thuẫn hóa thành mảnh vỡ, Tiếu Thiên Hoa thân thể cũng bị kiếm mang cùng thần phù hộ chi thuẫn đụng lực lượng cho quăng lên, Thẳng thấp đụng bay 200 trăm mét về sau, mới hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần xác trên mặt tái nhợt vô lực, khủng bố. Nhị giai đỉnh phong phòng ngự vương khí lại bị nhất kiếm đánh cho mảnh vỡ, vân thần trường kiếm trong tay không biết là mấy cấp vương khí, vậy mà khủng bố như vậy, không nghĩ tới Tiếu Thiên Hoa tại vân thần trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Vô số siêu cấp thiên tài, nhìn thấy vân thần đem tiếu thiên hoa đánh bay trọng thương đều là chấn động vô cùng, liền nước bá thiên cùng nam cung lăng bọn hắn, đều cảm thấy chấn động vô cùng, liệt ngọc trên mặt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Hắn là thần kiếm sơn trang siêu cấp thiên tài, càng là linh thể, tu luyện kiếm đạo, công kích bá đạo sắc bén. Nhìn thấy vân thần tu luyện ra kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm, còn mang theo cường đại kiếm ý, trong lòng thì có muốn theo vân thần đánh một trận dự định, nhưng là, phát hiện tiếu thiên hoa bị đánh bại. Vân thần trong tay còn có cường hãn vương khí, loại này chiến ý liền thời gian dần trôi qua lui e sợ. Cùng là chính đạo, ta không giết ngươi. Nhưng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thiên nhất mặc dù cường đại, nhưng hắn vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Về phần ngươi, không có tư cách đánh với ta một trận. Vân thần thân thể lơ lửng giữa không trung, trong tay trường sinh kiếm đã sớm thu vào. Ánh mắt nhìn dưới mặt đất bị thương tiếu thiên hoa, mở miệng thản nhiên nói. Cao cao tại thượng, một cô bệ nghệ thiên hạ chi thế, nhìn xuống tiếu Thiên Hoa. Hắn hiện tại, thực lực đạt đến một cái độ cao mới, liền xem như Tiếu Thiên Hoa dùng nhị giai vương khí thi triển thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, cũng không phải là đối thủ của hắn, trước mặt người trong thiên hạ, hắn tất nhiên là không sẽ chém giết Tiếu Thiên Hoa. Dù sao Tiếu Thiên Hoa là vô cực thánh cung đệ tử, vô cực thánh cung là chính đạo thế lực. Hôm nay ngươi không giết ta. Một ngày nào đó, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Tiếu Thiên Hoa âm hung ác nhìn vẹt lấy vân thần, ngay trước nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, bị vân thần đánh bại. Hiện tại lại bị vân thần cho nhục nhã, trong lòng đã đem vân thần hận đến trong sướng cốt, dịch ra hôm nay, về sau nhất định phải làm cho vân thần hối hận, cho hắn biết hắn không phải nóng quá. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ngươi cũng không khả năng trở thành cường giả. Vân thần lắc đầu, thân hình lóe lên, liền hạ xuống tới. Cả ngươi, toàn thân cao thấp không một chút biến hóa, giống như là mới vừa chiến đấu không có quan hệ gì với hắn tựa như. Trong lúc nhất thời, để vô số siêu cấp thiên tài hâm mộ vô cùng. Địa vũ cảnh có được đại viên mãn võ chi quan dực, theo địa vũ cảnh đại chiến thời điểm, đối thủ liền hắn góc áo đều không đụng tới một chút, có thể cường đại đến một bước này, không có cách nào không khiến người ta không hâm mộ. Vân Sư Đệ Vân Sư Đệ Vân Thần đi vào thánh võ học cung bên này, tất cả mọi người hướng hắn chào hỏi. Thần sắc trên mặt khách khí vô cùng, ở cái này cường giả vi tôn thực lực là hơn thế giới, vân thần cường đại, đạt được tất cả mọi người thừa nhận cùng tôn trọng, mặc dù đều so với hắn lớn hơn vài tuổi. Nhưng là thực lực tu vi lại không bằng vân thần. Liên thiếu thiên hoa đều bị vân thần đánh bại, bọn hắn không có cách nào không tôn kính vân thần. Một là vân thần thực lực cường đại. Hai là vân thần đánh bại thiếu thiên hoa là thánh võ học cung thở một hơi. Trường 302, đưa tặng vương khí. Thời gian, trôi qua từng ngày. Thiên không chi thành chi hành khoảng cách kết thúc cũng tới gần. Trong khoảng thời gian này, không có vẫn là siêu cấp thiên tài gấp trở về, không có chạy về, hoặc là chính là bị đánh chết hoặc là chính là bị khốn trụ tại thiên không chi thành tuyệt địa bên trong. Tại chỗ siêu cấp thiên tài, thống kê xuống. Trở về người, có 207. Tiến vào thiên không chi thành siêu cấp thiên tài nguyên lai có 635 người, hiện tại chỉ có 207, vẫn là 2 phần 3. Số liệu này, mặc dù không phải cửu tử nhất sinh, nhưng là rất khốc liệt. Bởi vì, có thể tiến vào thiên không chi thành, đều là thiên cực sơn vùng thế giới này ưu tú nhất địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài, từng cái tại tông môn của mình đều là số một số hai tồn tại. Bất kỳ một cái nào vẫn lạc đều chấn động tông môn, thậm chí để một cái tông môn xuống dốc không thành. Hơn 400 siêu cấp thiên tài bị đánh giết, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho tất cả siêu cấp thiên tài khiếp sợ là, từ đầu đến cuối, ứng Thiên Phong cùng Khanh Vân Phong đều chưa có trở về, hai người tình huống, mặc dù cũng thời gian dần trôi qua bị người nhìn đã thành trải qua vẫn lạc. Nhưng là, đều không thể tin được hai người sẽ vẫn lạc. Bởi vì không có người có thể giết chết bọn hắn. Chí ít ở trong thiên không chi thành mặt địa vũ cảnh, không có người có thực lực giết chết hai người. Bất quá, vân thần dần dần bị đương thành hiểm nghi lớn nhất người, bởi vì vân thần tên yêu nghiệt này, có khả năng nhất đánh giết ứng thiên phong cùng khanh vân phong, bởi vì vân thần cũng thực lực giết chết tiếu thiên hoa, tự nhiên cũng có khả năng giết chết khanh vân phong cùng ứng thiên phong. Cái này thời gian mấy ngày, không người nào dám trêu chọc vân thần. Ngay cả nước bá thiên cùng nam cung lăng, còn có liệt ngọc, đều không dám tùy tiện trêu chọc vân thần mặc dù bọn hắn không sợ vân thần nhưng lại sợ vạn nhất vạn nhất vân thần giống như đánh bại tiếu thiên hoa như thế đánh bại bọn hắn mặt mũi của bọn hắn cũng chưa có loại này không được cảm ơn sự tỉnh tự nhiên không đi làm lại nói hiện tại thánh võ học cung thực lực cường đại nhất không có cái kia thế lực vậy đi treo trọng tại thánh võ học cung bên này mây trăng sáng mấy người bọn hắn đối với vân thần bội phục vô cùng trừ 4 cái thập bát quốc siêu cấp thiên tài chính là thanh lạc thần tông đệ tử thanh lạc thần tông tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ Tại thanh lạc thần tông bên trong không có nam đệ tử, thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, tự nhiên ưa thích thanh lạc thần tông siêu cấp thiên tài. Nếu là khúc đến một cái làm vợ, hai cái siêu cấp thiên tài kết hợp, tự nhiên là một chuyện chuyện tốt. Bất quá, những gái này tuyệt sắc cô gái xinh đẹp, thích nhất vẫn là vân thần. Mà vân thần đối đãi tất cả mọi người đối xử như nhau. Các vị sư tỷ, các vị sư huynh, đây là ta ở trong thiên không chi thành mặt lấy được một chút bảo bối, xin vui lòng nhận. Vân thần một tay lật một cái. Nhất thời không khí một trận bạo tạc, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, vương khí chi huy bạo phát đi ra, lập tức dẫn tới tất cả siêu cấp thiên tài chú ý, khi tất cả người nhìn thấy vân thần trước mặt thời điểm, thần sắc trên mặt kinh biến, trở nên tham lam, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Bởi vì, tại vân thần trước mặt, lơ lửng 22 kiện vương khí, 22 kiện vương khí A. Tại thiên cực sơn vùng thế giới này, liền xem như siêu cấp thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, cũng vô pháp có được vương khí. Vương khí đều là một cái cường đại tông môn cùng gia tộc bảo vật chân tông. Có thể nói, liền xem như vô cực thánh cung cùng thiên ma điện những cái này siêu cấp cự vô bá, cũng không khả năng có được 22 kiện vương khí. Mà vân thần lại lập tức lấy ra 22 kiện vương khí. Cái này cần kinh người giường nào a? nếu là bọn hắn đạt được bất luận một cái nào vương khí, đều có thể tung hoành cùng giai. Cho chúng ta, thanh lạc thần tông cùng thánh võ học cùng, còn có bốn cái thập bát quốc siêu cấp thiên tài, nhìn lấy vân thần trước mặt vương khí. Thần sắc trên mặt chấn kinh, nhìn tiếp hướng vân thần, không thể tin được vân thần. Ừ, các vị sư minh sư tỷ thực lực tu vi chính là cùng giai đỉnh tiêm. Nếu như có được vương khí, thực lực đem tăng vọt một đoạn, vân thần nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Vân thần mở miệng thản nhiên nói, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Những cái này, đều là siêu cấp thiên tài, nhất định là biết tiến về Nam Thiên Vực, mình cũng sẽ đi Nam Thiên Vực, ở bên kia, bản thân thế đơn lực bạc, lôi kéo mấy cái thành là người mình, là không còn gì tốt hơn lại nói đây đều là nhất giai vương khí ở trên người hắn vương khí còn có không ít đa tạ vân sư đệ đa tạ vân sư đệ nhìn thấy vân thần dáng vẻ tiết thiên kêu mấy người cũng không khách khí dù sao đây là vương khí bọn hắn hiện tại cần nhất chính là vương khí có vương khí thực lực tu vi tăng lên một mảng lớn không ứng cử viên chọn một kiện thích hợp bản thân vương khí chuẩn của tôi net http chuẩn cụ hạ thoại rất nhanh 22 kiện vương khí chia xong bốn cái thập bát quốc siêu cấp thiên tài, bốn kiện thanh lạc thần tông tám cái siêu cấp thiên tài, tám cái thánh võ học cung mười cái siêu cấp thiên tài, mười cái vất chi lan tâm hắn đã sớm ở một bên thích hợp cho một kiện tứ giai vương khí hiện tại tự nhiên không cần cho nàng lại nói vân thần trả lại cho nàng ba cái thành thụ đạo quả còn có một số tuyệt phẩm linh đan cùng hạ phẩm kim đan vân thần chiêu này thập bát quốc cùng ba mươi tam đại gia tộc còn có ba mươi sáu đại tông môn đều là hâm mộ vô cùng Ta đạo thế lực siêu cấp thiên tài tự nhiên là hâm mộ, nhưng không có cơ hội, Vân Thần sẽ không lốc đến đem Vương khí cho thế lực đối địch. Đây là ứng thiên phong huyết ma phủ. Thay ta đưa về Thiên Ma điện, hắn đúng là một một đối thủ không tệ. Vân Thần làm xong tất cả, một tay tùy ý vạch một cái. Một đạo huyết quang trung thiên, huyết quang rơi xuống thời điểm, một thanh chiến phủ xuất hiện. Chiến phủ hướng phía Thiên Ma điện siêu cấp thiên tài phương hướng bay đi. Ánh mắt, tại Thiên Ma điện siêu cấp thiên tài trên người quét mắt một chút, mở miệng thản nhiên nói: Huyết Ma Phủ. Ứng Thiên Phong thực sự bị Vân Thần đánh chết. Tất cả siêu cấp thiên tài đều rung động bắt đầu. Bắt đầu bọn hắn chỉ là suy đoán hoài nghi, trước tiên ở Vân Thần xuất ra Huyết Ma Phủ, xác nhận Vân Thần đánh chết Ứng Thiên Phong, nếu không phải Vân Thần đánh giết Ứng Thiên Phong, làm sao có thể biết Ứng Thiên Phong có Huyết Ma Phủ, càng không khả năng đạt được Ứng Thiên Phong Huyết Ma Phủ. Hiện tại, đều rung động Vân Thần thực lực. Đối với Vân Thần đem Huyết Ma Phủ trả lại Thiên Ma Điện, để vô số siêu cấp thiên tài cảm thấy chấn kinh bội phục. Bởi vì, đều biết vân thần không phải e ngại thiên ma điện, mà là kính trọng một cái siêu cấp đối thủ. Nếu là vân thần e ngại thiên ma điện, hắn cũng không khả năng trước kia tại địa ngục ma quật chém giết 200 thiên ma điện thiên tài cường giả, hơn nữa dựa vào thực lực của hắn, căn bản là sẽ biết sợ thiên ma điện. Chẳng những vân thần không sợ, ngược lại là trực tiếp kéo cựu hận. Nói rõ ứng thiên phong là vẫn lạc trong tay hắn, thiên ma điện có thực lực, liền trực tiếp hướng về phía hắn tới. Nhìn thấy vân thần không khỏi nghĩ đến thánh võ học cung đại sư huynh mặc vô thường, bây giờ vân thần, không thể nghi ngờ là cái thứ hai mặc vô thường, thậm chí so mặc vô thường càng thêm khủng bố. Ẩm. Lại là một ngày đi qua, thiên không chi thành bên trong một tiếng nhỏ nhẹ lắc lư. Một đạo to lớn quang mang xuất hiện ở thiên không chi thành bên dưới, quang mang chớp động, ở phía trên xuất hiện một cái thời không chi môn một dạng thông đạo, trong thông đạo là một đầu quang mang. Giờ khắc này, đều biết thiên không chi thành thực sự kết thúc. Trong lúc nhất thời Vô số siêu cấp thiên tài nhanh chóng hướng phía đường hầm không thời gian gấp rút chạy tới, cuối cùng biến mất ở bên trong quan mang. Chốc lát công phu, tất cả siêu cấp thiên tài rời đi thiên không chi thành. Ngay tại tất cả siêu cấp thiên tài rời đi thiên không chi thành quan mang, thiên không chi thành hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, tất cả siêu cấp thiên tài đáp xuống Phật Hải Sơn phía trên. Trường 303, thiên tài bảng đệ nhất. Thiên không chi thành, mở ra một năm về sau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa tất cả còn sống siêu cấp thiên tài bị đắp xuống phật hải sơn phía trên tại thiên không chi thành biến mất đồng thời trên mặt biển cột sáng kim tự tháp đồng dạng thiên tài bảng cũng biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy siêu cấp thiên tài vô số võ đạo đại tông sư thân hình chớp động để tông môn của mình thế lực đệ tử đi vào bên cạnh bọn họ chỉ có ở bên cạnh họ mới có thể có được bảo hộ phải biết từ trong thiên không chi thành mặt từng cái đều là thiên phú dị bẩm lấy được bảo bối cũng là vô cùng chân quý những cái này trở về siêu cấp thiên tài Về so hơn phân nửa trở thành siêu cấp cường giả. Đương nhiên, một cái còn chưa trở thành siêu cấp cường giả siêu cấp thiên tài, tuyệt đối là thế lực khác xóa bỏ đối tượng. Loại chuyện này khó lòng phòng bị, nhưng lại sẽ không để tông môn của mình thế lực siêu cấp thiên tài tại chính mình dưới mí mắt bị giết. Rất nhanh, tất cả siêu cấp thiên tài đi vào tông môn của mình trưởng lao thân bên cạnh. Vân thần đám người cũng tới đến lăng kiếm cùng thanh phong trưởng lao bên người, mặc vô thương cũng là cảnh giác dò xét bốn phía. Thanh lạc thần tông tám cái siêu cấp thiên tài đã ở hai cái võ đạo đại tông sư bên người. Vân Thủy Quốc cùng Nghiêm Lan Quốc, còn có Càn Minh Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc, bốn cái quốc gia đều đến đến Thánh Võ Học Cung bên này, Thanh Lạc Thần Tông người cũng là như thế, chỉ có Liên Thủ mới có thể an toàn. Vân Thần rất nhanh phát hiện, Phật Hải Sơn phía trên, tất cả võ đạo đại tông sư đều nhìn chằm chằm Vân Thần. Phát hiện này, để Vân Thần tâm thần run rẩy. Hắn mặc dù cường đại vô cùng, có thể đánh bại đánh giết cùng giai siêu cấp thiên tài, nhưng là đối mặt cường đại võ đạo đại tông sư, hắn lại không một chút nắm chắc, thậm chí ngay cả chạy trốn nắm chắc đều không có. Phật Hải Sơn, bầu không khí quỷ dị kiềm chế. Thiên Ma Điện hai cái võ đạo đại tông sư, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vân Thần. HTTP Vân Thần cảm nhận được cái này hai đạo ánh mắt, tâm thần không khỏi run một cái, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại bắt đầu cẩn thận, thần niệm lực dọc theo đi, đem chính mình hai trong vòng trăm thước tất cả đều khắc sâu vào não hải. Chỉ có có cái uy hiếp gì nhắm vào mình, mình cũng có thể trước tiên phát hiện. Vân Thần, thiên tài bảng đệ nhất, ứng thiên phong cùng khanh vân phong thế nhưng là ngươi giết chết. Thiên Ma Điện hai cái võ đạo đại tông sư một trong lựa liệt, mở miệng lớn tiếng hỏi. Nói chuyện thời điểm, toàn thân cao thấp tản ra khí thế kinh khủng, dáng vẻ cao cao tại thượng. Thiên Ma Điện tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, cùng Vân Thần có quan hệ. Hiện tại, hắn phải biết ứng thiên phong có phải hay không là chết ở Vân Thần trong tay, nhất định phải Vân Thần chính miệng nói ra mới được. Dù là phía dưới đệ tử đem huyết ma phủ lấy về lại, nhưng hắn muốn là Vân Thần một câu. Lửa Liệt, ngươi là ở Vọng Chất vấn Ta Thánh Võ Học cung đệ tử sao?" Lăng Kiếm ánh mắt như mũi tên đồng dạng, nhìn về phía Lửa Liệt. Mặc dù hắn đối với Vân Thần có nghi vấn, nhưng lại không thể để cho thế lực khác siêu cấp cường giả đến chất vấn Thánh Võ Học cung đệ tử, chuyện này phải do Thánh Võ Học cung tự mình xử lý. Hai cái siêu cấp võ đạo đại tông sư đứng ra, lập tức để Phật Hải Sơn phía trên bầu không khí càng thêm kiềm chế. Thanh Phong trưởng lão cùng Mặc Vô Thương hai người, triển khai cũng là khí thế, rất có một trận chiến chi thế. Thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, còn có bốn cái thập bát quốc siêu cấp thiên tài, đều là chuẩn bị, chỉ cần thiên ma điện có động tĩnh gì, bọn hắn liền sẽ buộc phát ra huy lực khủng bố. Lăng kiếm, làm sao? Là muốn trước chiến một trận sao? Bản tọa chỉ là muốn biết ứng thiên phong có phải thật vậy hay không vẫn lạc tại vân thần trong tay. Lựa liệt nhìn lấy thánh võ học cung tư thế, thần sắc trên mặt cũng trở nên khó coi. Lúc đầu thiên ma điện lần này tổn thất nặng nề hắn sẽ không phải mái, hiện tại nhìn thấy thánh võ học cung động tác này Tự nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, bất quá hắn rất nhanh liền áp chế bản thân nội ý. Bây giờ không phải là lúc khai chiến. Ứng thiên phong, đúng là vẫn lạc ở trên tay ta. Vân thần nhìn lấy Phật Hải Sơn bên trên bầu không khí, mở miệng thản nhiên nói. Giống thánh võ học cung cùng thiên ma điện bộ này tư thế, khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Hắn muốn nhìn một chút thiên ma điện khi hắn thừa nhận đánh giết ứng thiên phong về sau là phản ứng gì. Liền xem như hắn không nói, thiên ma điện người cũng biết là hắn đánh chết ứng thiên Phong. Bởi vì hắn đem huyết ma phủ trả lại cho thiên ma điện người. Rất tốt. Lửa liệt ánh mắt nhìn về phía vân thần, mở miệng nói hai chữ. Một tay phất lên, mang theo thiên ma điện siêu cấp thiên tài khống chế một thủ phi thuyền nhanh chóng rời đi. Tiếp theo, những thế lực khác cũng mang theo môn hạ của chính mình đệ tử rời đi Phật Hải Sơn. chốc lát công phu, Phật Hải Sơn phía trên chỉ còn suốt thánh võ học cùng cùng vân thủy quốc mấy người bốn quốc gia người, còn có thanh lạc thần tông cường, giả, những người này, cùng thánh võ học cùng khá là thân thiết Cuối cùng, bốn quốc gia người cũng theo thánh võ học cung cáo tử, rời đi Phật Hải Sơn. Tại bốn quốc gia người rời đi Phật Hải Sơn về sau, thanh lạc thần tông người cũng cùng thánh võ học cung cáo tử rời đi. Chúng ta trở về. Lăng kiếm mở miệng nói một tiếng, ánh mắt nhìn một chút vân thần. Lập tức gọi đến Phi ưng, tất cả mọi người cười Phi ưng hướng phía trong hải vực Phi hành mà đến. Phật Hải Sơn bị để tại đằng sau. Hai đầu thập tam gia yêu thú mang theo 15 cái thánh võ học cung người ở trong trong mây xuyên qua. Vân Thần ngồi ở trên phi ương mặt, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Hắn hiện tại cũng rõ ràng, bản thân chém giết Khanh Vân Phong sự tình, Thánh Võ Học Cung nhất định là muốn truy cứu, dù sao Khanh Vân Phong là một cái siêu cấp thiên tài, là thiên cực sơn Thánh Võ Học Cung bên trong gần với Mạc Vô Thương tồn tại. Vân sư đệ. Lúc này, Mạc Vô Thương thanh âm vang lên. Sau đó Mạc Vô Thương đi vào Vân Thần bên người. Đại sư huynh. Vân Thần mang trên mặt tiêu dung, mở miệng hô một tiếng. Ngư khí bình thản vô cùng. Tựa như là chuyện gì đều không có một dạng. Ngươi cùng khanh vân phong là chuyện gì xảy ra? Mặc vô thương nhìn lấy vân thần, mặc dù đối với người sư đệ này tiếp xúc không nhiều, nhưng lại có thể dựa vào cảm giác của mình. Người sư đệ này làm người không sai, phẩm hạnh tại toàn bộ thánh võ học cung đều rất khó tìm tốt hơn. Trong tình trọng nghĩa đối với đồng môn vô cùng tốt. Thế nhưng là lần này ở trong thiên không chi thành mặt, vân thần lại đánh chết ứng thiên phong cùng khanh vân phong. Hơn nữa khanh vân phong cùng ứng thiên phong hai người vẫn lạc thời gian trên lệnh hai giây. Hắn tin tưởng ở trong đại chiến xảy ra chuyện gì không thể dự đoán sự tình, bằng không khanh Vân Phong sẽ không chết. Đại sư huynh ngươi tin tưởng ta biết cố ý đánh giết khanh Vân Phong sao. Vận chuyển quay đầu nhìn về phía mặc vô thương, mở miệng hỏi. Đối với đại sư huynh này, hắn vẫn là rất đội phục kính trọng. Không tin. Coi như ngươi thực sự là cố ý đánh giết hắn, cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân. Mặc vô thương bị vân thần xin hỏi đến xứng sở. Trong lòng cảm thấy một ít gì. Nhưng hắn Thủy Trung vẫn là không thể tin được vân thần biết cô ý đánh giết Khanh Vân Phong, dù sao đồng môn tương tàn là trái với môn quy, lại nhận nghiêm trọng trừng phạt. Ta ở trong thánh võ học cung mặt, rất ít gây chuyện. Cũng rất ít đắc tội với người, không biết rõ làm sao chuyện, Khanh Vân Phong đối với ta sinh ra địch ý. Cuối cùng ta mới hiểu được, tại một lần đấu giá hội phía trên, ta vì tu luyện cửu chuyển bá thể nhị chuyển, cạnh tranh một kiện thâm hải chi tinh vật phẩm, mua sắm về sau, Khanh Vân Phong hỏi ta muốn vật này, ta không có đáp ứng Lúc ấy ta tại khách quý ở giữa, Khanh Vân Phong tại cái khác khách quý ở giữa, căn bản cũng không biết hắn đã ở cạnh tranh, cũng là bởi vì chuyện này nóng lên Khanh Vân Phong. Lần này, ở trong thiên không chi thành mặt, Khanh Vân Phong bị Thiên Ma Điện ba cái siêu cấp thiên tài truy sát, trong đó có ứng Thiên Phong, ta và Lan Tâm Sư tỷ đuổi tới đến lúc đó, Tiết sư huynh cùng Kim sư huynh trước một bước đuổi tới. Vân Thần không nhanh không chậm vừa nói, giống như là nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình một dạng. Chương 304, ở trên đảo kinh biến lại hắn thần sắc trên mặt, bình tĩnh vô cùng. Nói trong chốc lát, liền dừng lại, giống như là đang nhớ lại một dạng. Mặc Vô Thương nhìn lấy Vân Thần, hắn biết Vân Thần không cần thiết đi nói láo, cũng không cần như thế. Thời gian dần trôi qua, hắn hiểu được tiếp xuống Vân Thần muốn nói ra đánh giết Khanh Vân Phong quá trình. Vân Thần coi hắn là một người bạn, một thính giả. Ưng Thiên Phong nhìn thấy Thánh Võ Học cung có 5 người, bọn hắn chỉ có 3 cái, liền muốn rút đi. Lúc ấy ta tu vi đạt tới địa vũ cảnh tập trọng, đang muốn cùng người đại chiến một trận. Đại sư huynh nói qua ứng thiên phong cường đại, liền muốn thử xem. Đại chiến, ứng thiên phong sắc thực yêu nghiệt, đại chiến đến cuối cùng, chúng ta người này cũng không làm gì được người kia. Thế nhưng là, lúc này, Khanh Vân Phong xuất thủ, đều cho là hắn là muốn cướp đoạt thành tích của ta điểm tới đánh giết ứng thiên phong. Ta cũng không có để ý, dù sao đánh giết một cái thiên ma điện yêu nghiệt mới là chuyện khẩn yếu. Nơi nào nghĩ đến, Khanh Vân Phong không phải muốn giết ứng thiên phong, chỉ là đem ứng thiên phong trở thành một con cờ, đánh giết ứng thiên phong chỉ là thuận tiện. Mục đích thực sự là đánh giết ta, ứng thiên phong cũng nhìn ra khanh vân phong mục đích, biết mình là không cách nào chạy thoát, tự phế tu vi ngăn cản khanh vân phong một kích, để cho ta chạy ra khanh vân phong đánh giết. Ta, đánh chết khanh vân phong cùng ứng thiên phong. Vân thần nói xong, tô thở ra một hơi. thân xác trên mặt, từ đầu đến cuối đều là nhẹ nhõm bình thản. Nói đến thời điểm sau cùng, ngữ khí mang theo một tia băng hàn cùng quyết đoán. Bởi vì, khanh vân phong chân chính chọc giận hắn, khanh vân phong lấy mạng của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không vòng qua khanh vân Phong, cho nên quả quyết đem khanh vân Phong đánh giết, mặc kệ thánh võ học cũng có thể hay không trừng phạt hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nên giết. Tại vân thần sau khi nói xong, mặc vô thương mở miệng nói ra. Hắn bây giờ là thiên vũ cảnh, nhưng lại không phải thánh võ học cung trừng lão, vân thần sự tình hắn giúp không được gì, nhưng là đối với vân thần cách làm rất đồng ý, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vân sư đệ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là ngộ sát. Mạc vô thương nhìn lấy vân thần, mở miệng nói nghiêm túc. Vừa mới vân thần những lời này đều là chiến trường chân thật tình hình, mà hắn lại không nghĩ vân thần nói là cố ý giết chết khanh vân phong, bởi vì vân thần hoàn toàn có thể nói là ngộ thương. Miễn cho đối với vân thần về sau có ảnh hưởng. Đa tạ đại sư huynh. Vân thần cười cười nói ra, cũng không trả lời Mạc vô thương. Không phải liền là chém giết một cái khanh vân phong à? Thánh võ học cùng cũng sẽ không vì một cái vẫn là khanh vân phong mà nghiêm trị hắn vân thần. Tối đa cũng chính là ý tứ một chút mà thôi, môn quy là ước thúc phổ thông đệ tử, mà không phải siêu cấp thiên tài. Phi ưng, nhanh chóng phi hành. Thời gian, một lăn lộn hai ngày đi qua, vân thần đám người đã rời đi vô biên hải vực chỗ sâu nhất, tiếp tục như vậy, 10 ngày liền có thể lục địa. Cái này ngày, phi ưng mang theo tất cả thánh võ học cùng đi tới trên một hòn đảo không. Liên tục phi hành một ngày thời gian, gặp được dạng này hòn đảo, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi. Trước nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi tốt về sau tiếp tục đi đường. Thanh phong trưởng lão nhìn lấy hòn đảo, ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Mở miệng lớn tiếng hô, lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, rời đi phi ưng liền hướng phía hòn đảo hạ xuống, thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, ngự không phi hành bản sự để cho người ta hâm mộ vô cùng. Nhìn thấy thanh phong trưởng lão hạ xuống, lang kiếm cùng mặc vô thương hai người mệnh lệnh phi ưng hạ xuống. Dự định tại trên đảo tu luyện nửa ngày sau lại phi hành. Dù sao Phi ương liên tục phi hành một ngày đều không có tìm được hòn đảo đặt chân nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy nữa, nếu là không nghỉ ngơi lời nói, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Phi ương, nhanh chóng hướng phía hòn đảo hạ xuống. Vân thần nhìn lấy hòn đảo, trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng tìm tới có thể nghỉ ngơi địa phương, mặc dù ở trên Phi ương mặt không cần đến hắn phi hành, nhưng nhìn Phi ương không ngừng phi hành dáng vẻ mệt mỏi để cho người ta lo lắng. Vạn nhất Phi ương không được, hắn cũng chỉ có thể để Bích Rưu đi ra. Rất nhanh. Vân Thần đám người hạ xuống tại trên đảo. Hòn đảo này chỉ có đường kính 23 dặm dáng vẻ, phía trên có không ít hoa cỏ cây cối, linh khí cũng rất nồng nặc tinh thuần, ở trong này đặt chân nghỉ ngơi khôi phục thể lực, đúng là một cái địa phương tốt. Chuyện gì xảy ra? Vân Thần trong lòng thầm nói. Vừa mới rơi xuống trên đảo, liền cảm nhận được một cỗ không rõ cảm giác. Loại cảm giác này, thân là thần niệm sư hắn, mẫn cảm nhất, cũng đặc biệt chuẩn bị khác. Nhưng, triển khai thần niệm lực, đem trọn cái hòn đảo bao phủ ở bên trong thần niệm lực, Lại không có chút nào phát hiện chỗ không đúng Càng như vậy, hắn càng là cảm thấy bất an 12 cái thánh võ học cung đệ tử Riêng phần mình lựa chọn một chỗ bắt đầu tu luyện Mặc vô thương đứng ở hòn đảo biên giới Ánh mắt ngắm nhìn phương xa Toàn thân cảnh giác vô cùng Lang kiếm cùng thanh phong trưởng Láo hai người cùng một chỗ giao lưu nói chuyện Không biết thấp giọng đang nói cái gì Từ hai người thần sắc trên mặt biến hóa Hẳn là đang nói một chút để cho người ta vui thích sự tình Nhìn lấy trên đảo một mảnh tương hòa Vân thần càng là cảm thấy bất an, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Mà hắn nhìn thấy cái khác thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, từng cái đều vô cùng an tĩnh, cũng không có cảm nhận được chút nào không ổn, cái này khiến vân thần thậm chí đều có chút hoài nghi cảm giác của mình. Nhưng, thân là thần niệm sư hắn, rất nhanh liền rõ ràng không phải chính mình vấn đề, mà quả thật có nguy hiểm muốn phát sinh, hiện tại chỉ là mưa to gió lớn tiến đến trước kiến tĩnh. Thần niệm khẽ động, long thỏ xuất hiện ở bên người. Lập tức một người một thỏ ý niệm bắt đầu giao lưu. Sau một lát, long thỏ ghé vào vân thần bên người nhắm mắt dưỡng thần. Vân thần thì là tiến vào trong tu luyện, hắn muốn đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong. Chỉ có dạng này mới có thể ứng phó nguy hiểm không biết. Thời gian, một giây vài giây trước. Nửa canh giờ thời gian, vân thần đã trải qua tiến vào khổng minh bên trong chi cảnh. Nhưng, ngay lúc này, tâm thần không rõ ru lên. Loại cảm giác này giống như là tử vong phủ xuống đồng dạng. Không tốt Gặp nguy hiểm giáng lâm, Vân Thần mở hai mắt ra, mở miệng hô. Lập tức, toàn thân kinh khủng chân khí bạo phát đi ra, tiểu chuyển bá thể triển khai đệ tam chuyển, ngất trời khí thế chấn động không gian, hắn động tĩnh đem tất cả thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài đánh thức, trên mặt đều là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mặc dù không hiểu Vân Thần là vì sao, nhưng xem như siêu cấp thiên tài, thả tin là có, không thể tin là không, để tất cả siêu cấp thiên tài làm xong chuẩn bị chiến đấu, Mặc Vô Thương thân hình chớp động, thối lui đến Vân Thần đám người bên người. Lăng Kiếm cùng Thanh Phong trưởng lão cũng là đứng lên, thối lui đến phi ương bên người. Chuyện gì xảy ra? Lăng Kiếm mở miệng hỏi Vân Thần. Đến bây giờ, hắn đều không có phát hiện chút nào động tĩnh, không nghĩ tới Vân Thần vậy mà nói gặp nguy hiểm. Tất cả siêu cấp thiên tài cũng là nhìn về phía Vân Thần. Có cường địch đến. Vân Thần ánh mắt nhìn về phía hư không, thần niệm lực trong hư không quét mắt. Cùng lúc đó, kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm ý xông vào vân tiêu, khoé động đám mây. Nghe được Vân Thần lời nói, Lăng kiếm thần sắc trên mặt biến đổi, một tay hướng phía hư không đạch một cái, một đạo vô cùng kiếm mang chảm phá không gian, tiếp lấy kiếm mang đắp xuống vân thần kiếm ý ở địa phương. TP01 mi lạc, phốc phốc, một tiếng vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, tiếp lấy trong hư không trào máu thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh màu xám cho hướng không trung quỷ dị xuất hiện, lập tức rơi xuống. Thấy cảnh này, thánh võ học cung tất cả người mới biết thật sự có cường địch đến, hơn nữa những cường giả này còn giấu ở không trung. Nếu không phải vân thần cái này cường đại thần nghiệm sư phát hiện cường địch đến, bọn hắn cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Siêu. Siêu. Không chung, từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nghiền ép xuống tới, trong chớp mắt, hơn 10 đạo thanh âm lơ lửng tại hư không, khủng bố hủy diệt khí thế, trực kích trên đảo thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài. Cái này giật mình biến, để thánh võ học cùng tất cả mọi người chấn kinh, thần sắc trên mặt sợ hãi bắt đầu. Trường 305, hắc Bảng phục Kích Hắc bảng. Nhìn lấy không chung hơn 10 đạo thân ảnh, thánh võ học cung siêu cấp thiên tài cũng nhận ra người là ai. Trừ thiên cực sơn Hắc bảng còn có ai. Hơn nữa, cũng không nghĩ tới Hắc bảng lập tức xuất hiện 10 cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Không cần nghĩ, Hắc bảng những võ đạo này đại tông sư, chính là hướng về phía thánh võ học cung mà đến. Trừ cái này 10 cái võ đạo đại tông sư, còn có một đầu to lớn tuyết trắng phi hành yêu thú. Cái này tuyết trắng phi hành yêu thú cong lên, đứng vững 7 cái địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài. Vân thần đám người nhận biết, những cái này địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài, chính là từ trong thiên không chi thành mặt lịch luyện siêu cấp thiên tài. Lăng Kiếm, chờ các ngươi rất lâu. Không trung, một cái râu tóc bạc hết lão giả áo xám mơ hồ nói ra. Trên người lão giả tản ra khủng bố khí tức hủy diệt, khí thế kia cùng Lăng Kiếm so đã dậy chưa mảy may kém. Trừ lão giả này, cái khác võ đạo đại tông sư cũng là cực kỳ cường hãn. Tạ Vân Úy, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta phế lối? Lăng Kiếm nhìn lấy không trung láo giả tóc trắng, thần sắc trên mặt bình tĩnh vô cùng. Nhưng là, trong lòng lại ngưng trọng lên, từ đầu đến cuối, hắn đều không hề rời đi mặt đất, mà là đứng ở vân thần đám người cách đó không xa, tình hình này, đều biết Lăng Kiếm không dám rời đi mặt đất, miễn cho Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài nhận hủy diệt đả kích. Dựa vào Lăng Kiếm tính tình cùng thực lực tu vi, nếu là không cố kỵ Thánh Võ học cung đệ tử, hắn đã sớm lên giết đi. Lúc nói chuyện, trước mặt lơ lửng hai thanh rải một thước đoản kiếm. Trên đoạn kiếm tản ra lăng lệ bá đạo lanh mang, vương khí chi bi ẩn mà không phát, nhưng lại làm cho tâm thần người run rẩy Lăng kiếm, hôm nay thánh võ học cung tất cả mọi người phải ở lại chỗ này. Đặc biệt là vân thần, từ nay về sau, cái thế giới này không còn có vân thần người này. Tạ vân núi nhìn lấy lăng kiếm trước mặt hai thanh vương khí, khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười tà ác, mở miệng nhàn nhạt nói. Khi hắn lúc nói chuyện, không chung mười cái võ đạo đại tông sư cũng thi triển ra binh khí của mình, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ đem thánh võ học cung siêu cấp thiên tài toàn bộ chém giết. Địa Vũ cảnh siêu cấp thiên tài, tại Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư trước mặt, không chịu nổi một kích. Chít chít. Chít chít. Phi ưng bộc phát ra khủng bố hủy diệt yêu lực. Bọn chúng là thánh võ học cung phi ưng yêu thú, nhưng là địa vị cũng rất cao. Theo Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư đãi ngộ không hề khác gì nhau, hiện tại thánh võ học cung siêu cấp thiên tài gặp kiếp nạn, hai đầu phi ưng cũng đem uy lực khủng bố bày ra. Nhưng, liền xem như dạng này, Thánh võ học cung cũng chỉ có 5 cái võ đạo đại tông sư đối mặt hắc bảng hơn 10 cái võ đạo đại tông sư hoàn toàn không đáng chú ý hắc bảng nếu hướng về phía thánh võ học cung mà đến nhất định là có tự tin trăm phần trăm tất cả chuẩn bị đều làm đủ thế lực thực lực đều áp đảo tính nghiền ép thánh võ học cung với anh ngay lúc này thánh võ học cung 10 cái siêu cấp thiên tài đem chính mình triển khai vương khí truy cập http://tienuuatuoie10cayvuongkhidongthoixuatien bạo phát ra kinh khủng bí năng Địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài, tăng thêm vương khí, gặp được thiên vũ cảnh cũng có thể ngăn cản một hai. Tạ Vân núi, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Hôm nay nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Xanh phong, ngươi xem lấy nơi này. Lăng kiếm ánh mắt ở trong không quét qua, hơn 10 cái võ đạo đại tông sư thực lực tu vi toàn bộ khát sâu vào náo hải, dựa vào thực lực của hắn, rất nhanh liền có thể đem những võ đạo này đại tông sư chém giết, sau đó lại đánh giết Tạ Vân núi có mặc vô thương cùng thanh phong trưởng lão thủ tại chỗ này tăng thêm thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài trong tay vương khí mới có thể ngăn cản một trận bằng không thánh võ học cùng những đệ tử này liền muốn nhận tổn thất nặng nề lúc nói chuyện hướng phía bên người không xa thanh phong trưởng lão nhìn một chút được thanh phong trưởng lão chân khí toàn thân vận chuyển trong tay xuất hiện một thanh trường đao trường đao tản ra khủng bố khí tức bá đạo thiên vũ cảnh bắt trọng hủy diệt uy thế cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra nhìn lấy thanh phong trưởng lão huy thế Thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài trong lòng buông lỏng không ít. Có Thanh Phong trưởng lão cùng Lăng Kiếm phó cung chủ liên thủ, không chung võ đạo đại tông sư căn vốn là không phải là đối thủ của bọn họ. Lăng Kiếm phó cung chủ là Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, Tạ Vân Sơn giá chỉ là Thiên Vũ cảnh bắt trọng siêu cấp cường giả, muốn thực sự là đại chiến, Tạ Vân núi hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Kiếm. Tạ Vân núi như thế, không chung những Thiên Vũ cảnh đó nhất trọng nhị trọng võ đạo đại tông sư thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Bên không khí tại Thanh Phong trưởng lão đao mang bên trong khuế động bạo liệt. Nhìn thấy Thanh Phong trưởng lão, Vân Thần trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Lăng Kiếm phó cung chủ cẩn thận. Vân Thần trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn đã phát hiện Thanh Phong trưởng lão ánh mắt bên trong âm tàn qua mang, cái này âm u ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiếm phó cung chủ, không biết rõ làm sao, Vân Thần trước tiên hoài nghi Thanh Phong trưởng lão không thích hợp. Tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở Lăng Kiếm. Nhưng là Vân thần sách lúc tỉnh Lăng Kiếm đã trải qua không còn kịp rồi. Lăng Kiếm đã ở Vân thần sách lúc tỉnh cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tất cả thánh võ học cung siêu cấp thiên tài cùng mặc vô thường, đều là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì thanh phong trưởng lão cái kia hủy diệt đồng dạng đa mang, không phải chém về phía không trung hắc bảng cường giả, mà là hướng phía bên người Lăng Kiếm oanh kích mà đến. Lăng Kiếm liền xem như thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, tu vi võ đạo đã trải qua trèo lên đỉnh nhưng là tại không phòng bị phía dưới bị thiên vũ cảnh bắt trọng thanh phong trưởng lão công kích không chết thì cũng trọng thương a hữu tâm tính vô ý lang kiếm chớ mắt nhìn hủy diệt đao mang hướng hắn chém tới thần sắc trên mặt kinh biến hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng một chỗ mấy thập niên phó cung chủ vậy mà ra tay với hắn biết người chi tâm không biết mặt thiên phòng vạn phòng nội ứng khó phòng ai cũng không nghĩ tới thánh võ học cung tam đại phó cung chủ một trong thanh phong trưởng lão vậy mà ở lúc mấu chốt xuất thủ đánh giết lang kiếm trong lúc nhất thời Các loại suy đoán tại thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài trong đầu xuất hiện. A. Lăng kiếm một tiếng bạo giống, trước mặt hai thanh vương khí hướng phía đao mang nền đón. Hy vọng có thể ngăn cản một chút, để hắn chạy thoát. Vâng. Một tiếng hủy diệt bạo hưởng, thiên vũ cảnh bắt trọng hủy diệt một kích, hung hăng đánh vào hai kiện vương khí phía trên, lập tức kiếm uy tung tóe, vương khí rơi rơi ở trên mặt đất. đao mang chưa từng có từ trước đến nay hướng phía lăng kiếm vâng kích xuống. Thập phương ba quyển. Lúc này, Mặc vô thương một đạo kinh khủng quyền mang hướng phía đao mang oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, Vân Thần Linh Sả kiếm cũng hướng phía quyền mang chém tới. Hai tiếng hủy diệt bạo hưởng, linh sả kiếm hóa thành mảnh vỡ, quyền mang đánh cho tan thành mây khói, đao mang hung hăng chém xuống tại lăng kiếm trên người, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, lăng kiếm cả người cũng ném bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng ngã rơi ở trên mặt đất. Lăng kiếm phun một ngụm máu tươi đi ra, khí tức trên thân suy yếu vô cùng. Quần áo bị chằng phá, nhưng ở thánh võ học công phục sức bên trong Một kiện màu vàng nhạt phần mềm hóa thành mảnh vỡ, rõ ràng là một kích này đem phần mềm phòng ngự phá hư, nhưng lại để lăng kiếm miễn ở vừa chết. Nếu không phải lăng kiếm hai kiện vương khí cùng mặc vô thương quyền mang còn có vân thần linh sa kiếm, lăng kiếm cũng đã chết. liền mấy món vương khí đều không thể ngăn cản đạo này đao mang, thậm chí ngay cả vương khí đều vỡ vụn có thể nghĩ đạo này đao mang đáng sợ bao nhiêu. Siêu. Lăng kiếm trọng thương, chiến lược 10 thành chỉ còn lại có 2-3 thành. Thanh Phong trưởng lão một kích không có giết chết lang Kiếm, để hắn chấn động vô cùng, nhưng là không có chút nào do dự, trường đao trong tay lần nữa hướng phía vung lên, cách không nhất đao chạm hướng về phía Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài. Oanh! Một tiếng kinh vĩ chín rực vì khủng bạo hưởng, đao mang hung hăng hạ xuống. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, một cái Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài bị chém giết, toàn bộ quá trình chỉ là ngắn ngủi hai giây công phu, cái này kinh biến, để tất cả Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài kinh hãi. Lăng Kiếm trọng thương, Một cái siêu cấp thiên tài bị giết, trong khiếp sợ siêu cấp thiên tài giật mình tỉnh lại. Không chung hơn 10 cái võ đạo đại tông sư, cũng tại thời khắc này đáp xuống, hướng phía Thánh Võ học cùng siêu cấp thiên tài hoành sát mà đến, đại chiến hết sức căng thẳng, trên đảo trình diễn một trận hủy diệt đồ sát chi chiến. Chương 306: Từ điện Đam mang. Oanh oanh. Trên đảo, đại chiến cực kỳ thảm thiết. Mặc vô Thương lấy sức một mình đối chiến 3 cái võ đạo đại tông sư. Hai đầu phi ưng cũng cùng mấy cái võ đạo đại tông sư đại chiến cùng một chỗ. Lăng Kiếm đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn chặn Thanh Phong trưởng lão. Vân Thần đối mặt một cái Thiên Vũ cảnh nhất trọng võ đạo đại tông sư, cả người hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu không phải Trường Sinh Kiếm uy lực, hắn hiện tại đã chết. Xanh Phong, nguyên lai ngươi là hắc bảng gian tế, ngươi thực cần giấu đủ sâu a. Lăng Kiếm thần sắc trên mặt tái nhợt, tu vi của hắn thực lực tại Thiên Cực Sơn cái này một mảnh trong thế giới, tuyệt đối là năm vị trí đầu tồn tại, nhưng là bị trọng thương. Mười thành uy lực hiện tại chỉ có thể phát huy bốn thành, căn bản cũng không phải là xanh phong đối thủ. Hôm nay, tất cả thánh võ học cung người, đều phải ở lại chỗ này. Lăng kiếm, bây giờ tư vị như thế nào? Xanh phong thần sắc trên mặt tâm tàn, hoàn toàn không có thánh võ học cung phó cung chủ phong thái, mà là biến thành một cái tà đạo thế lực siêu cấp cường giả. Lúc nói chuyện, trường đao trong tay hóa thành từng mảnh nhỏ đao mang chém xuống. Phốc phốc, lại là một cái thánh võ học cung siêu cấp thiên tài vớ lạc. Mặc vô thương trên người cũng là vết thương chống chất, thần sắc trên mặt tạm đạo. Không trung, tả vân núi cao cao tại thượng nhìn xuống trên đảo thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài, cái khác hắc bảng siêu cấp thiên tài, đứng xa xa nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đụng, vân thần bị võ đạo đại tông sư áp chế, toàn bộ nhờ trường sinh kiếm hủy diệt uy năng chống đỡ lấy. vô số siêu cấp cường giả nhìn lấy vân thần trường sinh kiếm, đều lộ ra vẻ tham lam. Nếu là đạt được hắn vương khí, thực lực khẳng định tăng vọt một mảng lớn. Truy cập http. Ngay lúc này, Vân Thần thừa nhận Thiên Vũ cảnh một đạo công kích, khóe miệng vết máu tràn ra, thân hình hóa thành ba đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa, trong tay Trường Sinh kiếm đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa trong tay hắn thời điểm, là một thanh giải ba thước thủy tinh quyền trượng. Thân nghiệm lực vận chuyển, thủy tinh quyền trượng hủy diệt uy lực bạo phát đi ra, lập tức không gian linh khí vận bèo, thiên địa phong vân biến sắc, giống như là tận thế đến đồng dạng. Lôi chi tinh linh cùng ta đồng hành. Từ điện Đao Mang, hủy diệt. Vân Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm pháp quyết, quyền trượng huy động ở giữa, hư không xuất hiện một đạo hủy diệt từ điện, từ điện khoảng chừng cỡ thùng nước, trong nháy mắt, từ điện tạo thành hủy diệt Đao Mang. Từ điện Đao Mang lơ lửng tại Vân Thần trước mặt, quyền trượng hướng phía bắt đầu đại chiến hắn võ đạo đại tông sư một chút. Lập tức hủy diệt từ điện Đao Mang hướng phía cái này thiên giáp vũ cảnh nhất trọng võ đạo đại tông sư chém xuống đi qua, không gian tại từ điện Đao Mang trước mặt một loạt run rẩy vỡ vụn. Nhìn lấy Vân Thần đạo thuật, tất cả võ đạo đại tông sư đều là chấn kinh đến cực điểm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tử điện đao mang hung hăng chém xuống tại võ đạo đại tông sư trên người. Trên đảo, bị chém ra một đầu khoảng cách cực lớn. Cái này bị tử điện đao mang công kích võ đạo đại tông sư, bị mạnh mẽ chém giết. Vân Thần cái này hủy diệt một kích, để hắc bảng siêu cấp thiên tài cùng võ đạo đại tông sư chấn kinh, Thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài cùng lăng kiếm cùng Mặc Vô Thương, thần sắc trên mặt chấn kinh càng nhiều thì là hư phấn. Trước hết giết hắn. Nhìn thấy vân thần một kích chém giết thiên vũ cảnh nhất trọng, tạ vân núi chấn động vô cùng. Ra lệnh một tiếng, lập tức bốn năm cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư hướng phía vân thần hoành sát mà đến. Từ điện đao mang, vân thần trên mặt thảm đạm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia rứt khoát. Quyền trượng huy động ở giữa, từ điện đao mang lần nữa chém xuống ra ngoài. Lần này, vân thần chém xuống phương hướng không phải võ đạo đại tông sư, mà là không trung hắc bảng siêu cấp thiên tài. Một kích phía dưới, tử điện đao mang phá không mà đến, trong nháy mắt liền chém xuống đến hắc bảng siêu cấp thiên tài trước mặt. Nếu như bị đánh trúng, dựa vào tử điện đao mang uy lực, khẳng định mấy cái siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Nhìn thấy vân thần động tác, nguyên bản công kích vân thần mấy cái võ đạo đại tông sư đều là đem kinh khủng công kích thi triển đi ra, toàn lực hướng tử điện đao mang oanh kích mà đến, muốn đem tử điện đao mang chặn đứng. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng xuất hiện lần nữa. Tử Điện Đao Mang cùng mấy đạo Thiên Vũ Cảnh võ đạo đại tông sư công kích đụng vào nhau, Tử Điện Đao Mang hóa thành từng kia từng kia lôi điện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vân Thần thân thể một trận lay động, thần niệm lực tiêu hao hơn phân nửa, chết. Ngay lúc này, Không Trung Tả Vân núi một tay phất lên, một đạo vô tận uy áp kinh khủng cùng lực lượng hướng phía Vân Thần nghiền ép mà tới. Đạo này lực lượng, đừng nói Địa Vũ Cảnh thập trọng đỉnh phong, liền xem như Thiên Vũ Cảnh cường giả cũng phải trong nháy mắt hủy diệt. Mắt thấy Vân Thần liền bị tả Vân núi một kích này đánh chết, Thánh Võ học cùng tất cả siêu cấp thiên tài trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lăng Kiếm cùng Mặc Vô Thương cũng là vô cùng kinh hãi, muốn ngăn cản đã trải qua không còn kịp rồi. Chờ mắt nhìn hủy diệt uy áp cùng lực lượng hướng Vân Thần nghiền ép lên đi. Tức, mắt thấy Vân Thần liền muốn vẫn lạc thời điểm, không gian một trận kịch liệt run rẩy, lập tức một tiếng kinh thiên thanh minh vang lên, thanh thế rung trời, làm cho tâm thần người run rẩy lên. Chỉ thấy, Vân Thần trước mặt xuất hiện một đầu thanh điểu. Thanh điệu xuất hiện, móng luốt hướng phía không trung vỗ tới. Với lực lượng vô hình cùng Tả Vân núi uy áp cùng lực lượng đụng vào nhau, một tiếng vang trầm, không gian run một cái. Nhưng không trung Tả Vân núi thân thể nhoáng một cái, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần sắc trên mặt kinh biến. Linh thú, Tả Vân núi cùng Lang Kiếm còn có xanh Phong nhìn thấy thanh điệu tùy ý một kích liền đem Tả Vân núi chấn thương, lập tức không khỏi kinh hô lên. Có thể làm đến bước này, chỉ có linh thú mới có uy lực như vậy. Chít chít. Thanh điểu 10 mét lớn nhỏ cánh vô ở giữa, phóng lên tận trời, hướng phía tả vân núi oanh sát mà đến. Móng bớt, hướng phía tả vân núi oanh kích tới. Cánh vô ở giữa, hai cái võ đạo đại tông sư hóa thành huyết vũ, chết đến mức không thể chết thêm. Biến hóa này, tất cả mọi người sợ ngây người. Duy nhất không có khiếp sợ, chính là vật chỉ lan tâm. Nàng biết Bích Rưu tồn tại, chỉ là không biết vân thần lúc nào có thể đem Bích Rưu triệu hoán đi ra mà thôi, chỉ cần Bích Rưu xuất hiện. Ở đây tất cả hắc bảng cường giả đều phải vẫn lạc tại nơi này. Hiện tại, nhìn thấy Bích Vũ đi ra, vết chỉ lan tâm trên mặt lộ ra phân chấn thần sắc. Phốc phốc. Trốn. Tạ Vân núi một cánh tay bị Bích Vũ trực tiếp xé toang, phun ra một ngụm máu tươi tới. Mất đi cánh tay hắn, thân thể ở trong không lắc lư không ngừng, ngự không phi hành cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, hô to một tiếng, nhắc nhở hắc bảng siêu cấp thiên tài cùng võ đạo đại tông sư lão tổ. Hắn không phải người ngu, có linh thú phi hành ở chỗ này, bọn hắn không trốn liền là tìm cái chết. A, a, Bích Du là không trung bá chủ, ở trước mặt nàng phi hành đào tẩu chỉ là muốn chết. Nhưng võ đạo đại tông sư trên hải vượt mặt, trừ phi hành lại không nó phát a, lập tức từng cái võ đạo đại tông sư bị giết chết. ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, Bích Du cánh khổng lồ hợp kích cùng một chỗ, đào tẩu bên trong tả vân núi trực tiếp bị đập bạo hóa thành huyết vũ vung trên không trung, tả vân núi vỡ lạc để sanh phong thần sắc trên mặt kinh biến thân hình lóe lên, liền hướng lấy không trung phi hành mà đến. Nhưng là ngay tại hắn trốn thời điểm ra đi, bích rú hóa thành một đạo bóng xanh đuổi theo. Trong chớp mắt, hải vực trên không bạo hưởng không ngừng, không gian cũng chấn động run rẩy không ngừng, nước biển phóng lên tận trời. Song kiếm hợp bích, nhìn thấy tình thế nghi chuyển, lang kiếm cũng chịu đựng trọng thương, cưỡng ép đem hai thanh vương khí đoạn kiếm thi triển ra, hai thanh đoạn kiếm tại kiếm ý chống đỡ dưới, phá không mà ra, hướng phía hai cái võ đạo đại tông sư chém giết mà đến. Mặc vô thương cũng không có chút nào bương lỏng, tương phản trở nên càng thêm bá đạo. Thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài, cũng ở thời điểm này liên thủ vây công hai võ đạo đại tông sư. Lôi chi tinh linh, cùng ta tùy hành. Tịch diệt, hủy diệt hết thể trước mắt. Giờ phút này, vân thần điều động tất cả thần niệm lực, trong tay quyền trượng huy động mà ra. Không gian ở trước mặt hắn trở nên tối mờ, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, xuất hiện vô tận lôi điện, lôi điện đan sen, hướng phía vân thần ngưng tụ đến. Chương Tr Lăng kiếm hỏi thăm. Vô tận lôi điện tuân ra mà tới. Quyền Trượng tịch diệt, bộc phát ra kinh thiên chi uy, mang theo vô tận kinh lôi, hình thành một đạo to lớn hủy diệt công kích. Không gian rung rảy, nước biển chấn động. Vân thần trên người triển khai võ chi quang dực, thân thể phóng lên tận trời, đi vào trăm mét không trung thời điểm. Trong tay quyền Trượng huy động một chút, quyền Trượng huy động ở giữa, sơ cấp thất giai đạo thuật lôi nước chi sát bạo phát đi ra. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hủy diệt lôi nước chi sát. Đánh vào hắc bảng siêu cấp thiên tài ngồi phi hành yêu thú trên người. Bạo hưởng thời điểm, một đạo kêu thảm văng lên. To lớn phi hành yêu thú trực tiếp bị vây giết. Mấy cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài cũng bị một kích này hoành sát, toàn bộ rơi xuống. Nhìn thấy mấy cái hắc bảng siêu cấp thiên tài rơi xuống, mặc Vô Thương ánh mắt hiện lên một tia lanh mang, bung ra đối thủ, thân hình lóe lên, mấy đạo quyền mang bạo kích mà ra, trực tiếp đem mấy cái hắc bảng siêu cấp thiên tài vây bạo. Nhìn thấy tình hình này, Vân Thần lập tức rõ ràng Rõ ràng Mặc Vô Thương trạng thảo trừ căn, sẽ không cho địch nhân chút nào cơ hội, cho dù chết cũng phải chết hết mới yên tâm. A! Bầu trời nơi xa, một tiếng hét thảm vang lên. Trong ngay mắt, Bích blue biến thành bóng xanh, to lớn móng đuốt huy động ở giữa, còn lại Hắc Bảng võ đạo đại tông sư toàn bộ ngã xuống. Đại chiến, tại thời khắc này kết thúc. Hắc Bảng bảy cái siêu cấp thiên tài, 16 cái võ đạo đại tông sư, tăng thêm xanh phong cùng tả Vân núi, toàn quân bị diệt, thánh võ họ cùng Hai cái siêu cấp thiên tài vẫn lạc, Lăng Kiếm trọng thương, cái khác siêu cấp thiên tài trên người đều mang nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Phốc phốc. Lăng Kiếm nhìn thấy đại chiến kết thúc, lực chú ý bung lỏng phía dưới, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phun tới. Thanh lý chiến trường. Mau chóng rời đi. Mặc Vô Thương mở miệng nói ra, để Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài chỉnh lý những võ đạo này, đại tông sư cùng hắc bảng siêu cấp thiên tài tài phú, chiến lợi phẩm là một cái biểu tượng, không thể buông tha. Nơi này Không phải nơi ở lâu. Lập tức, thủ thương nhẹ một chút tranh thủ thời gian thu thập, thương thế nặng xử lý vết thương. Chốc lát công phu, trên đảo chiến hậu dọn dẹp xong. Bích Vũ mang theo Vân Thần cùng Ngất Chỉ Lan Tâm, còn có Kim Lăng Vân cùng Tiết Thiên Kiêu, phóng lên tận trời, hướng phía chân trời bay đi, hai đầu phi ưng cũng mau nhanh đi theo phi hành mà lên. Trong nháy mắt, trên đảo rốt cục an tĩnh lại. Hai đầu phi ưng, tại Bích Vũ trước mặt, quy củ, giống như là bé ngoan đồng dạng. Dù sao, Bích Vũ là linh thú mà bọn hắn chỉ là yêu thú, giữa hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không ở một cái phương diện bên trên. nửa ngày phi hành, rốt cục trên hải vực mặt lần nữa tìm được một tòa tương đối lớn hòn đảo, cái này một hòn đảo, khoảng trung đường kính khoảng 30 mươi dặm, có mấy tòa cao lớn sơn phong. nhìn thấy hòn đảo, bích du hóa thành một đạo núi tên đắp xuống, cuối cùng nhẹ đống hạ xuống tại trên đảo, hạ xuống về sau, long thỏ hóa thành một đạo tuyết trắng quang ảnh biến mất tại trên đảo, nó muốn ở chỗ này tìm kiếm một bên dò xét địa thế của nơi này, bởi vì vân thần đám người muốn ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể rời đi. Bằng không dựa vào lăng kiếm bây giờ thương thế, dày vò trở về, khẳng định lưu lại di chứng, thậm chí sẽ làm bị thương thế chuyển biến xấu. thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài cũng phải điều dưỡng thương thế mới được. vân sư đệ thế nào? tất cả mọi người hạ xuống tại trên đảo, mặc vô thương đi vào vân thần bên người, mở miệng hỏi. lúc này vân thần mới là hải tâm. một trận chiến này. Nếu không phải vân thần có linh thú, bọn hắn toàn quân bị diệt không có chút nào lo lắng, làm vân thần linh thú xuất hiện về sau, lập tức liền tình thế thay đổi, biến thành hắc bảng toàn quân bị diệt. Hơn nữa, bọn hắn đều biết vân thần cái này thần niệm sư mạnh mẽ và kinh khủng. Có thể sớm biết nguy hiểm, một chút thần kỳ bản sự võ giả tưởng tượng cũng không nổi. Hiện tại, nhìn thấy vân thần yêu thú tiến vào đảo bên trong sân phong, không cần nghĩ cũng biết vân thần để cái kia yêu thú đi dò xét nơi này là có phải có uy hiếp tồn tại, nếu như vậy. An toàn của bọn hắn thì có càng lớn bảo hộ. Kỳ thật, trong lòng bọn họ, có linh thú ở chỗ này, coi như lại đến một nhóm hắc bảng cường giả cũng sẽ không có nguy hiểm. Chờ một chút, Vân Thần ánh mắt có chút nhắm lại, triển khai thần niệm lực. Sau một lát, thần niệm lực vừa phương viên 3000 mét bên trong quét mắt một bên. Tiếp theo, thân hình lượi lên, phóng lên tận trời, võ chi quang rực vũ, Vân Thần lơ lửng giữa không trung, thần niệm lực lần nữa kéo dài mà ra, đem trên đảo tất cả đều loại bỏ một lần. Rất nhanh, Một đạo tuyết trắng quang ảnh xuất hiện. Vân thần thân hình cũng hạ xuống tới, ánh mắt nhìn lấy Long Thỏ. Không có nguy hiểm. Có mấy cái sân động, có thể ở lại. Long Thỏ mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, đến trước Vân thần đầu vai. Nghe được Long Thỏ nói chuyện, Thánh Võ Học cung siêu cấp thiên tài thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, hâm mộ nhìn lấy Vân thần. Một đầu chiến lược nịch thiên linh thú còn chưa tính, không nghĩ tới còn có một đầu thông linh biết nhân ngôn yêu thú, thực sự không biết Vân thần đến cùng chiếm được nhiều đại cơ duyên. Chúng ta đi thôi. Vân thần mở miệng nói với mặc vô thương. Nhưng cũng không có để bọn hắn cưới Bích Du, dù sao, Bích Du là tọa kỵ của hắn. Linh thú có linh thú cao ngạo cùng tôn nghiêm, vân thần tôn trọng Bích Du, trọng yếu hơn chính là, Bích Du không chỉ là linh thú, mà là siêu việt thánh thú tồn tại, là thời kỳ thượng cổ đại năng. Mặc vô thương gật gật đầu, đối với những đồng môn khác mở miệng phân phó. Một cái thánh võ học cung siêu cấp thiên tài vị lang kiếm, một đoàn người hướng phía hòn đảo trong ngọn núi đi đến. Bên trong sân phong, sáu cái sơn động ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Cuối cùng, tất cả mọi người lựa chọn sơn động ở đi vào, dự định ở trong này đem thương thế khôi phục, đợi đến thương thế khôi phục ổn định về sau tại Thánh Võ Học cùng miễn cho thương thế ảnh hưởng tu luyện về sau. Trong sơn động, quất chỉ lan tâm muốn theo vân thần cùng một chỗ. Dù sao, hai người quen thuộc nhất, tại thiên không chi thành thời gian một năm, hai người trên cơ bản đều là cùng một chỗ. Vân thần cũng không nói gì thêm, ngược lại là quen thuộc. Vất trì lan tâm cũng bị thương không nhẹ, đang tu luyện chữa thương. Vân thần thương thế cũng không phải rất nặng, liền xem như không ăn dưỡng, dựa vào thiên kiếm bá thể uy lực cùng thần kỳ, cũng có thể 2-3 ngày tự lành khôi phục lại toàn thịnh. Thánh võ học cung tất cả người, đều ở tu luyện trong lúc chữa thương. Có bích ru chấn thủ tại bên ngoài sân động, vấn đề an toàn cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Thời gian, 10 ngày đi qua. Thời gian 10 ngày, vân thần thương thế sớm đã khôi phục, Vất trì lan tâm cũng khôi phục. Thánh võ học cùng cái khác siêu cấp thiên tài, thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ có hai cái siêu cấp thiên tài vẫn phải an dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, bất quá bây giờ không ảnh hưởng tu luyện cùng hành động. Lăng kiếm thương thế, cũng đã ổn định lại. Cái này ngày, vân thần đang tu luyện, mặc vô thương liền để hắn đi lăng kiếm tu luyện tới địa phương. Vân thần cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết đại khái lăng kiếm tìm hắn nguyên nhân. Đệ tử gặp qua phó cung chủ, đi vào lăng kiếm ở tại sân động, Vân Thần không người hướng Lăng Kiếm thi lễ một cái. "Ngồi đi." Lăng Kiếm mở mắt, mở miệng nói ra. Vân Thần tìm một chỗ ngồi xuống, mặc Vô Thương cũng ngồi ở Vân Thần cách đó không xa, hai người đều là nhìn lấy Lăng Kiếm. "Ngươi là cố y đánh giết Khanh Vân Phong, hát vẫn là xịt tám nộ thương Khanh Vân Phong?" Tại Vân Thần cùng mặc Vô Thương ngồi xuống về sau, Lăng Kiếm nói tiếp. Ánh mắt nhìn lấy Vân Thần, nhưng là, ánh mắt cũng không có loại kia sắc bén, mà là rất hiền hòa, nhưng là, nghe được Lăng Kiếm hỏi như vậy, Vân Thần Mạc vô thương không khỏi sương sở, ánh mắt nhìn về phía vân thần. Giống như là đang nhắc nhở vân thần một dạng, hắn lo lắng vân thần nói mình là cố ý giết khanh vân phong. Hồi phó công chủ, khanh vân phong là ta cố ý giết. Vân thần thần sắc trên mặt vân đạm phong kinh, đều không do dự một chút, liền mở miệng trả lời lang kiếm. Câu trả lời của hắn, để Mạc vô thương sắc mặt biến đổi không ngừng. Trong sơn động bầu không khí trở nên ngột ngạt bắt đầu. Vân thần cùng Mạc vô thương, đều lên nhìn về phía lang Kiếm. Lăng kiếm ánh mắt cũng nhìn về phía vân thần Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ Trường 308 Thánh võ học cùng lo lắng Lý do Lăng kiếm nhìn lấy vân thần Chăm chú nhìn vân thần Đối với vân thần trả lời Để hắn ra ngoài ý định Khi hắn từ trước đến nay Vân thần nhất định sẽ nói mình là đánh giết ứng thiên phong Thời điểm ngộ sát khanh vân phong Nhưng mà vân thần cũng không có nói như vậy Mà là nói thẳng bản thân cố ý đánh giết khanh vân phong Thậm chí Tại vân thần lúc nói chuyện thần sắc trên mặt Vân Đạm Phong khinh, không một chút khẩn trương và e ngại. Điểm này, Lăng Kiếm có chút xem không hiểu. Lần này đi qua Thánh Võ Học cung gian tế sự kiện, kém chút để Thánh Võ Học cùng tất cả siêu cấp thiên tài cùng hắn toàn quân bị diệt, thay đổi đây hết thảy, chính là Vân Thần. Đối với Vân Thần, cái này đệ tử, đánh trong lòng ưa thích. Rất sớm trước đó, liên đối với Vân Thần nhìn với con mắt khác, xem như nhìn lấy Vân Thần lớn lên. Hắn bây giờ nghĩ biết Vân Thần vì cớ gì ý chém giết khanh Vân Phong. Bởi vì Ta không để ý sinh tử đi cứu viện hắn, cùng ứng thiên phong đại chiến. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất chẳng những không giúp đỡ, ngược lại chặn đánh giết ta. Tuy là đồng môn, hắn trước không để ý tình đồng môn, ta vì sao còn phải nhận hắn, nếu như thời gian lưu chuyển, ta đồng dạng chém giết hắn trăm ngàn lần, dạng này đồng môn không cần cũng được. Vân Thần Bình Thản nói ra, truy cập HTTP, tròi đủ. À tỏi ngữ khí thường thường, giống như là đang nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình một dạng. Lúc nói chuyện. Ánh mắt một mực nhìn lấy lăng kiếm, ánh mắt thanh tịnh vô cùng, không có một kia tạp chất, giống như là trong bầu trời đêm sáng ngời tinh thần đồng dạng, chấp động cái này cơ trí quan mang. Phó Cung Chủ, chúng ta ba người đều có thể làm chứng. Ngay tại vân thần thanh em rơi xuống về sau, vớt chỉ lan tâm từ bên ngoài đi vào. Đi vào lăng kiếm trước mặt thi lễ một cái về sau, mở miệng nói ra. Kim lăng vân cùng tiết thiên kêu hướng vân thần gật gật đầu. Tình huống lúc đó, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, một màn kia. Nếu không phải tận mắt thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Khanh Vân Phong như vậy hèn hạ vô sỉ. Loại kia trường hợp tình thế, cũng chính là Vân Thần, đổi lại cái khác siêu cấp thiên tài, thậm chí chính là Thiên Vũ cảnh nhất nhị trọng võ đạo đại tông sư cũng phải tan thành mây khói. Nói, Lăng Kiếm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn thoáng qua Hất Trì Lan Tâm cùng Kim Lăng Vân Tiết Thiên kia ba người. Ta và Kim sư đệ hai người từ đệ nhị trong cấm chế lịch luyện đi ra, phát hiện tín hiệu cầu cứu, liền chạy tới cầu cứu địa phương. Chúng thấy Khanh Vân Phong sư huynh bị Ứng Thiên Phong cùng mặt khác hai cái Thiên Ma Điện cường giả truy sát. Lúc kia Khanh Vân Phong sư huynh đã trải qua thụ thường, gặp được chúng ta, Ứng Thiên Phong vẫn là không có đem chúng ta để ở trong lòng. Lúc này Vân sư đệ cùng Ức Chỉ sư muội cũng chạy đến, Vân sư đệ đại chiến Ứng Thiên Phong, hai người đại chiến tác động đến rất khủng bố, chúng ta chỉ có thể thối lui đến năm ngoài trăm thức quan sát. Lúc đầu, Vân sư đệ cùng Ứng Thiên Phong hai người bất phân thắng bại, cuối cùng Vân sư đệ một chiêu sơ cấp lục giai pháp thuật đem Ứng Thiên Phong áp chế thời khắc mấu chốt, khanh vân phong sư huynh xuất thủ, hắn quần cuộn chi quang thi triển đi ra, chúng ta đều cho là hắn muốn đi cướp đoạt vân sư đệ thành tích điểm mà đánh giết ứng thiên phong, làm sao biết hắn lại là xuất thủ đánh giết vân sư đệ? vân sư đệ thi triển sơ cấp thất giai pháp thuật trốn qua một kiếp, cuối cùng chém giết khanh vân phong cùng ứng thiên phong. tiết thiên tiêu không có chờ bất chỉ lan trong lòng tự nhủ lời nói, liền đem tình huống lúc đó cẩn thận nói một lần. ngay lúc đó một màn, để hắn rõ muồn một chút mắt, từ đầu đến cuối đều không thể tin được thánh võ học cung tam đại siêu cấp thiên tài vậy mà hèn hạ như vậy. nếu không phải vân thần đi cứu viện, hắn liền đã bị ứng thiên phong đánh chết. vân thần cứu được hắn, hắn ngược lại còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh giết vân thần, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nổi giận. các ngươi ra ngoài đi. lang kiếm nghe song tiết thiên kêu lời nói, trầm ngâm trong chốc lát, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ra ngoài. vân thần tại rời đi thời điểm, đem một khoa lớn trừng quả đấm ký ức tinh thạch đưa cho lang kiếm. lang kiếm ngây ra một lúc. Tiếp nhận ký ức tinh thạch, cũng không thèm nhìn liền thu vào. Kỳ thật, tại Vân Thần lúc nói chuyện, liền đã biết Vân Thần lời nói không có nói láo. Lại nói, Vân Thần liền xem như chân chính cô y đánh chết Khanh Vân Phong, Khanh Vân Phong cũng là chết vô ích. Thế giới cường giả vi tôn này bên trong, kẻ thắng làm vua. Mặc dù môn quy nói đồng môn không thể tương tàn, nhưng là ở trong bí cảnh mặt, đơn độc ở một bên, tàn sát khắp nơi có thể thấy được, chỉ là không giống tà đạo thế lực như thế trắng trợn mà thôi. Huống chi? Khanh Vân Phong đã trải qua vẫn lạc. Thánh Võ Học cung không thể là vì một cái vẫn lạc thiên tài lại tổn thất một cái càng kinh khủng hơn yêu nghiệt. Ba ngày sau đó, Lang Kiếm để cho người ta thu thập, chuẩn bị Thánh Võ Học. Hai đầu phi ưng mang theo Thánh Võ Học cung người, hướng phía trong mây bay đi. Bích Vũ cùng Long Thỏ đã trải qua ở trong Linh Lung đạo giới mặt nghỉ ngơi. Thánh Võ Học cung người, đều chấn kinh Vân Thần làm sao đem hai cái linh thú yêu thú lấy đi, cuối cùng ngất chỉ làn trong lòng tự nhủ ra Vân Thần có thể chế tạo không gian giới chỉ thời điểm càng làm cho tất cả mọi người rung động chấn kinh. Có thể chế tạo không gian giới chỉ thần niệm sư, tại huyền thiên giới, tuyệt đối là cái thứ nhất. Hơn nữa, vân thần vẫn chỉ là một người 20 tuổi thanh niên, 20 tuổi liền có thể thi triển ra sơ cấp thất giai pháp thuật, hắn chí ít cũng là 46 giai thần niệm lực, yêu nghiệt này trình độ, chỉ có thể để cho người ta chấn kinh. Huyền thiên giới, không gian bảo bối vô cùng chân quý, thiên cực sơn bên này, đều không có một kiện không gian bảo bối. Có thể Vân Thần lại có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, làm sao không khiến người ta chấn kinh hâm mộ. Tại Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài trong lòng, Vân Thần là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Địa Vũ cảnh có được đại viên mãn võ chi quan dực, có được 46 giai thần niệm lực, có thể chế tạo không gian giới chỉ, có thể dựa vào pháp thuật đem Thiên Vũ cảnh nhất trọng võ đạo đại tông sư cho miểu sát. Hơn nữa, bọn hắn còn biết Vân Thần cửu chuyển bá thể đạt đến tam chuyển, khả năng cửu chuyển bá thể vẫn là biến dị tam chuyển. Trong mắt bọn hắn, Vân thần chính là không gì làm không được, bách chiến bách thắng. Thánh võ học cung bên trong, 10 cái hoạch tâm trưởng Lao và phó cung chủ, cùng vân bất phàm, đều tụ tập ở thánh bên trong võ điện. Bởi vì, thiên không chi thành kết thúc gần một tháng, còn không thấy thánh võ học cung người, cái này khiến vân bất phàm đều cảm thấy có chút không đúng, trong lòng nổi lên từng kêu bất an cùng không rõ. Muốn nói, thiên cực sơn đến Phật Hải Sơn, dựa vào phi ương tốc độ, nhiều nhất nửa tháng đã đến. Đi thời điểm có lẽ chậm một chút, có thể trở về thời điểm. Bởi vì chuyện tầm quan trọng, đều sẽ vội vã gấp trở về, thời gian chậm nữa cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Nhưng là bây giờ đã qua 25 ngày, còn không có đạt được Lăng kiếm cùng xanh phong tín hiệu. Giống như là Thánh Võ học cung người tại Phật Hải Sơn bốc hơi một dạng. Đi qua nghe ngóng, Vân Thủy Quốc cùng Lăng Tiêu Quốc những người này đều đã. Lần này, Thánh Võ học cung người đi ra ngoài nhiều nhất, hạng nhất đã ở Thánh Võ học cung. Đến hiện tại vẫn chưa về, nửa đường biết sẽ không gặp phải chuyện gì. Thánh Võ điện bên trong Một cái thiên vũ cảnh tứ trọng siêu cấp cường giả thần sắc trên mặt lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía chủ vị mặt cung chủ vân bất phàm, mở miệng nói ra: "Phải biết, Thánh Võ học cung một lần này thành tích, tại Thiên Cực Sơn là đệ nhất, nhưng đến bây giờ lại chưa có trở về, đều lo lắng Thánh Võ học cung ở trên đường gặp được biến cố." Sắp thực xảy ra biến cố. Xanh phong đã trải qua vẫn lạc. Cung chủ vân bất phàm, thần sắc trên mặt ngưng trọng, ánh mắt hướng 10 cái hoạch tâm trưởng lao quét một tờ tờ hơ sờ cỡ vòng. Mở miệng Thản nhiên nói. Chương 309, Thánh Võ học cung. Cái gì Thanh Phong trưởng lão vẫn lạ? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Bất Phàm lời nói, như kinh lôi đồng dạng tại Thánh Võ điện bên trong nổ tung. Ở đây 10 cái hạch tâm trưởng lão, thần sắc trên mặt kinh biến, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vân Bất Phàm. Những chuyện này, chỉ có phó cung chủ cùng cung chủ biết, bọn họ là không biết, bởi vì, Thánh Võ học cung trưởng lão bản mệnh bài, còn có phó cung chủ cùng cung chủ mới có tư cách xem xét. Bản mệnh bài sẽ không ảnh hưởng võ giả, nhưng lại có thể biết đối phương là không vẫn lạc. Võ giả vẫn lạc, bản mệnh bài cũng đi theo hủy diệt. Thánh võ học cung người không, Vân Bất Phàm cũng là lo lắng, xem xét Lăng Kiếm cùng Xanh Phong bản mệnh bài thời điểm, kinh hãi phát hiện Xanh Phong bản mệnh bài đã trải qua hủy diệt. Điều này đại biểu Xanh Phong đã trải qua vẫn lạc. Phát hiện này, Vân Bất Phàm chấn kinh đến cực điểm, may mắn Lăng Kiếm bản mệnh bài V5G0 ZRL cỡ còn không có hủy diệt. Hắn chỉ có thể biết Xanh Phong vẫn lạc cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chín ngày trước, sanh phong bản mệnh bài hủy diệt. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể tìm tới lăng kiếm bọn hắn mới được. Vân bất phàm mở miệng nói ra, thân là thiên cực sơn thánh võ học cung cung chủ, tọa chấn tông môn, không thể để cho người dối loạn lòng người, lúc này, hắn nhất định phải chấn định. Muốn nói lo lắng nhất chính là hắn, dù sao, đây đều là thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, còn có hai cái phó cung chủ cùng một cái mặc vô thương. Những người này nếu là hủy diệt, đối với Thánh võ học cung không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Thậm chí Thánh võ học cung cũng không còn cách nào tại Thiên Cực Sơn đặt chân. Vẫn bất phàm lời nói, để tất cả Hạch Tâm trưởng lão ở vào trong lúc khiếp sợ. Thánh võ điện bên trong một mảnh yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị kiềm chế. Tất cả Hạch Tâm trưởng lão còn có phó cung chủ cùng cung chủ, giống như là pho tượng một dạng ngồi tại trong cung điện. Thời gian một chút xíu đi qua, xíu, không biết qua bao lâu. Thánh võ học cung trên không ở vào một đạo sáng ngời tín hiệu. Đạo này tín hiệu, phát hiện trước nhất vẫn là thánh võ điện bên trong. Nhìn thấy tín hiệu này, vân bất phàm đám người đều là chấn kinh tỉnh lại. Nhìn về phía tín hiệu, thánh võ điện bên trong yên tĩnh cũng bị đánh vỡ. Lăng kiếm kiếm ý tín hiệu. Nạo minh trưởng lão nhìn thấy tín hiệu, đầu tiên xác nhận cái tín hiệu này là lăng kiếm vọng lại, là dùng kiếm ý của hắn phát ra. Tại thánh võ học cung, cũng chỉ có một mình hắn có thể phát ra dạng này tín hiệu. Đi. Vân bất phàm thần sắc trên mặt biến ảo, lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Thân hình loại lên, liền hướng lấy thánh võ điện bên ngoài bay vụt ra ngoài. Rất nhanh, liền thấy hai đầu to lớn phi ưng bay qua thánh võ học cung ngoại môn, tiến vào nội môn, cuối cùng đi đến thánh võ học cung chỗ sâu nhất. Vân bất phàm đám người lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy hai đầu phi ưng, nhìn thấy phi ưng phía trên thiếu đi ba cái người, một cái là xanh phong, hai bên ngoài hai cái là thánh võ học cung siêu cấp thiên tài, không cần phải nói, ba người liền đã vỡn lạc. Lăng Kiếm. Ngạo Minh trưởng lão nhìn thấy Lăng Kiếm bộ dáng yếu ớt, thân sắc trên mặt chấn kinh. Thân hình lóe lên, sẽ đến phi ưng quống lên, đem Lăng Kiếm mang đi. Phi ưng ở thời điểm này cũng hạ xuống. Đi trước Thánh Võ Điện. Vân Bất Phàm nhìn thoáng qua Mặc Vô Thương cùng phi ưng trên lưng Thánh Võ học cung đệ tử, mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, liền dẫn đầu Thánh Võ Điện. Vân thần đám người đi theo Mặc Vô Thương, đi vào Thánh Võ Điện bên trong. Nơi này, hắn đã tới mấy lần, không thể nói quen thuộc nhưng ít ra không xa lạ gì. Vẫn bất phàm ngồi xuống về sau, liền để Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài cũng ngồi xuống, hiện tại bọn hắn mặc dù không phải trưởng lão, nhưng xác thực siêu cấp thiên tài, có thể từ trong thiên không chi thành mặt đi ra thiên tài, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lăng Kiếm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngạo Minh trưởng lão nhìn thoáng qua tại chỗ Thánh Võ học cung siêu cấp thiên tài, vốn là đi ra 12 cái, hiện tại chỉ có 10 cái, liền phó cung chủ Thanh Phong cũng bất lạc. Lăng Kiếm cùng Thanh Phong Còn có mặc vô thương cùng hai đầu phi ứng, tại thiên cực sơn, căn bản cũng không có người dám trêu chọc bọn hắn, không nghĩ tới rời đi thiên không chi thành còn xuất hiện biến cố như vậy. Tất cả mọi người, đều nhìn về lăng kiếm cùng mặc vô thương đám người. Hắc bảng phục kích, xanh phong là Hắc bảng gian tế. Tạ vân núi mang đến 16 cái thiên vũ cảnh. Lăng kiếm nói đơn giản hai câu liền không có lại tiếp tục nói. Hắn biết, chỉ cần hai câu này, tại trội trưởng lão và cung chủ thì sẽ biết lần này biến cố. Bây giờ nghĩ tượng đều tuyệt đối tuyệt vọng, nếu không phải Vân Thần Linh thú, bọn hắn toàn quân bị diệt không chút huyền nhiệm. Hắc Bảng phục kích. Thanh Phong là hắc bảng người. Các ngươi là làm sao rời đi? Thánh Võ Điện bên trong, tại Lăng Kiếm dứt lời hạ về sau, đều là khiếp sợ. Liên Vân bất phàm đều chấn kinh đến từ chủ vị mặt đứng lên, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, này khí tức bên trong có hắn nội ý, biến cố như vậy, rõ ràng chính là hắc bảng muốn để Thánh Võ Học Cung tại Thiên Cực Sơn xóa tên. Lập tức dự định đem tất cả siêu cấp thiên tài chém giết, ít hơn nữa một cái lăng kiếm, thiếu một cái xanh phong, thánh võ học cùng tại thiên cực sơn không cách nào đặt chân. Một chiêu này, hắc bảng quá ác độc. Không riêng gì hắn, tất cả hạch tâm trưởng lão đều là nội ý trung thiên. Nhưng, lúc này, đều muốn biết lăng kiếm bọn người ở tại loại kia dưới tuyệt cảnh trốn thoát, hơn nữa còn chỉ vẫn lạc hai cái siêu cấp thiên tài, hoàn toàn không thể tin được a Đổi thành bọn hắn dẫn đội, ở vào loại kia tình cảnh, toàn quân bị diệt không chút huyền niệm Rời đi Phật Hải Sơn một ngày sau đó, chúng ta tìm được một cái hòn đảo nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này đều là xanh phong dẫn đường, lúc ấy ai cũng không có hoài nghi, phi hành một thiên tài tìm tới điểm dừng chân. Chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, vẫn không có cảm nhận được nguy hiểm, vẫn là vân thần dựa vào thần nghiệm lực phát hiện, hắn phát hiện có thời điểm nguy hiểm, sử dụng kiếm ý trực kích bầu trời, lúc này ta mới phát hiện có phục kích. Lăng kiếm lúc nói chuyện, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Thựa như muốn đến rồi lúc ấy kinh khủng một màn. Loại kia tình cảnh, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu tuyệt vọng. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, tâm thần run rẩy theo. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, không dám tách ra. Trên bầu trời tả Vân dẫn đội, hết thảy 17 cái thiên vũ cảnh, còn có hắc bảng 7 cái siêu cấp thiên tài, vốn muốn cho Thanh Phong cùng Mặc Vô Thương thủ hộ những đệ tử này, ta đi chém giết tả Vân núi. Thế nhưng là, lúc này Vân Thần phát hiện Thanh Phong sát ý, sát ý này chính là nhằm vào ta, ta ở bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy nhận sát ý mãnh liệt. Tưởng rằng hắn đối với hắc bảng có sát ý. Tại vân thần nhắc nhở thời điểm của ta, đã trải qua không còn kịp rồi, xanh phong cái kia chết tiệt, vậy mà một kích toàn lực, mặc vô thương cùng ta toàn lực ngăn cản cũng không được, liền vân thần vương khí đều hóa thành mảnh vỡ, ba người chúng ta ngăn cản, ta may mắn thoát khỏi sống tiếp được. Ai, vốn cho là toàn quân bị diệt, không nghĩ tới vân thần có một đầu linh thú phi hành, chính là cái này một đầu linh thú phi hành để cho chúng ta đắc ý nghịch chuyển, bằng không. Toàn quân bị diệt không phải hắc bảng mà là chúng ta. Lăng kiếm đem lúc ấy phát sinh tất cả từng cái nói ra. Trong thời gian này, Vân Thần trở thành tiêu điểm. Bởi vì, thay đổi đây hết thể chính là Vân Thần. Nếu không phải Vân Thần, Thánh Võ Học Cung đã trải qua toàn quân bị diệt. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Thần tồn tại chính là Thánh Võ Học Cung miễn ở bị tiêu diệt mấu chốt. Trường 310, 47 Giai Thần Niệm Lực Vân Thần Thần Niệm Lực đạt tới bao nhiêu cấp? Không nghĩ tới Vân Thần vẫn còn có linh thú mười cái hoạch tâm trưởng lão còn có phó cung chủ cùng vân bất phàm đều là nhìn lấy vân thần thần sắc trên mặt chấn kinh cái này vân thần quả thật làm cho bọn hắn chấn kinh bất kể là thiên phú hay là thực lực vẫn là giúp đỡ đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn một cái địa vũ cảnh thập trọng siêu cấp thiên tài vậy mà dựa vào một chiêu pháp thuật miểu sát thiên vũ cảnh nhất trọng cường giả còn một chiêu hủy diệt một đầu thập tam dài phi hành yêu thú cùng bảy cái siêu cấp thiên tài đây là kinh khủng cỡ nào a tăng thêm linh thú Thiên Cực Sơn còn có ai là đối thủ của hắn? Hồi cung chủ, thân nghiệm lực của ta đã đạt đến 47 giai. Linh Thú, là đệ tử cùng học cung sư tỷ các nàng cùng đi biển xanh địa hạ thành lấy được. Vân thần hướng vân bất phàm thi lễ một cái, mở miệng cung kính nói. Dựa vào cảm giác của hắn, liền xem như bản thân cùng Bích Rưu hiện tại liên thủ, cũng không phải là đối thủ của cung chủ, liên tưởng đến Bích Rưu thực lực, nửa đối so cung chủ, hiện tại xem ra, cung chủ Tu Vi khẳng định siêu việt thiên vũ cảnh. Thần niệm lực 47 giai. 47 giai thần niệm lực. Vân Thần lời nói, lập tức để tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh, không riêng gì Hạch Tâm Trường lão, liền Lăng Kiếm cùng Ngao Giác cùng Vân Bất Phàm, thậm chí ngay cả đi theo Vân Thần cùng nhau thánh võ học cùng siêu cấp thiên tài, đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn biết Vân Thần thần niệm lực cường hãn khủng bố, nhưng không có nghĩ đến Vân Thần thần niệm lực vậy mà đạt đến 47 giai dạng này trình độ khủng bố. Cái này thần niệm lực cấp bậc So với Thiên Cực Sơn Đệ Nhất Thần niệm sư còn phải cao hơn tam giai. Thần niệm lực cường giả về sau, trên lệch nhất giai, thực lực ngày đêm khác biệt. Muốn tăng lên một giai thần niệm lực, khó nhập lên trời, so đột phá tu vi võ đạo còn muốn gian nan gấp 10 gấp trăm lần. Không nghĩ tới Vân Thần thần niệm lực so với Thiên Cực Sơn Đệ Nhất Thần niệm sư cao hơn tam giai, đây là một cái khái niệm gì a? Vân Thần, ngươi cùng Khanh Vân Phong là chuyện gì xảy ra? Vân Bất Phàm bình thản nói ra. Trong giọng nói không có một chút chất vấn ý tứ. Mà là bình thường hỏi thăm Bởi vì, Khanh Vân Phong mặc dù thiên tài Nhưng dù sao đã trải qua vẫn lạc Hắn luôn không khả năng vì một cái vẫn lạc thiên tài Đến trừng phạt một cái càng thêm lịch thiên yêu nghiệt Từ vân thần đối với thánh võ học cung cống hiến Cùng những gì hắn làm Tuyệt đối không phải là một cái vô duyên vô cớ đánh giết đồng môn người Ở trong đó khả năng có nguyên nhân gì ở bên trong Cung chủ, chuyện này ta đã trải qua rõ ràng Hoàn toàn là Khanh Vân Phong lấy oán trả ơn Hắn bị Ứng Thiên Phong cùng hai cái Thiên Ma Điện Thiên Tài truy sát, Vân Thần bọn hắn tiến về cứu viện, tại Vân Thần cùng Ứng Thiên Phong đại chiến thời khắc mấu chốt, Khanh Vân Phong xuất thủ đánh giết Vân Thần, Vân Thần mới phản sát Khanh Vân Phong, Khanh Vân Phong cùng Ứng Thiên Phong đồng thời vẫn lạc. Đây là ngay lúc đó ký ức tinh thạch. Lăng Kiếm không có chờ Vân Thần mở miệng, hắn liền đem lúc ấy Vân Thần nói cho hắn biết nói ra. Sau khi nói xong, đem một khỏa ký ức tinh thạch chống đỡ đến Vân Bất Phàm trước mặt. Cái này ký ức tinh thạch, hắn cũng nhìn qua. Tình hình lúc đó để hắn đều nội ý trùng thiên, nếu là đổi thành hắn ngay tại chỗ, cũng sẽ không chút do dự đem Khanh Vân Phong cho mặt sát. Cái này Khanh Vân Phong, sở tác sở vi, đã trải qua không còn là một cái chính đạo thế lực đệ tử hành vi. Nói nhẹ một chút, Khanh Vân Phong là đồng môn tương tàn, nói nghiêm trọng một chút, Khanh Vân Phong phản trải qua cách nói. Hành vi của hắn liền thiên ma điện người đều vì đó khinh thường. Đồng thời cũng chấn kinh lúc ấy đại chiến khủng bố, hai cái địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài, đại chiến khủng bố. So với Thiên Vũ cảnh đại chiến còn muốn rung động. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện lần này không được tiết lộ ra ngoài. Đề phòng Thiên Ma điện cùng Hắc Bảng tăng cường tuần tra. Vân bất phàm tiếp nhận ký ức tinh thạch, thân thức tiến vào ký ức trong tinh thạch, đem lúc ấy Vân thần đại chiến ứng thiên phong một màn nhìn một lần, đúng là khanh vân phong đáng chết. Sau đó, mở miệng nói với tất cả mọi người, chuyện lần này trên hải vực mặt phát sinh, Hắc Bảng toàn quân bị diệt, không có người phát hiện. Chỉ cần Thánh Võ học công chức không nói ra, Hắc bảng trong thời gian ngắn là sẽ không biết trận tướng. Trong khoảng thời gian này, Thánh võ học cung đến tăng cường tuần tra, làm ra đối với Hắc bảng một cái ứng đối phương châm. Vân thần đám người hướng Vân bất phàm cùng tại chỗ Hạch tâm trưởng lão hành lễ rời đi. Thánh võ điện bên trong chỉ còn lại Hạch tâm trưởng lão và Ngạo Minh trưởng lão, còn có lăng kiếm cùng Vân bất phàm. Cái này Vân thần sắc thực cao minh. Đáng tiếc, hắn sân khấu thủy trung không ở Thiên cực sơn. Nếu là hắn lưu tại Thiên cực sơn, Thiên ma điện cùng Hắc bảng những thực lực này mấy chục năm về sau liền sẽ biến mất. Vân bất phàm nhìn thấy 10 cái siêu cấp thiên tài rời đi, mở miệng thở dài một cái. Siêu cấp thiên tài, là muốn tiến về Nam Thiên vực bồi dưỡng, lưu tại Thiên Cực Sơn lãng phí thiên phú. Thiên Cực Sơn thánh võ học cung thật vất vả ra một cái yêu nghiệt, nhưng lại muốn rời đi. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là Vân thần dạng này trưởng thành tiếp, mấy chục năm về sau, Thiên Cực Sơn nơi này không bao giờ còn có thể có thể có thiên ma điện cùng hắc bảng những thế lực này tồn tại. Lúc kia thiên cực sơn cũng chỉ có thánh võ học cung một cái thế lực. Hắn lần này tại thiên không chi thành chiếm được không ít cơ duyên. Ta cảm thấy hắn tiến vào Thái A kiếm cung, kiếm ý của hắn so với ta không kém bao nhiêu. Nghe nói hắn cho thánh võ học cung cùng thanh lạc thần tông, còn có vân thủy quốc mấy cái quốc gia, cho không ít vương khí, thực là đại thủ bức ta, 22 kiện vương khí cứ như vậy tùy ý đưa cho người khác. Lăng kiếm mở miệng nói ra, nghĩ đến vân thần kiếm ý uy lực, cách hắn cũng chênh lệch không xa. Có thể ở trong thiên không chi thành mặt đem kiếm ý tăng lên nhanh như vậy, hẳn là tiến nhập trong truyền thuyết Thái A kiếm cung. Vân thần đem vương khí đưa người sự tình, hắn cũng nghe nói một chút, đối với vân thần cách làm, chỉ có thể nói hài lòng, thậm chí nói là bội phục, có thể đem nhiều như vậy vương khí tiện tay tặng người, thực không phải người bình thường có thể làm được. Trong khoảng thời gian này, người đem thương thế khôi phục một chút, đến lúc đó hung hăng giáo huấn một lần hắc bảng. Thêm nửa năm nữa, liền phải đưa những tiểu tử này tiến về Nam Thiên Vực. Vân bất Phạm mở miệng nói ra, lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hướng tới Nam Thiên Vực, đó là Thánh võ học cung thánh điện. ở nơi đó mới là thiên chi tiêu tử sân khấu, ở trong đó mới có càng nhiều cơ duyên và càng lớn phát triển. Vân thần rời đi Thánh võ điện, cung mất chỉ lan tâm đám người tách ra, đi vào Sích Dương phong trước mặt, nhìn lấy nguy nga Sích Dương phong, cho hắn một loại cảm giác về nhà. nơi này là bản thân chỗ tu luyện, bây giờ trở về đến cuối cùng an ổn, thân hình chớp động ở giữa. Cả người hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía xích dương phong phía trên phi hành mà đến. Hiện tại, hắn võ chi quang rực sự tình, khẳng định không lâu sau đó cũng sẽ bị truyền ra. Hắn hiện tại cũng không cần thiết đi ẩn dấu đi. thần đệ, mới vừa đến đỉnh núi trước cung điện mặt, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe được cái này thanh âm, vân thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn tự nhiên biết chủ nhân của cái thanh âm này là ai, trừ vân hàm hy còn có thể là ai. Chỉ thấy vân hàm hy mặt mỉm cười nhìn lấy nàng. Tiếp lấy hướng hắn chạy như bay đến, cánh tay ngọc nhốt chặt vân thần, cả người treo ở vân thần trên người, cái kia bộ ngực đầy đặn thật chặt đặt ở vân thần trước ngực. Vân hàm hy lại không có chút nào dị dạng cùng cảm giác, cả người tất cả đều là cao hứng. Khi tỷ, vân thần trên mặt mang tiếu dung, hô một tiếng. Trong ánh mắt, cách đó không xa thanh la các nàng đang nhìn hắn. Trường 311, vân thần thân ra. Các ngươi làm sao đều ở nơi này. Vân thần đem vân hàm hy buông xuống, mở miệng tò mò hỏi thanh la các nàng. Chúng ta trông thấy ngươi đã trở về, cho nên mới xích dương phong hướng ngươi chúc mừng." Thiếu Thu Nguyệt mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, mấy người hướng phía trong cung điện đi đến. Một năm không gặp, tu vi của các nàng cũng đều đạt đến Địa Vũ cảnh tam trọng trình độ, dạng này tốc độ tu luyện, sắp thực có thể dương cung bố, bất quá tưởng tượng các nàng ở dưới địa thành lấy được tài nguyên, số lớn tài nguyên duy trì phía dưới, tu vi tăng lên nhanh một chút cũng rất bình thường. Mà đến, mấy cái nữ hải tử xinh đẹp càng sâu lúc trước nhưng là tại vân thần trước mặt vẫn là như trước vậy thần mật quen thuộc Tiếu thu nguyệt cùng thanh la còn có công tôn yến nghịch ngợm hoa bát công tôn tĩnh điểm đạm nho nhã hào phóng vâng cái này cho các ngươi vân thần một tay lật một cái mấy cái lớn chừng quả đấm linh quả xuất hiện ở trong tay cái này linh quả đều là 500 năm niên kỷ phần hiệu quả vô cùng thần kỳ nhìn thấy vân thần đưa tới linh quả mấy cái nữ hải tử đều là cao hứng vô cùng mỗi tờ vé đúc nở giờ mời ít cờ lần vân thần mạo hiểm Đều sẽ cho các nàng mang một chút bảo bối cùng lễ vật, Cái này ở trong lòng các nàng Đã trải qua hình thành thói quen Tạ ơn vân thần ca ca Thật cảm tạ sư đệ Thanh la đám người hướng vân thần yêu kiều hành lễ nói tạ Đây chính là 500 năm linh quả a, Nếu là tại trong phòng đấu giá Một cái chí ít đều là vài tỷ kim tệ Tiếp đó Vân thần cùng thanh la các nàng trò chuyện sau một hồi Thanh la các nàng liền cáo từ rời đi Bởi vì các nàng biết vân thần Ở trong thiên không chi thành mặt lịch luyện hơn một năm hiện tại khẳng định rất rã rời. Cho nên bọn họ để Vân Thần nghỉ ngơi trước, đợi đến về sau muốn Vân Thần mời khách. Tại Thanh La các nàng rời đi về sau, Vân Thần đem một chút tài nguyên tu luyện cho Vân Hàm Hy về sau, liền về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Thiên không chi thành một năm, mặc dù không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm, giống như là ở bên ngoài tu luyện một dạng, có làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tu luyện cùng làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, nhưng là bất kể nói thế nào, đều không có trong nhà mình an tâm. trong phòng Vân thần ngã đầu kêu gọi ngủ say, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không nhìn, liền xem như trời sập xuống hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, ngủ trước một giấc lại nói. Cái này một giấc, trọn vẹn hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian, tinh thần khôi phục lại bình thường. Tinh thần khôi phục về sau, liền cùng long thỏ cùng một chỗ kiểm kê chiến lợi phẩm của mình cùng bảo bối. Lần này ở trong thiên không chi thành mặt, vân thần cũng không có thu được bao nhiêu bảo bối, tất cả bảo bối đều là long thỏ một cái tìm kiếm tới, không riêng gì lần này. Lần trước tại biển xanh Bích Rưu trong thành cũng là dạng này. Bích Rưu thành lấy được bảo bối cùng tài phú còn không có kiểm kê, thiên không chi thành cũng không có kiểm kê. Hắn bây giờ nghĩ kiểm kê bản thân rốt cuộc có bao nhiêu thân gia. Hơn nữa, qua một đoạn thời gian, liền muốn tiến về Nam Thiên Vực, đi Nam Thiên Vực, hết thể đều phải dựa vào chính mình, hết thể tất cả đều muốn làm lại, cần tài nguyên cùng tài phú kinh người. Nếu là không có tài phú, cái kia chính là nửa bước khó đi. Hai cái linh khí thất giai không gian giới chỉ tràn đầy. Vân Thần cùng Long Thỏ hai cái chọn vẹn kiểm lại nửa canh giờ, mới đưa tất cả tài phú kiểm kê hoàn tất, bất quá đều là Long Thỏ đi tìm bà bối, Vân Thần chiến lợi phẩm cũng không có kiểm kê. Nhất giai vương khí, 200 kiện. Nhị giai vương khí, 200 kiện. Tam giai vương khí, 130 kiện. Tứ giai vương khí, 110 kiện. Ngũ giai vương khí, 80 kiện. Lục giai vương khí, 30 kiện. Thất giai vương khí, 10 cái. Bát giai vương khí, 5 kiện. Cửu giai vương khí, hai kiện. Đây là long thọ từ thứ tư cấm chế, thứ năm cấm chế, thứ sáu trong cấm chế lấy được vương khí, cung có bích rũ trong thành một chút, nhưng cái này vương khí, mỗi một kiện đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Đương nhiên, Vân Thần hiện tại không cần dùng những cái này vương khí. Hắn đồng dạng sử dụng chính là trường sinh kiếm. Thanh khí Thái Minh hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, đối với binh khí, hắn hiện tại không thiếu, thậm chí còn dùng không hết. Còn có kiếm cung bên trong Thái A Cùng 99 kiện cựu giai vương khí cùng vô số linh khí, đan dược mới là vân thần hiện cần nhất, cũng là quý giá nhất. Chỉ có dựa vào những đan dược này mới có thể đem tu vi tăng lên, càng phải chính là những đan dược này đều là bích thú thành hoặc là thiên không chi thành bên trong lấy được, đều là thời kỳ thượng cổ đan dược. Hạ phẩm kim đan, 120 bình. Trung phẩm kim đan, 80 bình. Thượng phẩm kim đan, 30 bình. Tuyệt phẩm kim đan, 20 bình. Những cái này kim đan Đều là tăng lên tu vi võ đạo, cũng có rèn luyện thể chất, cũng có khôi phục thể lực và tinh thần, cũng có tăng lên thần nhiệm lực, có thể nói, mỗi một viên thuốc đều là vô cùng chân quý. Có nhiều đan dược như vậy cùng vương khí, tài nguyên tu luyện đã trải qua không thiếu. Bất quá, hắn hiện tại muốn đi huyền thiên thương minh, dự định đem bích hữu thành thời điểm bị Thái Minh hủy diệt mấy trăm huyền vũ cảnh địa vũ cảnh tài phú xử lý một chút, Những tài phú này, thế nhưng là một số tiền lớn a. Nghỉ ngơi hai ngày sau đó. Vân thần tại huyền thiên thương minh đi một chuyến, đem chính mình không cần vật liệu cùng chiến lợi phẩm đều xử lý. Đương nhiên, hắn vương khí cùng kim đan chắc là sẽ không bán đi một dạng, đây đều là hắn về sau muốn dùng. Xử lý tất cả vật liệu cùng chiến lợi phẩm, vân thần thân ra đạt đến một cái trình độ khủng bố. 180 tỷ kim tệ, chuyển đổi thành linh tinh chính là 18 triệu linh tinh. Tại Nam Thiên Vực, kim tệ công dụng không lớn, rất ít khi dùng đến kim tệ, cho nên, tại Nam Thiên Vực, linh tinh mới là thường thấy nhất tiền tệ cũng là võ giả tu luyện tài nguyên. 18 triệu linh tinh, tại thiên cực sơn, liền xem như tam đại gia tộc cùng 36 đại tông môn cũng không có thể đủ cầm ra được. Hiện tại, tại vân thần không gian giới chỉ cùng không gian trong vòng tay mặt, chính là nằm một trương huyền thiên tinh tạp cùng vô số vương khí cùng đang hân dược, đây là hắn toàn bộ thân gia. Đương nhiên, tại một cái trong không gian giới chỉ, còn có 30 ước kim tệ. Đây là chuẩn bị dự bị, vạn nhất có lúc cần kim tệ, hắn cũng sẽ không sầu mượn. Linh lung đạo giới, bên trong, mới là hắn căn cơ. Hai khỏa đạo thụ, ba mười mấy mai đạo quả. Một trăm năm linh quả, một vạn mai. Hai trăm năm linh quả, chín ngàn mai. Ba trăm năm linh quả, năm, ngàn mai. năm linh quả, ngàn mai. Bốn trăm năm linh quả, ba ngàn mai. Năm trăm năm linh quả, một ngàn mai. Sáu trăm năm linh quả, năm trăm mai. Những cái này, không riêng gì tài phú, cũng đã làm lương, cũng là điểm tâm, càng là khôi phục chân khí thể lực bảo bối. Cũng là tăng cao tu vi tự nhiên linh quả, có thể tùy thời sử dụng. Hiện tại, bản thân tài phú, để hắn có một loại đại phú hảo cảm giác. Bất quá, hắn lại biết, bây giờ nhìn lại tài phú không ít, nhưng là chân chính dùng lúc thức dậy liền lộ ra quá ít, tu vi càng cao, cần tài phú thì càng khủng bố. Hắn cũng nhận được phong thanh, nửa năm sau liền muốn đưa bọn hắn tiến về Nam Thiên vực đi. Cho nên, hắn muốn tại bên trong đoạn này thời gian an bài thật kỹ một chút, đem thiên cực sơn chuyện bên này xử lý một chút. Bởi vì đi nam thiên vực, muốn lại thiên cực sơn cũng không biết là năm nào tháng nào. Trọng yếu hơn chính là, hắn muốn đi thiên cực sơn vô thượng đạo cung bên trong. Ở trên không đạo cung ở trong hồ mang đi một bộ phận ngũ thải quỳnh tương, đạo thủ cần ngũ thải quỳnh tương đến tầm bổ tươi tiêu, mặc dù cần không được nhiều, mỗi ngày một chai bộ dáng Nhưng là, thời gian dài, cái kia số lượng khổng lồ để hắn không dám tưởng tượng. Ở trong linh lung đạo dưới mặt, Long Thỏ đã trải qua thành lập một cái dài 200 mét, rộng 200 mét. Sâu 20 mét Ngọc Trì, định dùng cái này Ngọc Trì chuyên môn trang ngũ thải Quỳnh Tương. Trừ dự định tiến về thiên cực sơn vô thượng đạo cung, hắn còn muốn hồi vân thủy quốc một chuyến, nhìn một chút vậy từ cha mẹ của không thấy mặt, đồng thời cũng phải đem mình bây giờ củng cố tu vi xuống. Trường 312, sơ cấp bát giai đạo thuật. Thiên không chi thành lịch luyện sau khi trở về, vất chỉ lan tâm đám người đều đang tập trung tinh thần tu luyện. Là tiến về nam thiên vực làm chuẩn bị tranh thủ tại nam thiên bực thánh võ học cung trong thánh địa có nơi sống yên ổn mấy ngày nay thánh võ học cung bên trong một kiện liên quan tới vân thần cùng khanh vân phong sự tình lưu truyền sôi sùng sục cái kia cở mở lở chín rét cở lở chính là vân thần ở trong thiên không chi thành mặt đánh chết ứng thiên phong đồng thời cũng đánh chết khanh vân phong khiến cho vô số học cung đệ tử cùng thập bát quốc cảm thấy kinh ngạc hiện tại thánh võ học cung tuyên bố một việc cái kia chính là khanh vân phong phẩm hạnh không đoan xuất thủ ám toán đánh lén trong đại chiến vân thần bị vân thần cho ngộ sát Đồng thời, to lớn thủy tinh trên màn hình cũng xuất hiện lúc ấy Vân Thần cùng ứng Thiên Phong đại chiến một màn. Trong đại chiến, Vân Thần cùng ứng Thiên Phong hai người, như cường giả tuyệt thế, mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa, so với Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư đại chiến còn kinh khủng hơn bá đạo. Cuối cùng Khanh Vân Phong đột nhiên xuất thủ đánh giết Vân Thần, bị Vân Thần giết chết. Thánh Võ học cung công bố cùng ký ức thủy tinh hình ảnh, để thập bát quốc cùng Thánh Võ học cung đệ tử chiếm được giải hoặc, rốt cuộc minh bạch vì sao Khanh Vân Phong sẽ vẫn lạc tại Vân Thần trong tay. Nguyên lai vân thần không có tàn sát đồng môn, mà là khanh vân phong hèn hạ vô sỉ, trong bóng tôi đánh lén ân nhân cứu mạng, dẫn đến bị đánh giết. Loại người này, để thiên cực sơn vô số võ giả cường giả cảm thấy khinh bỉ. Trong lúc nhất thời, vân thần hình tượng trở thành vô số võ giả cùng cường giả rêu rao đối tượng. Đối với cái này chút, vân thần cũng không hề để ý. Bất quá, hắn hiểu được thánh võ học cung dụng ý, là ở vì hắn tẩy thoát tàn sát đồng môn nghiêng nghi, sẽ không để vân thần ở trên phẩm hạnh mặt chút nào chỗ bẩn cùng nghi vấn. Khoảng cách tiến về Nam Thiên vực không xa, thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tu vi của mình thực lực hảo hảo điều chỉnh một chút. Càng quan trọng hơn đem thần niệm lực tăng lên. Hiện tại hắn thần niệm lực đã trải qua đạt tới 47 giai, muốn đạt tới 48 giai, coi như mỗi ngày dùng chân quý đăng dược, cũng cần thời gian 2-3 năm. Đương nhiên, nếu là phục dụng đạo quả cùng ma hồn quả lại khác biệt. Đương nhiên, hắn hiện tại không nghĩ phục dụng đạo quả cùng ma hồn quả. Bởi vì hắn mấy năm này thần niệm lực tăng lên rất nhanh. Được thật tốt lắng đọng một chút, dự định dựa vào trường sinh quyết tu luyện một đoạn thời gian, đợi đến 47 giai đỉnh phong thời điểm lại dùng đan dược đạo quả hoặc là ma hồn quả trùng kích cảnh giới. 47 giai thần nhiệm lực, hắn có thể đủ lĩnh hội tu luyện sơ cấp bát giai đạo thuật. Dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, bình thường sơ cấp ngũ giai trở xuống đạo thuật đã trải qua không dùng được. Chỉ vì đối thủ của hắn đều là siêu cấp thiên tài địa vũ cảnh, thậm chí càng đối mặt thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, đối đầu những cái này siêu cấp cường giả, chỉ có sơ cấp ngũ giai trở lên đạo thuật mới có tác dụng. chân chính đòn sát thủ vẫn là sơ cấp lục giai cùng sơ cấp thất giai. có thể tu luyện sơ cấp bát giai đạo thuật, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. nếu là có thể lựa chọn một hai loại sơ cấp bát giai đạo thuật, tu luyện thành công lời nói, thực lực của mình tăng lên một mảng lớn. sơ cấp bát giai đạo thuật liền sẽ trở thành hắn đòn sát thủ cường đại nhất. thân niệm đem trong đầu 3.000 đạo pháp mở ra, nhanh chóng ở phía trên tìm kiếm lấy, chọn lựa thích hợp đạo thuật của mình. thật lâu đi qua. Vân thần mới lựa chọn hai loại đạo thuật. Sơ cấp bát giai đạo thuật, băng long gào thét, chủ công. Sơ cấp bát giai đạo thuật, hộ thể thần thuẫn, chủ phòng. Một công một thủ, là hắn thích nhất lựa chọn. Hơn nữa, hắn xưa nay không tại cùng một cái đẳng cấp đạo thuật phía trên lựa chọn ba loại, bởi vì hắn thần nghiệm lực căn bản là không chống đỡ được thi triển ba loại đạo thuật. Hai loại đạo thuật, cũng không phải trong lúc nhất thời có thể tu luyện thành công. Nếu là lựa chọn nhiều, làm trễ mải thời gian tu luyện đó mới hoan ủng truy cập http. Hiện tại, hắn thần niệm lực có thể thi triển 4 lần sơ cấp thất giai đạo thuật, 4 lần sơ cấp thất giai đạo thuật thi triển hoàn tất, thần niệm lực không huyền niệm chút nào hao hết, cho nên hắn chỉ tu luyện hai loại đạo thuật, một công một thủ. Lựa chọn bản thân muốn tu luyện là đạo thuật về sau, Vân Thần liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện sơ cấp bát giai đạo thuật thời điểm, còn không ngừng tu luyện sơ cấp 5 6 thất giai đạo thuật, bởi vì chân chính đại chiến thời điểm, những cái này đạo thuật sử dụng thời điểm nhiều nhất. Thời gian trôi qua từng ngày bất chi bất giác thời gian nửa năm cứ như vậy trôi qua cái này trong nửa năm mặt vân thần trừ tu luyện võ đạo cùng thần nhiệm lực tu luyện thiên kiếm bá thể cùng kiếm đạo chân giải tu luyện đạo thuật cùng tam tuyệt kiếm pháp hắn còn không ngừng tẩm bổ kiếm cung cùng thái a dung hợp đến càng ăn ý trừ tu luyện ra hắn đi một chuyến vô thượng đạo cung lấy đi một ao ngũ thải quỳnh tương vân thủy quốc cũng đi thời gian một tháng gặp vậy từ chưa cha mẹ của gặp mặt theo vân thần tại thánh võ học cung địa vị kéo lên Vân Thần Thiên Phú bày ra, Vân Thủy Quốc đối với hắn phụ mẫu cũng là đặc biệt chiếu cố. Phụ thân Vân Thiên Long, mẫu thân Liễu Vân Thực. Hai người thoạt nhìn đều chỉ có 30 tuổi, một thân phú quý. Tại Vân Thủy Quốc trong một tháng, Vân Thần cũng cảm nhận được cha mẹ quan tâm, cái này khiến hắn cảm nhận được cấm ác. Trong lòng, đã trải qua tiếp nhận rồi cái này phụ mẫu. Vân Thiên Long cùng Liễu Vân Thực cũng biết mình hài tử trưởng thành, có thiên địa của mình. Biết vân thần lần này tiến về Nam Thiên vực có thể là mấy chục năm không trở về nữa, nhưng hai người chẳng những không có không bỏ, ngược lại là cổ vũ vân thần, để hắn không cần lo lắng bọn hắn. Cuối cùng vân thần đem một đống lớn linh quả cùng kim đan, còn có 30 ước kim tệ đều lưu tại phủ đệ. Có những tư nguyên này, đầy đủ hai người sử dụng. Ở trong thánh võ học cung mặt, trước kia bằng hữu quen thuộc, đều biết vân thần muốn rời khỏi thiên cực sơn, đều là vì vân thần thực tiễn. Thạch Minh Đông, Trung Linh Tú, Thanh La, Tiếu Thu Nguyệt. Công Tôn Tĩnh Tỷ muội, còn có Vân Hàm hy, bọn họ đều là Vân thần ở trong Thánh Võ học cung mặt quen thuộc nhất người còn tốt hơn. Hiện tại hắn muốn rời khỏi Thiên cực Sơn, về sau muốn gặp một mặt khó khăn. Bất quá Vân thần cũng cổ vũ bọn hắn, cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến về Nam Thiên vực. Thiên hạ không có tiệt không tan, mặc dù đều là không bỏ, nhưng lại chỉ có thể thừa nhận. Cái này ngày, Vân thần cung Ngất Chỉ Lan tâm đám người, bị Lăng Kiếm triệu đến Thánh Võ điện bên trong, bọn hắn tự nhiên biết Lăng Kiếm tìm bọn hắn cần làm chuyện gì. Đương nhiên là chuẩn bị tiến về Nam Thiên Vực. Mười cái siêu cấp thiên tài có thể tiến về Nam Thiên Vực. Vân Thần, Tiết Thiên Tiêu, Kim Lăng Vân, Vất Chỉ Lan Tâm, Mộ Dung Hạ, Triệu Minh, Long Chí Rõ, Đoan Mục Ban Thưởng, An Bảy Đêm cùng bàn ngự phong đám người, bọn họ đều là từ trong thiên không chi thành mặt đi ra siêu cấp thiên tài. Lần này, Thánh Võ Học Cung là hắn nhóm mười người tiến về Nam Thiên Vực. Tại Thánh Võ Điện bên trong, Liên ngạo Minh Trưởng lão và Lăng Kiếm, cùng chủ vị Mặt Vân Bất Phàm đệ tử bái kiến cung chủ, bái kiến phó cung chủ, tất cả mọi người hướng phía vân bất phàm cùng hai cái phó cung chủ hành lễ, hành lễ về sau liền không người mà đứng chờ đợi cung chủ phân phó. Đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể tiến về nam thiên vực đào tạo sâu, hy vọng các ngươi tại nam thiên vực thánh võ học cung hiện ra bản thân chân chính thiên phú cho thiên cực sơn làm vẻ vang, để nam thiên vực cùng cái khác thánh võ học cung người biết thiên cực sơn cũng có thiên tài. Nhưng là tiến về nam thiên vực trước đó có hai điểm dặn dò các ngươi, một là tuân thủ thánh võ học cung quy củ, đoàn kết nhất trí. Hai là điệu thấp mà đi, bởi vì nam thiên vực cường đại vĩnh viễn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Vân bất phàm nhìn thoáng qua vân thần đám người, mở miệng nói nghiêm túc. Những đệ tử này đều là thiên cực sơn thánh võ học cung người nổi bật, hiện tại muốn rời khỏi thiên cực sơn tiến về nam thiên vực, vân bất phàm cũng là không bỏ, nhưng lại không nghĩ chậm trễ tiền đồ của bọn hắn. Những cái này siêu cấp thiên tài. Sơn cấu không ở Thiên Cực Sơn, mà là Nam Thiên vực thậm chí Huyền Thiên giới. Chương 313: Tiến về Nam Thiên vực. Đệ tử Cẩn Tuân cung chủ dạy bảo: "Thiên Cực Sơn sẽ tại chúng ta nơi này danh dương thiên hạ." Vân thần đám người cung kính hướng Vân bất Phạm thi lễ một cái. Mặc dù tại Thánh Võ học cung không có đạt được Vân bất Phạm chỉ điểm, nhưng là Thánh Võ học cung trong mắt bọn hắn, nơi này chính là một cái cố hương, là nhà của bọn hắn, căn cơ của bọn họ cùng điểm xuất phát ở chỗ này. Vân bất phàm đem bọn hắn bồi dưỡng. Hiện tại lại muốn chấp tay nhường cho người, loại cảm giác này, bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến vân bất phàm không dễ. Thiên Cực Sơn, tại Nam Thiên vực người trong mắt, nơi này chính là thâm sơn cùng cốc. Có thể nói, Thiên Cực Sơn tại toàn bộ Nam Thiên vực, thậm chí Huyền Thiên giới đều là hẻo lánh nhất. Thiên phú của các ngươi không sai, nhưng đã đến Nam Thiên vực, cũng chỉ có thể tính rất bình thường, cho nên các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, trở nên nổi bật, chỉ có có cường đại thực lực mới có thể nhận tôn trọng của người khác. Ta chính là thiên phú không tốt, Nhận chen ép mới về đến Thiên Cực Sơn, Vân Bất phàm nhìn lấy Vân Thần đám người, mở miệng nói nghiêm túc: Đây là hắn một lần cuối cùng cùng những cái này siêu cấp thiên tài nói chuyện, một lần cuối cùng dạy bảo những đệ tử này. Hắn không nghĩ những cái này từ Thiên Cực Sơn đi ra đệ tử nhận khi dễ cùng chen ép. Chỉ là Nam Thiên Vực quá tơ tơ hở cờ vơ vơ một cường đại, cường đại trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại Thiên Cực Sơn tại Nhất Ngẫu Chi Địa, những đệ tử này có lẽ là thiên tài, nhưng là tại Nam Thiên Vực đi liền lộ ra quá không nổi mắt. Hơn nữa, liền xem như siêu cấp thiên tài, tại Nam Thiên vực cũng sẽ nhận trên ép, sơ ý một chút liền vạn kiếp bất phục. Vân Bất Phàm nói rất nhiều, đều là dặn dò Vân Thần bọn hắn tại Nam Thiên vực cẩn thận sự tình, còn có chính là một chút Nam Thiên vực một chút cơ bản hạng mục công việc, chọn vẹn nói nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ, Vân Bất Phàm nói mỗi một chữ, Mười cái siêu cấp thiên tài đều tỉ mỉ nghe. Bởi vì, cái này nhưng là một cái tên dở hơi điển, tại Nam Thiên vực đi, đây chính là sinh tồn chi đạo, vân thần, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng ngàn vạn không nên đi treo chọc những siêu cấp đó thực lực, còn có một số ẩn thế gia tộc và thế lực. vân bất phàm nói xong lời cuối cùng, chuyên môn dặn dò vân thần. sau khi nói xong, liền rời đi thánh võ điện, biến mất ở 10 cái siêu cấp thiên tài ánh mắt. hắn không nghĩ nhìn tận mắt 10 cái siêu cấp thiên tài rời đi thiên cực sơn. tiếp theo, lang kiếm liền dẫn vân thần đám người rời đi thánh võ điện, khống chế phi ương hướng phía thánh võ học cùng phi hành mà đến. Thánh Võ học cung nội môn ngoại môn đệ tử đều là ngước nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ và sùng bái. Bởi vì, không chung phi ương bên trên có 10 cái siêu cấp thiên tài, đều là thánh võ học cung nhất đẳng nhân vật. Hiện tại rốt cục bay ra Thiên Cực Sơn, tiến về càng lớn càng thế giới đặc sắc. Bọn hắn chính là tất cả thánh võ học cung đệ tử học tập truy đuổi tấm ương. Phi ương cong lên, rốt chỉ lan tâm đám người nhìn lấy không ngừng bị bỏ lại thánh võ học cung, nhìn lấy Thiên Cực Sơn nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau. Trên mặt đều là không bỏ, chỉ có vân thần nhìn về phía trước, không có nhìn một chút sau lưng thiên cực sơn cùng thánh võ hoa cung. Đây hết thảy, bị lăng kiếm để ở trong mắt. Nhưng là, lăng kiếm biết vân thần, trong lòng không chịu đem sẽ bị hóa thành tu luyện động lực. Chỉ có chân chính cường đại lên, mới có thể tại nam thiên vực sinh tồn được, nếu là vẫn lạc, nhiều hơn nữa không bỏ cũng vô dụng. Lần này, tiến về nam thiên vực, trừ vân thần mấy người mười cái siêu cấp thiên tài bên ngoài, còn có mặc vô thương. Mặc vô thương không phải hộ tống bọn hắn, mà là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Nam Thiên vực Thánh Võ Học Cung. Tại Thánh Võ Học Cung khởi hành thời điểm, từ thiên không chi thành đi ra thập bát quốc siêu cấp thiên tài, còn có ba mươi tam đại gia tộc cùng ba mươi sáu đại tông môn siêu cấp thiên tài, cũng bắt đầu tiến về Nam Thiên vực. Thiên cực sơn, chỉ có từ thiên không chi thành đi ra siêu cấp thiên tài, mới có tư cách tham gia Nam Thiên vực tông môn khảo hạch. Vân thần bọn hắn, tự nhiên là đi tham gia Thánh Võ Học cung khảo hạch. Về phần thập bát quốc cùng 30 Tam đại gia tộc cùng 36 đại tông môn đệ tử, lựa chọn cũng không giống nhau, có thể tham gia Thánh Võ học cùng khảo hạch, cũng có thể tham gia cái khác siêu cấp thế lực khảo hạch, cũng có thể tham gia Huyền Thiên Đế quốc khảo hạch, trở thành Huyền Thiên quân đội Đế quốc một viên. Nhưng là, muốn vượt qua vô biên hải vực cùng vô số thiên thai tiến vào Nam Thiên vực cũng không phải thoải mái như vậy. Nếu là tốt như vậy tiến về Nam Thiên vực, Thiên Cực Sơn thiên tài cùng cường giả sớm liền đi qua. Có thể nói, Thiên Cực Sơn tiến về Nam Thiên vực Không thể nghi ngờ là lên trời, cùng lên trời độ khó không kém là bao nhiêu. Căn cứ vẫn bất phạm nói, chỉ là phi hành, cũng phải phi hành thời gian nửa năm, hơn nữa nửa đường còn có vô số phong bạo cùng không biết thiên thai, còn có kinh khủng hải thú cùng yêu thú. Nói như vậy, 10 cái siêu cấp thiên vũ cảnh, có thể có 5 cái vượt qua thiên cực sơn cùng nam thiên vực liền vô cùng ghê gớm. Cũng có thể nói như vậy, 10 cái siêu cấp thiên tài, tại thiên vũ cảnh hộ tống phía dưới, không có khả năng có một nửa có thể thuận lợi tiến vào nam thiên vực. Tiến nhập Nam Thiên Vực, còn không thấy đến có thể thông qua tông môn thế lực khảo hạch. Phi hành thời gian nửa năm, mới có thể vượt qua vô biên hải vực, tưởng tượng đều để người sụp đổ. Nam Thiên Vực, Xanh Vương Phủ, Hùng Bá Một Phương. Tại toàn bộ Nam Thiên Vực đều là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì, tại Xanh Trong Vương Phủ, có vô số thiên chi tiêu tử cùng siêu cấp cường, giả. Càng khiến người ta kính nghĩ là, Xanh Trong Vương Phủ, có một vị là Nam Thiên Vực thập đại trận đạo sư, vị này trận đạo sư. Càng là Nam Thiên vực Huyền Thiên Thương Minh một vị hội trưởng, địa vị cao cả đến cực điểm. Mặc dù Huyền Thiên Thương Minh sẽ không tham dự vào các đại thế lực trục sừng, nhưng san trong vương phủ cái này trận đạo sư có thể không người nào dám trêu chọc. Còn có nửa năm, Thánh Võ học cung liền chiêu thu đệ tử. Không biết hắn là không sẽ đến Nam Thiên vực. San trong vương phủ, một cái đơn độc tiểu viện trong cung điện, một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử nâng cầm lên, trong đôi mắt đẹp mang theo chờ đợi thần sắc, môi anh đào khẽ mở, lẩm bẩm lầu bầu nói ra: Nàng là Thanh Vương phủ dòng chính tôn nữ, Thanh Sương. Càng là Thanh Vương phủ siêu cấp thiên tài, nhận Thanh Vương phủ trưởng bối sủng ái, có thể nói tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Từ Thiên Cực Sơn sau khi trở về, phải cố gắng tu luyện, trong lòng một mực chờ mong cái kia một người đến. "Tiểu thư, Mục Ít Vân công tử đến rồi." Ngay lúc này một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, đem đắm chìm trong mỹ hảo trong hồi ức Thanh Sương cho kéo về hiện thực. Bị đánh gãy tư duy, Thanh Sương trên mặt lộ ra một kia băng hàn. Nhưng Băng Hàn biến mất không thấy gì nữa, thở dài một tiếng, nói cho Mục ít mây, ta đang bế quan tu luyện. Thanh xương mở miệng đối với cung điện phía ngoài thị nữ nói ra, trong mắt lộ ra một kia bất đắc dĩ cùng bảng hoàng thần sắc. Sau khi nói xong, liền đôi mắt đẹp khép hở, bắt đầu tu luyện. Chỉ có tại lúc tu luyện, cái kia Mục ít mây mới sẽ không quấy rầy nàng. Đây là nàng hơn một năm nay đến nay duy nhất việc cớ. Có thể nói, nàng vì trốn tránh Mục ít mây, đều rất ít rời đi cung điện, hơn phân nửa thời điểm đều là tại tu luyện. Hiện tại, tu vi của nàng đã đạt đến địa vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, khoảng cách thiên vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Cái này mục ít mây, là mục vương phủ thiên chi tiêu tử, thiên phủ cực cao. Mục vương phủ tồn tại, liền xanh vương phủ cũng không dám đắc tội, nàng tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội mục ít mây, thân ở đại gia tộc con gái, chính là như vậy thân bất do kỷ. Trường 314, Phong lôi hải thú. Vô biên vô tận trong vùng biển, thường thấy nhất chính là phong bạo, nguy hiểm nhất cũng là phong bạo. Ở trong hải vực, gặp được phong bão, sơ ý một chút liền phải tan thành mây khói. Một đầu phi ưng, ở bên trong mưa to gió lớn xuyên qua, phi ưng trên lưng vân thần đám người, thần sắc trên mặt ngưng trọng, lần thứ nhất nhìn thấy thiên nhiên hủy diệt uy lực, trong lòng cảm thấy run rẩy. Thậm chí, liền lăng kiếm đều trở nên nghiêm túc. Nếu là không cách nào tránh đi phong bão, bọn hắn liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Bọn hắn tiến vào Vô Biên Hải vực 2 tháng, người đã ở Vô Biên Hải vực nhất khu vực trung tâm, cũng là Vô Biên Hải vực kinh khủng nhất khu vực. Hai tháng, đã để bọn hắn gặp vô số lần tất cả lớn nhỏ phong bạo. Hiện tại, Vân Thần đám người rốt cục thấy rõ ràng, tại thiên nhiên uy năng trước mặt, bọn hắn lộ ra quá nhỏ bé. Trên hải vực mặt, chỉ cần gặp được hòn đảo, bọn hắn đều sẽ nghỉ ngơi, không bỏ sót bất luận cái gì cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì cũng không biết lần tiếp theo gặp được hòn đảo là lúc nào. Thậm chí, Vân Thần liền Bích Vũ đều đã vận dụng hai đầu phi ương trao đổi phi hành, cũng vô pháp trèo chống thời gian dài không ngừng phi hành, gặp phải tình huống như vậy, Vân thần liền sẽ mang đi mấy người, giảm bớt phi ưng áp lực. Cẩn thận một chút. Nhìn thấy mộ dung hạ kém chút từ phi ưng cong lên vước, lang kiếm hóa thành tay phải hóa thành một đạo hư ảnh đem mộ dung hạ bắt lấy, này mới khiến mộ dung hạ tránh khỏi thổi đi tê liệt vận mệnh. Vân thần đám người, cũng là vận chuyển chân khí, xảo diệu tránh đi từng đạo từng đạo tựa là hủy diệt phong nhận. Không tốt, đây không phải phong bạo. H.T.T.P. Phong bạo càng ngày càng kinh khủng, hơn nữa cái này phong bạo giống như là cường giả chuyên môn tại công kích bọn hắn một dạng phi ưng không cách nào tiến lên mảy may nhanh chóng lui lại cường đại thể chất phòng ngự tại phong bạo trước mặt giống như muốn bị xé rách đồng dạng lúc này lang kiếm thần sắc trên mặt biến đổi lớn bởi vì hắn nghĩ tới rồi chuyện kinh khủng bởi vì cái này phong bạo không phải thiên địa tự nhiên phong bạo mà là một kinh khủng hải thú đang tác quái. phó cung chủ y tứ cơn báo táp này chẳng lẽ là phong lôi hải thú tất cả mọi người nghe được lang kiếm lời nói đều là không hiểu nhưng nhìn thấy lăng kiếm khiếp sợ như vậy nhất định là gặp chuyện kinh khủng bọn hắn cũng đi theo e ngại bắt đầu mặc vô thương thần sắc trên mặt biến ảo ánh mắt nhìn về phía trước kinh khủng phong bạo mở miệng khiếp sợ nói ra phong lôi hải thú vân thần đáng người không hiểu nhìn lấy mặc vô thương phong lôi hải thú là vô biên hải trong khu vực đặc hữu hải thú nó là hải thú nhưng lại có được gió cùng lôi thiên phú dạng này hải thú chỉ ít đều là thập tam giai gặp được bọn chúng. Theo gặp được tử thần không hề khác gì nhau, Thiên Cực Sơn muốn tiến về Nam Thiên vực, Phong Lôi Hải Thú chính là kinh khủng nhất một loại nguy hiểm. Mặc Vô Thương mở miệng vừa nói, lúc nói chuyện thần sắc trên mặt càng là nghiêm trọng. Triển khai khí thế cường đại, chuẩn bị một trận chiến. Gặp được Phong Lôi Hải Thú, chỉ có đánh chết mới có thể để phong bạo biến mất, bằng không, tiến vào trung tâm phong bạo không bị phong lôi hủy diệt, cũng sẽ bị vô tận lôi điện cho đánh chết. Thập Tam Gia yêu thú, Thiên Vũ cảnh siêu cấp cường giả có thể đối phó. Thế nhưng là gió này lôi hải thú tại trung tâm vùng biển chiếm hết thiên thời địa lợi, khuấy động thiên địa phong bạo, khiến cho phát huy ra được uy lực thì phổ thông thập tam gia yêu thú vô số lần. Nói cách khác, cơn bão táp này cũng không phải là phong lôi hải thú, mà là phong lôi hải thú mượn dùng, đem nguyên bản thông thường phong bạo biến thành tử vong đòn sát thủ, uy lực mạnh mẽ hơn bắt đầu vô số lần. Muốn tránh đi phong bạo đã trải qua là không thể nào, bởi vì phong lôi hải thú có cực cao trí khôn, nó có thể sẽ không nhường người thoải mái như vậy tránh đi. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là tìm tới Phong Lôi Hải thú vị trí đánh chết. Ta đi thử xem." Vân Thần nhìn lấy khủng bố hủy diệt phong bạo, đáy lòng run rẩy sợ hãi. Nhưng, đáy lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt. Nếu là Phong Lôi phong bạo, bản thân nếu là có thể ở bên trong tu luyện tìm hiểu một chút, nói với mình thuật có trợ giúp rất lớn, cơ hội này khó được, không thể dễ dàng buông tha. Lúc nói chuyện, mắt nhìn hướng Lang kiếm. "Ngươi năm chắc được bao nhiêu phần ngăn cản cơn bão táp này?" Nghe được Vân Thần lời nói, Tất cả mọi người là giật mình. Nhìn thấy cái này phong bạo cùng phong lôi hải thú, đều tránh không kịp, mà Vân Thần nhưng phải một mình vào nhập bên trong, để cho người ta cảm thấy rung động. Lăng Kiếm biết Vân Thần thực lực khủng bố, còn có cựu chuyển bá thể đệ tam chuyển, nhìn Vân Thần dáng vẻ, chắc chắn sẽ không đi tìm đường chết, nói không chừng có hắn tính toán của mình, mở miệng hỏi Vân Thần, "Cục 20 sau ý lét muốn biết Vân Thần nắm chắc được bao nhiêu phần? Có thể thử một lần." Vân Thần kiên nghị vừa nói, chân khí toàn thân vận chuyển, Thiên kiếm triển khai bá thể, một cỗ lực lượng cường hãn bạo phát đi ra. Giờ phút này, hãn thể phách như thập tam giai yêu thú, phòng ngự tương đương với nhất giai vương khí, lực lượng 100 tượng chi lực, chạm xe bắt đầu không kém cỏi thập tam giai yêu thú mảy may. Cùng lúc đó, mười thành triển khai võ chi quan dực, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía vô tận kinh khủng phong bạo bên trong mà đến. Trong nháy mắt, vân thần liền bị phong bạo thôn phệ. Ở trong cơn bão táp, bạo phát ra một trận chấn động, phong bạo không ngừng phun trào run rẩy. Cơn báo táp này không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng kinh khủng. Đang bay lưng chim ưng bên trên, Lăng Kiếm đám người sắc mặt lo lắng, nhưng chỉ có thể ở phong bạo yếu một điểm địa phương chờ lấy, chờ đợi Vân Thần, nếu là Vân Thần không còn, vậy đã nói rõ hắn đã trải qua vất lạc. Thời gian, một chút xíu đi qua, Vân Thần thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Ngược lại là càng ngày càng kinh khủng mãnh liệt, phi ưng đều có chút không kiên trì nổi, đang bay lưng chim ưng bên trên lúc chỉ lan tâm các nàng, chỉ có thể ngoan cố chống đỡ lấy bốn phía phong bạo tuôn ra, muốn lui ra ngoài cũng không kịp. siêu, vân thần thân hình hóa thành quang ảnh tiến vào phong bạo bên trong. lập tức cả người liền thành phong bạo tê liệt đối tượng. thiên kiếm bá thể, đệ tam chuyển, phong ngữ cực kỳ bá đạo, nhưng đối mặt kinh khủng này sẽ rách chi lực, vân thần cũng cảm thấy run sợ, thân hình nhanh chóng hướng phía phong bạo chỗ sâu nhất phi hành mà đến. ầm ầm, lốp bốt, rầm rầm, tiến vào phong bạo mười giảm thời điểm, đã đến trung tâm phong bạo phạm vi nơi này phong bạo vân thần có thể xác định nếu là không có cửu chuyển bá thể tam chuyển hắn cũng bị xé rách trở thành mảnh vỡ nếu là đạo thuật có thể tu luyện tới trình độ như vậy địa vũ cảnh bên trong còn có ai có thể ngăn cản trong mơ hồ kinh lôi trầm đục truyền đến trong hai nhẹ nhẹ hồ quang điện chớp động tại phong bạo nơi trọng yếu tạo thành một đạo kinh lôi lưới điện không khí đang sấm sét lưới điện trước mặt một mảnh hư vô tạo thành chân không thấy cảnh này vân thần nghĩ tới thiên cực sơn tân bí cảnh bên trong bản thân liền tiến vào qua cái kia chỗ sâu nhất, còn chiếm được hủy diệt thánh tinh. giờ phút này, cái này kinh lôi lưới điện không có trước kia gặp phải khủng bố, nhưng lại mang theo kinh khủng tính công kích. Soạn. ngay lúc này, một đạo kinh khủng phong lôi hồ quang điện hướng hắn nghiền ép mà tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ là trong chớp mắt. Phúc. vân thần không kịp, hủy diệt phong lôi hồ quang điện oanh kích ở trên người hắn, lập tức tâm thần chấn động, toàn thân như tê liệt cơn đau, phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể lắc lư run rẩy lên. Vừa mới một kích này, để vân thần thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển đều bị thương Để hắn cảm thấy chấn động vô cùng Phải biết, hắn bây giờ thể phách, phòng ngự tương đương với thập tam giai yêu thú Nhận thời điểm công kích, thể phách tương đương với nhất giai vương khí Nhưng, vẫn là bị cái này nhất đạo phong lôi hổ quang điện cho kích thương Trưng 315, lĩnh ngộ phong bạo Gặp phong lôi hổ quang điện đánh kích, vân thần nhận chấn động Khoe miệng tràn ra một vệt máu, gió này lôi điện hổ cực kỳ kinh khủng liền có thể so với nhất giai vương khí thể phách cũng thương tổn tới. bất quá càng là khủng bố, vân thần càng là chờ mong, bởi vì chỉ có cường đại vô cùng phong lôi hồ quang điện mới có thể rèn luyện thiên kiếm bá thể. tại phong lôi hồ quang điện bên trong cảng ngộ đạo thuật. ầm ầm, ầm ầm, theo vân thần tiến lên, kinh lôi hồ quang điện càng thêm mãnh liệt. hơn nữa, cái này kinh bên trong lôi điện hồ còn mang theo yêu thú bạo giống thanh âm. quả nhiên là phong lôi hải thú. vân thần trên mặt hoảng sợ. Xuất hiện ở đây yêu thú thanh âm, trừ phong lôi hải thú, liền cũng tìm không được nữa những lý do khác, đi về phía trước thời điểm, trở nên cẩn thận. Đi vào kinh lôi hồ quang điện trước mặt, vân thần hai mắt khép hở. Thiên kiếm bá thể thừa nhận kinh lôi hồ quang điện đoanh kích, không ngừng rèn luyện thiên kiếm bá thể. Cùng lúc đó, dũng tâm cảm ngộ nơi này tất cả. Lúc này cảnh này, cùng ban đầu ở Phật Hải Sơn Thiên không chi thành mở ra thời điểm không có cái gì hai loại, bất đồng chính là chỗ này. uy thế so với ngay lúc đó, uy thế yếu đi rất nhiều. Dù sao, lúc ấy thế nhưng là thiên không chi thành mở ra. Hiện tại chỉ là một cái phong lôi hải thú mà thôi, thực lực tu vi chỉ là thập tam gia yêu thú. Triệu Hoán phong vũ lôi điện, thụ thiên địa tự nhiên chi lực. Vân thần trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói, khí thế của cả người tăng vọt, đống nhiên hai mắt mở ra, trong tay phải thủy tinh quyền trượng tịch diệt đã trải qua xuất hiện, thủy tinh quyền trượng xuất hiện chỉ là rõ ràng tổng lúc bạo tạc đồng dạng oanh minh bắt đầu, hải vực giống như là muốn lật lại đồng dạng. Kinh thiên uy thế, làm người run sợ. Mà, thời khắc này vân thần, lại ở vào một loại không minh chi cảnh bên trong, mọi cử động là tùy tâm mà làm. Phong lôi, thời gian dần trôi qua theo quyền trượng mà động. Quyền trượng xoay tròn, phong lôi đi theo xoay tròn, lấy vân thần làm trung tâm phương viên vài giảm đường kính. Tất cả phong lôi đều nhanh nhanh ngưng tụ đến, phong lôi ngưng tụ tạo thành một kia chớp vòng xoáy, uy thế chấn nhiếp nhân tâm. Giống, giống. Lúc này, hải vực chỗ sâu, phong lôi hải thú gào lên nó là nơi này bá chủ bên trong cùng dai vô địch không nghĩ tới tại nó phong lôi phong bạo bên trong lại có người đem phong lôi điều động để nó đã mất đi trưởng không quyền hơn nữa nguyên bản thuộc về mình hủy diệt uy lực bây giờ lại thành vì mình đỉnh đầu lợi kiếm ầm ầm ầm ầm http từng tiếng kinh thiên bạo hưởng phong lôi hải thú đem kinh khủng nhất phong lôi hướng vân thần nghiền ép anh kích mà đến giống như là phải trừng phạt vân thần cái này hèn mọn nhân loại một dạng nhưng là vô luận bao nhiêu phong bạo Đi vào vân thần nơi này, đều bị thôn phệ xoay tròn, trở thành lôi điện trong vòng xoáy một viên. Rào sát, cùng lôi phong bạo. Vân thần một tiếng quát nhẹ, trong tay quyền trượng vung ra, thẳng tắp hướng phía trong sấm sét tâm linh kích mà đến. Lập tức, lôi điện vòng xoáy khoáy động cái này kinh lôi lưới điện cùng phong bạo, thế như trẻ che hướng xuống mặt mà đến, trong nháy mắt, vân thần trước mặt tạo thành một đạo vô tận lôi điện vòng xoáy, cái này lôi điện vòng xoáy, giống như thông hướng địa ngục đồng dạng, làm cho tâm thần người run dậy. Tây Lạc, giống giống. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, hải vực chỗ sâu xuất hiện một đạo vải vóc bị xé nứt tiếng vang. Tiếp theo là phong lôi hải thú tiếng kêu thẳng thiết, phong lôi hải thú ở trong hải vực xoay chuyển, khiến cho hải vực nước biển phóng lên tận trời, phong bạo cũng càng thêm khủng bố. Sau một lát, phong lôi hải thú thanh âm biến mất không thấy gì nữa, yên tĩnh trở lại. Nhưng, phong lôi hải thú mặc dù hủy diệt, nhưng là mất đi nắm trong tay phong bạo cùng lôi điện lại càng thêm mãnh liệt Không có chút nào nắm trong tay xé rách không khí cùng phun trào, vân thần cũng ở trong phong bạo đung đưa. Nước trong tay tinh quyền trượng tịch diệt nhanh chóng huy động, thần niệm lực bạo phát đi ra. Một chút xíu không chế nơi này phong bạo lôi điện. Phong bạo lôi điện, thời gian dần trôi qua chiếm được không chế, từng tia tinh hoa bị thủy tinh quyền trượng tịch diệt rút ra áp súc. Thời gian chậm chậm trôi qua, phong bạo từ từ biến mất, lôi điện cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, tại vân thần trước mặt, Một đoàn trọn vẹn mầm tròn lớn nhỏ sâu tử sắc lôi điện phong bạo nhanh chóng xoay tròn lấy. Cái này một đoàn lôi điện phong bạo là cả phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ phong lôi phong bạo áp xúc, cũng có thể nói thành là cả phong bạo chỗ tinh hoa, chỉ cần bạo phát đi ra, khẳng định lại là một trận hủy diệt phong bạo lôi điện, thậm chí càng thêm khủng bố đáng sợ. Nơi xa, phi ưng nhanh chóng tới gần Vân Thần. Cuối cùng tại Vân Thần 500 mét địa phương ngừng lại. Phi ưng phía trên, tất cả mọi người chấn kinh ngây người. Hoàn toàn nghĩ không ra vân thần một người vậy mà đem trận này hủy diệt phong bạo cho chân áp là chân chính chân áp mà không phải bị hủy diệt. Loại thủ đoạn này, thông thiên cường giả cũng vô pháp làm đến. Chỉ có cường đại thần kỳ thần nghiệm sư mới có thể làm đến, hiện tại vân thần liền làm đến rồi. Nhìn lấy vân thần trước mặt mâm tròn lớn nhỏ màu xanh đậm lôi điện phong bạo quan cầu, cũng không dám tiến lên một bước. Nếu như bị cái này lôi điện phong bạo quan cầu đụng phải, liền xem như thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư cũng phải bị hủy diệt hiện tại đều lo lắng vân thần muốn giải quyết như thế nào cái này lôi điện phong bạo quang cầu siêu siêu vù vù không trung từng tiếng nhẹ vang lên kình phong kình khí theo vân thần trước mặt lôi điện phong bạo quang cầu xoay tròn mà lưu động một màn này thần bí thần kỳ làm cho tâm thần người rung động thu chốc lát công phu vân thần nước trong tay tinh quyền trượng tịch diệt ngừng lại mâm tròn lớn nhỏ lôi điện phong bạo quang cầu hiện tại cũng chỉ có to bằng miệng chén lơ lửng ở trên tịch diệt không chỉ nghe vân thần một tiếng quát nhẹ Quyền trượng huy động ở giữa, lôi điện phong bạo quang cầu biến mất không thấy gì nữa, thiên hải ở giữa tất cả khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc không có chút nào mưa to gió lớn. trừ trên mặt biển còn lơ lửng một đầu 50 mét lớn nhỏ hải thú bên ngoài, không còn có nó sự khắc thường của hắn. Nếu không có cái này một đầu hải thú thi thể, đều sẽ đem vừa mới trải qua một màn xem như ảo giác. Siêu. Vân thần trên người võ chi quang dực chớp động ở giữa, cả người biến thành một vệ ánh sáng ảnh hướng mặt biển đắp xuống. Cuối cùng đi đến phong lôi hải thú trên người, ánh mắt đánh giá cái này một đầu có thể sưng cự vô phép hải thú, thần sắc chấn kinh. Cái này một đầu hải thú, thế nhưng là khuấy động phong lôi phong bạo đầu nguồn. Nội đan của nó chính là tốt nhất gió lôi thuộc tính tinh hoa, dùng nó tới tu luyện là không còn gì tốt hơn sự tình, cũng có thể dùng nội đan của nó đến chế tạo binh khí, cũng có thể dùng nội đan của nó luyện chế đan dược. Một tay huy động ở giữa, một thanh vương khí khoe ra ngoài. Lập tức phong lôi hải thú trên người xuất hiện một cái lỗ máu. Tiếp theo, một cái to bằng miệng chén hạt châu màu lam nhạt vọt ra. Vừa mới muốn chạy trốn, liền bị vân thần thần niệm lực cho trói buộc. Hạt châu này chính là phong lôi hải thú nội đan, sinh mệnh cùng lực lượng tinh hoa. Muốn vân thần là bình thường siêu cấp thiên tài, thật vẫn bị nó cho trốn. Nhưng vân thần là một cái cường đại thần niệm sư, tự nhiên biết những yêu thú này lợi hại, muốn ở trước mặt hắn đào tẩu, hoàn toàn là vọng tưởng. Tối đa cũng chính là một chút không có chút ý nghĩa nào dễ rửa mà thôi. Bắt lấy nội đan, vân thần mang trên mặt ý cười. Trên nội đan tản ra nồng đậm kinh khủng phong lôi khí tức, óng ánh trong suốt, thoạt nhìn mê người vô cùng. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng cùng yêu thú TF3 giảm nội đan liên hệ với nhau, nhưng nó hết lần này tới lần khác chính là một cái nội đan, thần nghiệm khẽ động, linh lung đạo giới bên trong đi ra một cái hộp ngọc, hộp ngọc đem nội đan đặt đi vào, sau đó mấy đạo đơn giản trận pháp phong lớn lên. Chương 316: Nam Thiên vực. Cất kỹ Phong Lôi Hải Thú Nội Đan, tiếp lấy Vân Thần liền đem Phong Lôi Hải Thú gần rút mất. Thân hình lóe lên, nhanh chóng trở lại không trung, đi vào phi ương cong lên. Lần này, thu hoạch tràn đầy. Chẳng những đem Phong Lôi Hải Thú đánh chết, giải quyết bọn họ đã cản đường, còn chiếm được Phong Lôi Hải Thú Nội Đan, càng làm cho hắn hưng phấn vẫn là lĩnh hội đến rồi một chiêu kinh khủng đạo thuật. Cùng lôi phong bạo, một chiêu này, uy lực cùng sơ cấp thất giai lôi nứt chi sát không sai biệt nhiều thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Về phần cái kia lôi điện phong bạo quang cầu, giữ lại về sau nói không chừng có tác dụng lớn, vạn nhất bị bức ép đến mức nóng nảy, hoàn toàn có thể đem hắn xem như phần thế kinh lôi cho sử dụng, bất quá cái này lôi điện phong bạo quang cầu, so với phần thế kinh lôi cần phải cường đại vô số lần. Hoặc có lẽ là, lôi điện phong bạo quang cầu theo phần thế kinh lôi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc phương diện phía trên. Phốc. Lúc này, Uất Trì Lan tâm bật cười, đôi mắt đẹp nhìn lấy Vân Thần. Tiết thiên kêu đám người, nhìn lấy vân thần, cũng là nhịn không được kém chút bật cười, nhưng vẫn là nhịn được. Thậm chí ngay cả lăng kiếm trên mặt đều lộ ra ý cười. Tình hình này, lập tức để vân thần cho phủ, không biết chuyện gì xảy ra. Từ ánh mắt của bọn hắn cùng thần sắc xem ra, nhất định là bản thân xảy ra chạm húng gì. Theo bản năng đánh giá bản thân một chút, chỉ thấy quần áo màu trắng trở nên cháy đen, tóc trung thiên, cái này, hoàn toàn chính là xét đánh một dạng, nghĩ đến bản thân vừa mới ở trong phong lôi tâm gặp công kích lập tức hiểu rõ ra. Thân hình lần nữa chớp động, hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía trong hải vực phóng đi. Một tiếng oành oành trầm đủ, tóe lên vô số bọt nước, Vân Thần thân ảnh biến mất ở bên trong hải vực, sau một lát mới xuất hiện trên mặt biển, lần nữa bay lên thời điểm, cũng không tiếp tục như lúc trước chật vật như vậy. Trên quần áo nước biển, cũng bị chân khí cường đại cho trấn rơi. "Đi." Lăng Kiếm ra lệnh một tiếng, phi ưng tiếp tục chỉ lên trời tế phi hành. Ở nơi này khắp không bờ bến hải vực trên không xuyên qua cũng không biết khi nào là cuối cùng. Nửa ngày sau, rốt cục đi ngang qua một hòn đảo nhỏ tự, hòn đảo mặc dù chỉ là một tòa nho nhỏ cô Sơn, phi ưng hạ xuống thời điểm liền có thể đem chọn tòa cô Sơn che đậy, nhưng lại có thể đặt chân nghỉ ngơi. Tất cả hạ xuống tại trên đảo, riêng phần mình lựa chọn một chỗ nghỉ ngơi. Vân thần cũng xuất ra không ít linh quả tới đút phi ưng, cầm một chút linh quả cho đồng môn sử dụng. Hắn không thiếu nhất chính là vương khí cùng linh quả, những cái này linh quả, hắn lấy ra làm thành hoa quả sử dụng Để cho người ta thấy được, chỉ có thể chấn kinh lắc đầu, dù sao, hai ba trăm năm linh quả vô cùng chân quý. Tiếp lấy vân thần tìm một chỗ, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, học cung phục sức là không thể dùng. Quần áo màu xanh lam nhạt, vừa người vô cùng. Cả người lộ ra càng là ổn trọng phiêu giật, khí chất cao quý hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Người kiếm đạo chân giải thế nào? Hai canh giờ về sau, vân thần thể lực chân khí khôi phục lại toàn thịnh, hai đầu phi ưng đã ở nhắm mắt dưỡng thần, là tiếp xuống phi ưng nghỉ ngơi dưỡng sức. Quất Chỉ Lan Tâm đám người cũng đều ở bên trong nghỉ ngơi. Lăng Kiếm đi vào Vân Thần trước mặt, mở miệng hỏi. Đối với đêm này bối phận, trong lòng hài lòng vô cùng, hơn nữa không một chút giá đỡ. Hồi phó công chủ, kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm tu luyện đến đại thành. Nhưng kiếm thứ hai lại không cách nào tu luyện được. Vân Thần hướng Lăng Kiếm hành lễ, mở miệng trả lời. Nói ra bản thân ở trên kiếm đạo chân giải mặt thành tiểu cùng vấn đề, có thể đem kiếm đạo chân giải đệ nhất kiếm tu luyện được ở trong địa vũ cảnh mặt đã trải qua rất tốt. Đệ nhất kiếm, chỉ là một cái cơ sở, càng là đằng sau càng là gian nan. Đương nhiên, phát huy ra được uy lực cũng là không cách nào tưởng tượng, nếu là có thể tu luyện tới kiếm thứ hai, thì có tư cách tiến về luận kiếm đại điển. Liền xem như ta, cũng mới tu luyện tới kiếm thứ hai đỉnh phong, khoảng cách kiếm thứ ba chỉ có cách xa một bước, nhưng cái này cách xa một bước lại trở thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng. Lăng kiếm mang trên mặt tiểu Dung trong lòng đối với vân thần kiếm đạo chân giải thiên phú tu luyện cảm thấy chấn kinh mới ngắn ngủi thời gian hai năm liền đem đệ nhất kiếm cho tu luyện được hơn nữa còn tu luyện đến đại thành cái khác địa vũ cảnh thậm chí thiên vũ cảnh đều không thể đem đệ nhất kiếm tu luyện được kiếm đạo chân giải mỗi một kiếm đều là một cái thiên đại cái hào rộng muốn vượt qua chẳng lẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi phạm chủ so với cửu chuyển bá thể tu luyện độ khó không kém bao nhiêu tiếp theo hai người hàn huyên một chút liên quan tới kiếm đạo chân giải tâm đắc tu luyện Vân Thần nghe được như si như say, dù sao Lăng Kiếm đã đem kiếm đạo chân giải tu luyện đến kiếm thứ hai đỉnh phong, càng là một cái thiên vũ cảnh kiểu trọng siêu cấp cường giả, bất kể là kiến thức vẫn là kinh nghiệm, đều không phải là Vân Thần có thể so sánh được. Lăng Kiếm đem chính mình kiếm đạo chân giải tâm đắc tu luyện nói cho Vân Thần, để Vân Thần ít đi rất nhiều đường quanh co. Về phần cái khác võ đạo, Lăng Kiếm không nhắc tới một lời, bởi vì võ đạo Vân Thần bản thân đi tìm tòi, thân nghiệm lực những cái này, hắn cùng với Vân Thần so sánh Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa ngày sau, vì không bê tất cả mọi người lần nữa lên đường, Phi Uyng mang theo vân thần đám người hướng phía chân trời phi hành. Vô biên hải vực là thiên cực sơn cùng nam thiên vực ở giữa một đầu lệch trời, chỉ có vượt qua đầu này lệch trời mới có thể thông hướng đối phương, nhưng là có thể chân chính vượt qua đầu này danh trời, căn bản cũng không có mấy người. Không riêng hải vực vượt qua độ lớn, chọn vẹn muốn phi hành nửa năm, hơn nữa. Tại lớn như vậy vô biên hải trong khu vực, các loại hải thú yêu thú, phong bạo lôi điện, còn có không biết thiên thai. Có thể nói, 10 cái siêu cấp thiên vũ cảnh cường giả, cũng chỉ có 5 cái lại cơ hội vượt qua vô biên hải vực, hơn nữa, vẫn phải hao phí vô số tài nguyên mới có thể làm đến. Nhưng tại thiên cực sơn, giống lăng kiếm bậc này siêu cấp thiên vũ cảnh lại có mấy người. Không cần phải nói, muốn vượt qua vô biên hải vực rất nhiều người, nhưng là làm được lại lắc đắc không có mấy. Chứ vô cực thánh cung cùng thánh võ học cùng những cái này siêu cấp thế lực, có yêu thú cường đại, còn có siêu cấp cường giả, cùng con đường của quen thuộc, cái này mới có cơ hội vượt qua vô biên hải vực. Thời gian, trôi qua từng ngày. Phi ứng mang theo vân thần đám người phi hành thời gian nửa năm, rốt cục hạ xuống trên đất bằng. Hạ xuống trên đất bằng về sau, lang kiếm liền mang theo vân thần bọn hắn tại hải vực không xa trong thành trì ở lại. Phi hành nửa năm, đều là ở trên phi ứng mặt vượt qua, quả thật làm cho người kém chút sụp đổ. Hiện tại đi tới nơi này phiến xa lạ lục địa, đều cảm thấy bảng hoàng cùng mới lạ, càng nhiều thì là hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Phó Cung Chủ, Nam Thiên Vực rốt cuộc có bao nhiêu a Quất chỉ lan tâm tính thiện lương kỳ hỏi lang kiếm. Hiện tại đi vào Nam Thiên Vực, đối với nơi này tất cả đều là hiếu kỳ. Không riêng gì hắn, vân thần bọn hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tại quất chỉ lan tâm hỏi lang kiếm thời điểm, vân thần mấy người cũng là nhìn về phía lang kiếm, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng tò mò. Nam Thiên Vực Chia làm biên giới, bên ngoài, vòng tròn, trung tâm bốn cái địa vừa. Thiên Cực Sơn thuộc về Nam Thiên Vực, nhưng chỉ là biên giới, là nhất địa phương vắng vẻ một trong Nghe nói, Nam Thiên Vực Nam Bắc đường kính 9.000 vạn bên trong, đồ vật đường kính 8.000 vạn bên trong, bên ngoài chiếm cư 60%, vòng trong chiếm cư 30%, trung tâm 10%. Nhưng là, chân chính Nam Thiên Vực, là lơ lửng tại vô tận năm cái đại lục trong hư không, cái này bốn cái đại lục ở trên trung tâm không trong mây chỗ sâu mỗi khối đại lục đường kính trăm vạn giảm năm cái đại lục xa xa tương vọng ở giữa có nhẹ nhẹ liên hệ giống như là một tòa thần kỳ thượng cổ đại trận một dạng Lăng kiếm nhìn thấy 10 cái đệ tử ánh mắt tò mò liền từ trong túi lấy ra một tấm bản đồ lập tức ngón tay tại trên địa đồ mặt vẽ lên địa đồ đem chọn cái nam thiên vực vẽ pháp thảo đi ra thiên cực sơn tại địa đồ tít ngoài rìa trong khắp ngõ ngách không chút nào thu hút nhất mất mặt đúng là nam thiên vực trung tâm nhất bởi vì ở trong cái này tầm cao trăm dặm sâu trong hư không nổi lơ lửng năm cái đại lục. Cái này năm cái đại lục cũng chính là bọn họ địa phương muốn đi, bởi vì Thánh Võ Học cung ở nơi này trên bốn khối đại lục mặt, lơ lửng tại sâu trong hư không đại lục, so thiên không chi thành còn thần kỳ hơn. Chương 317: Thánh viện khảo hạch. Nam thiên vực dựng lên, chính là một cái kim tự tháp. Biên giới là tháp cơ, bên ngoài là tầng dưới chót, vòng trong là cao tầng, trung tâm là đỉnh phong. Chỉ có chân chính siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả mới có tư cách cùng thế lực ở tại Nam Thiên vực 5 cái đại lục phía trên, nếu là không có thế lực cường đại cùng kinh thiên tài phú, cũng chỉ có thể ở tại bên ngoài cùng vòng trong. Nam cái đại lục, phiêu phù ở sâu trong hư không, giống như là thần cảnh đồng dạng. Căn cứ lăng kiếm lời nói, Nam Thiên vực ngoại vây cùng vòng trong linh khí tương đương với thiên cực sơn gấp 10 lần, mà Nam Thiên vực 5 cái đại lục phía trên linh khí, lại tương đương với thiên cực sơn 30 lần. Nói cách khác, Nam Thiên vực lơ lửng tại sâu trong hư không đại lục, Theo thiên không chi thành đệ nhị cấm chế không sai biệt lắm. Hàng năm ở trong này tu luyện, thu vi tăng vụt lên. Nơi này, là thiên tài cùng cường giả thiên đường, là siêu cấp cường giả sân khấu. Sư thúc, thánh võ học cung hết thể có bao nhiêu chi nhánh. Mặc vô thương mặc dù đã là thiên vũ cảnh, nhưng là hắn vẫn là sương hô lăng kiếm là sư thúc. Thánh võ học cung, hết thể có hơn 1.300 chi nhánh. Toàn bộ phân tán tại biên giới cùng bên ngoài vòng tròng, trung tâm cũng chỉ có thánh võ học cung thánh địa, nói cách khác. Lần này tiến về Nam Thiên vực tham gia khảo hạch, chí ít cũng có hai vạn siêu cấp thiên tài, cái này còn không bao quát Nam Thiên vực gia tộc và tông môn cùng tán tu. Nhưng là, Thánh Võ học cung Thánh viện, mỗi 10 năm chỉ lấy ghi chép 1000 đệ tử, hơn nữa, các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng lưu tại Nam Thiên vực phía trên, 3 tháng về sau, tiến vào Thánh viện, liền có thể lưu tại phía trên tu luyện, không có tiến vào Thánh viện, cũng chỉ có thể bị khu trục ra Nam Thiên vực, trở lại vòng trong tu luyện. Lăng Kiếm mang trên mặt Tiểu Dung nói, Ánh mắt quét mắt một chút vân thần đám người, hắn không biết lần này có mấy cái người có thể lưu tại thánh viện, có mấy cái người có thể trở thành ngoại vi đệ tử, có mấy cái người có thể trở thành vòng trong đệ tử. Nhiều như vậy à. Nếu là tăng thêm nó gia tộc của hắn cùng tông môn, lần này thánh viện khảo hạch người, không được 3, 4 vạn người sao. Chỉ là thiên cực sơn, trừ thánh võ học cung bên ngoài, cái khác siêu cấp thiên tài đều có hơn 100. Quất trí lan tâm chấn động vô cùng. Thánh võ học cung chi nhánh có hơn 1.300. Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung là kém cỏi nhất, liền xem như kém cỏi nhất, cũng có 10 người tiến về, nếu là cái khác Thánh Võ Học Cung, không biết có bao nhiêu người đi cạnh tranh khảo hạch. Tăng thêm một chút tông môn cùng gia tộc, cái kia nhân số thì càng nhiều. Thiên Cực Sơn Thập Bát Quốc, tam đại gia tộc, 36 đại tông môn, mục tiêu cũng là Thánh Võ Học Cung Thánh viện A. Đừng nhìn Thập Bát Quốc Quốc gia khác phụ thuộc vô cực thánh cung những cái này siêu cấp thế lực, nhưng là đi vào Nam Thiên Vực, liền không chắc lại phụ thuộc bọn họ, đến rồi một cái thế giới mới Lựa chọn cũng không giống nhau. Các ngươi chuyện thứ nhất, đúng là hiểu rõ Nam Thiên vực dựng lên. Quen thuộc thích hứng cái này hoàn cảnh mới, không nên trêu chọc nơi này gia tộc và tông môn. Ở trong này bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào thế lực nhỏ, đều có thể dễ dàng đem Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cùng cho xóa đi, các ngươi ở cái địa phương này, lộ ra quá nhỏ bé, sơ ý một chút trêu chọc phải người không nên trêu chọc, đến lúc đó chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Lăng Kiếm nói nghiêm túc lấy. Bất kể là ở trong Thánh viện mặt Vẫn là tại Nam Thiên vực địa phương khác, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chúng ta bây giờ làm sao đi Nam Thiên vực trung tâm a? Kim Lăng Vân mở miệng hỏi. Hiện tại bọn hắn chỉ là khóa vực vô biên hải vực đi vào bên ngoài biên giới, trong khoảng cách có mấy ngàn vạn dặm, nếu là phi hành, còn không phải bay đến ngày tháng năm nào a? Có truyền tống trận. Bất quá, mỗi lần truyền tống trận chỉ có thể truyền tống 100 vạn dặm. Tu vi của các ngươi quá yếu đất, nếu là đạt tới thiên vũ cảnh, liền có thể sử dụng nghìn vạn dặm cấp truyền tống trận. Đến rồi trung tâm, thì có chuyên dụng trước truyền tống trận hướng sâu trong hư không đại lục. Lăng kiếm không nhanh không chậm vừa nói, tại Nam Thiên Vực, là siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả thiên đường. Nhưng là, ở trong này sinh tồn cũng rất khó, tài nguyên mặc dù phong phú đến cực điểm, nhưng là cạnh tranh cũng vô cùng tịch liệt. Ở cái địa phương này, không có linh tinh liền đi không được đường. Khắp nơi đều muốn linh tinh, bằng không cũng chỉ có chết đói. Tiếp đó, vân thần đám người tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì khoảng cách thánh viện triều thu đệ tử còn một tháng nữa, từ bên ngoài truyền tống lời nói, chỉ cần một hai ngày là được rồi. vừa vận thừa dịp thời gian, để vân thần bọn hắn đối với nơi này thích ứng một chút. Lại nói, những thế lực khác cũng mới bắt đầu tiến về Nam Thiên Vực, càng nhiều hơn chính là, bọn hắn đi Nam Thiên Vực, lại nhận cái khác chi nhánh khinh thường cùng trò cười. Tại Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung người tới Nam Thiên Vực thời điểm, những địa phương khác Thánh Võ Học Cung cũng hướng phía Nam Thiên Vực chạy đến, trừ Thánh Võ Học Cung chi nhánh. Còn có vô số gia tộc và tông môn, cũng không thiếu tán tu siêu cấp thiên tài, còn có những chủng tộc khác. Nghe nói, thánh viện lần này chiêu thu đệ tử, chọn ra chân truyền đệ tử cùng ý tôn. Nam thiên vực bên trong, chạy tới siêu cấp thiên tài càng ngày càng nhiều, siêu cấp cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, tựu quán trà lâu, khách sạn song bạc, nhiều nhất chủ đề chính là thánh võ học cùng thánh viện chiêu thu đệ tử sự tình. Vòng trong cùng trung tâm, cùng sâu trong hư không trên đại lục, vô số siêu cấp thiên tài ma quyền sát trưởng kích động. Lần trước lựa chọn không ít chân truyền đệ tử, nhưng là không có lựa chọn ra ít tôn. Lần này nghe nói chọn ra ít tôn, bởi vì lần này xuất hiện vô số siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, khảo hạch cạnh tranh so với Di Vãng đều muốn kịch liệt. Chân truyền đệ tử cùng ít tôn, căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng. Nếu là có thể đạt được Thánh viện trưởng lao ưu ái, không trở thành chân truyền đệ tử cùng ít tôn cũng thỏa mãn. Hừ, thực sự là người không biết không sợ, Thánh viện trưởng lão đều là vương giả, trở thành vương giả đệ tử. Phong quang đến mức nào à, Muốn trở thành trưởng lão ưu ái, trừ phi là chân chính siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt. Một chút địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài đều là hương phấn vô cùng, thậm chí còn có người huyễn tưởng trở thành chân truyền đệ tử cung ý tôn, hoặc là trở thành trưởng lão đệ tử, bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Từ trong mấy vạn người mặt cạnh tranh một ngàn cái danh lệ, có bao nhiêu gian nan? Muốn trở thành chân truyền đệ tử cung ý tôn, không thể nghi ngờ là là người si nói mộng. Thánh viện trưởng lão cũng không phải cái khác chi nhánh trưởng lão cái khác chi nhánh trưởng lão, thiên vũ cảnh là V8V4 lim có thể, mà thánh viện trưởng lão, từng cái đều vương giả, đây chính là vương giả a, siêu việt thiên vũ cảnh, siêu việt võ đạo vương đạo cường giả. Huyền thiên giới, võ giả tu luyện võ đạo, chân vũ cảnh làm cơ sở, huyền vũ cảnh là cánh cửa, địa vũ cảnh là cường giả, thiên vũ cảnh là võ đạo đỉnh phong, là võ đạo đại tông sư. Nhưng là, cường đại tới đâu võ đạo, cũng vĩnh viễn là võ, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát võ đạo. Có thể Nếu là có một ngày lý vọt long môn, hóa giao thành rồng, vậy liền siêu thoát võ đạo, tiến vào vương đạo, trở thành vương giả. Chỉ là, muốn vượt qua võ đạo cùng vương đạo cái này một cửa ải khó khăn cỡ nào, vậy liền thực sự là khó như lên trời, trở thành vương giả, giống như là cao cao tại thượng thần đồng dạng. Có người dùng một cái toàn cục theo hình dung vương đạo võ đạo cùng vương đạo gian nan. Ở trong huyền thiên giới mặt, người bình thường đều có thể tu luyện, 10 cái chân vũ cảnh có một tiến vào huyền vũ cảnh. Trong cái huyền vũ cảnh có một có thể đạt tới địa vũ cảnh, mà một vạn địa vũ cảnh mới có một người tiến vào thiên vũ cảnh. Nói cách khác, một ngàn trong vạn người, khả năng xuất hiện một cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Nhưng mà, một vạn bên trong thiên vũ cảnh mới có thể xuất hiện một cái vương giả, một cái vương giả xuất hiện, có thể làm cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên cực sơn, khoảng chừng trên 10 tỷ nhân khẩu, lại chưa từng xuất hiện một cái vương giả. Những cái này chỉ là một cái đại khái số liệu cùng đoán trừng. Chân chính muốn trở thành vương giả so trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Trường 318, hư không nam thiên vực. Thời gian, từng ngày đi qua. Khoảng cách thánh võ học cung thánh viện triêu thu đệ tử thời gian càng ngày càng gần. Cái này ngày, nam thiên vực trung tâm siêu cấp quảng trường trước mặt xuất hiện 10 cái thánh võ học cung đệ tử. Những cái này thánh võ học cung đệ tử cũng không phải là thánh viện đệ tử, mà là đến từ thiên cực sơn chi nhánh. Cầm đầu là một cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả. Sau lưng hắn còn có một cái thiên vũ cảnh thanh niên, cái khác mười cái, đều là địa vũ cảnh thiên tài. Chỉ là, ở nơi này chút thanh niên trên mặt, tràn đầy khiếp sợ và rung động, hoàn toàn chính là một bộ nhà quê vào thành bộ dáng. Đối với nơi này tất cả cảm thấy mới lạ cùng kinh ngạc. Siêu! Siêu! Ông! Vân thần đám người truyền tống mấy chục lần về sau, rốt cục vượt qua Nam Thiên vực mấy ngàn vạn dặm địa vực, đi vào Nam Thiên vực khu vực trung tâm siêu cấp quảng trường. Nơi này cũng là nam thiên vực cùng năm cái đại lục đường phải đi qua. Siêu cấp quảng trường, dài trăm bên trong, rộng trăm dặm, tất cả đều là dùng thần kỳ kiên cố ngọc thạch chế tạo thành. Nơi này tất cả, triển hiện sa hoa cùng đại khí, thần bí cùng to lớn. Không trung thỉnh thoảng nhìn thấy một thủ thủ cỡ nhỏ phi thuyền nhanh chóng bay qua, những chiếc phi thuyền này, nhỏ chỉ có vài mét lớn nhỏ, lớn có mấy chục mét hơn trăm mét, phía trên tản ra bá đạo cường hãn khí tức. Siêu cấp quảng trường trên không. Có phi thuyền phi hành, cũng có cường giả ngự không phi hành, còn có yêu thú tọa kỵ sẽ qua. Ở cái địa phương này võ giả đều là địa vũ cảnh trở lên, căn bản là nhìn không thấy một cái huyền vũ cảnh, chớ nói chi là địa vũ cảnh, liền xem như một cái hỏa kế cũng đều là địa vũ cảnh tu vi. Ở chỗ này, có tuyệt thế mỹ nữ, có cường hãn yêu tộc, có thần bí dị tộc. Vất chỉ lan tâm đám người, bị nơi này tất cả kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nơi này tất cả hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng phấn. Nơi này, mới thật sự là cường giả cùng thiên tài sân khấu cùng thiên đường. Thiên cực sơn cùng nơi này so sánh, lộ ra quá mức đơn sơ cùng nhỏ bé. Những người này, chỉ có vân thần trong lòng bình tĩnh. Hắn trước kia là cựu trọng thiên đại thế giới, thế giới kia so với cái này bên trong văn minh còn cường đại hơn vô số lần. Trước mắt những cái này, tại thế giới kia đều là thường gặp, hắn sớm đã thành thói quen. Duy nhất để hắn kinh ngạc chính là chỗ này cùng cửu trọng thiên đại thế giới tranh lệch từ từ tới gần. Nói cách khác, nơi này văn minh khoảng cách cửu trọng thiên đại thế giới mặc dù có tranh lệch, nhưng lại chỉ là khoảng cách mà thôi, cũng chưa từng xuất hiện phương diện bên trên khác nhau. Hiện tại, rốt cục khơi dậy hắn nhiệt huyết, rốt cục để hắn cảm thấy cường đại sân khấu mang tới khoái cảm. Loại cảm giác này, liền hắn tại cửu trọng thiên đại thế giới thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Nơi này, chính là hắn ván cầu cùng bậc thang tiến vào cựu trọng thiên đại thế giới bậc thang rất lâu sau đó bất trì lan tâm đám người thoáng bình tĩnh trở lại lang kiếm mang theo vân thần đám người hướng phía siêu cấp trong sân rộng đi đến trung tâm có một tòa đường kính hai dặm lớn nhỏ trận vò trận vò bốn phía có vô số cường đại thần kỳ trận pháp nhỏ 33 đầu to lớn cây cột trung thiên cây cột ở giữa tản ra khí tức kinh khủng những cây cột này cùng toàn bộ siêu cấp quảng trường dung hợp lại cùng nhau cùng thiên địa này dung hợp lại cùng nhau thật thần kỳ trận pháp cường đại Bên ngoài là thiên điệu đại trận, ở giữa là 3.333 cái cao cấp trận pháp, hạch tâm là 33 cái thượng cổ trận pháp, trên tế đàn là ba cái viễn cổ thần trận. Những trận pháp này, một vòng tiếp một vòng, hình thành liên hoàn trận. Muốn hủy đi trận pháp này, nhất định phải hủy đi toàn bộ Nam Thiên vực thậm chí huyền thiên giới mới được, quá cường hãn, coi như ta thời kỳ tuật cùng, cũng không có thể đủ bài trừ cái này những trận pháp này. Long thỏ tại vân thần đầu vai, hồng ngọc đồng dạng trong con ngươi, chớp động cái này thần sắc kinh hãi đối với siêu cấp trong sân rộng trận kia vò chấn động vô cùng đó là đương nhiên cái này trận vò là tiến vào năm cái đại lục đường phải đi qua đồng dạng cũng là bảo hộ năm cái đại lục đệ nhất trận pháp nếu là dễ dàng đem trận pháp này hủy diệt nam thiên vực cũng không phải là nam thiên vực nam thiên vực các vương giả cũng liền như là bài trí Lăng kiếm mở miệng nói ra trong khoảng thời gian này phi hành cũng quen biết long thọ đối với vân thần cái này sủng vật cảm thấy chấn động vô cùng Hắn mặc dù là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, nhưng nhưng cũng không dám treo chọc cái này con thỏ. Rất nhanh, lang kiếm đám người liền đi tới trận võ trước mặt thông đạo bên cạnh. Lang kiếm tiến về làm xong thủ tục cùng giao nạp nhất định linh tinh về sau, liền xếp hàng chuyển tống tiến về hư không đại lục. Rời đi đại lục trong hư không, có thể không thông qua chuyển tống trận, dựa vào cường đại phi hành yêu thú cùng phi thuyền có thể làm đến, nhưng là tiến vào đại lục trong hư không, nhất định phải thông qua cái chuyển tống trận này. Siu. Siu. Trận vò phía trên, mười tòa thời không truyền tống chi môn tùy thời đều mở ra, chỉ cần có ra vào thủ tục cùng giao nạp linh tinh, liền có thể hào không hạn chế tiến vào bên trong, sau đó tự động truyền tống đến trên đại lục trong hư không. Xếp hàng không đến nửa khắc, vân thần đám người liền tiến vào đến bên trong truyền tống trận. 13 người cái này tiếp theo cái kia tiến vào bên trong, cuối cùng biến mất ở truyền tống trong cánh cửa, mới vừa tiến vào truyền tống chi môn, vân thần đám người liền bị đưa ra truyền tống chi môn. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái bắt ngát trên quảng trường. Nếu không phải bọn hắn chi nhớ tốt, nhất định sẽ cho là mình lúc trước siêu cấp trên quảng trường, bởi vì, nơi này quảng trường cùng siêu cấp quảng trường không sai biệt nhiều, bất đồng duy nhất chính là chỗ này quảng trường hoàn cảnh. Siêu cấp quảng trường mặt đất tất cả đều là ngọc thạch màu xanh, nơi này quảng trường mặt đất tất cả đều là bạch ngọc. Linh khí so với bắt đầu cường đại hơn gấp 2-3 lần, lại tới đây, giống như là tiến vào thiên không chi thành một dạng, bất quá. Đều biết nơi này đã là đại lục trong hư không, một cái đường kính trăm vạn dặm lớn nhỏ đại lục. Nơi này chính là hư không nam thiên vực. Ngũ linh thánh địa một trong kim linh thánh địa. Lăng kiếm mở miệng nói ra, giống như là đối với nơi này rất quen thuộc một dạng. Tiếp lấy đem nơi này tất cả giới thiệu sơ lược một chút, miễn cho vân thần bọn hắn hai mắt đen tui cái gì cũng không biết. Nam thiên vực tại sâu trong hư không năm cái đại lục, được xưng là hư không nam thiên vực, cũng được xưng là ngũ linh thánh địa, ngũ linh thánh địa dựa theo ngũ hành mà mệnh danh theo thứ tự là kim linh thánh địa, mộc linh thánh địa, thủy linh thánh địa, hỏa linh thánh địa, thổ linh thánh địa năm cái đại lục hình thành một cái thần kỳ đại trận giữa hai bên xà xà tương vọng từng cái đại lục đều có đường kính trăm vạn dặm phía trên linh khí nồng đậm vô cùng lại tới đây không có cảm thấy mình lơ lửng giữa không trung bởi vì nơi này chính là một cái đại lục so toàn bộ thiên cực sơn còn muốn lớn hơn mấy lần đại lục nơi này là một cái siêu việt thiên cực sơn vô số lần thế giới Nhưng là, muốn ở chỗ này vĩnh viễn ở lại, liền phải trở thành thánh viện đệ tử, hoặc là trở thành siêu cấp cường giả, hoặc là có kinh thiên tài phú, bằng không, cũng chỉ có thể rời đi hư không nam thiên vực, trở lại phía dưới đi. Vân thần tử tiết thiên kêu bọn người trên thân cảm nhận được khí tức ba đậu. Không cần nghĩ, bọn hắn lại tới đây, từng cái nhiệt huyết sôi trào, muốn ở chỗ này xông ra một phiến thiên địa, vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành đứng ở đỉnh phong siêu cấp cường giả. Trường 319, Kim Linh Thánh Điệng Tại Kim Linh Thánh địa phía trên, phi thuyền cũng bay 3 ngày thời gian, lúc này mới đạt tới Thánh Võ học cung nơi tiếp đại. Nếu là dùng phi hành yêu thú, chí ít cũng phải 1 tháng thời gian mới có thể đến đạt. Phi thuyền, thời gian 1 ngày liền bay vọt 10 vạn dặm. Thánh Võ học cung vị trí là Kim Linh Thánh địa linh khí nồng nặc nhất Thánh Võ bí cảnh phía trên, nơi này cũng là Kim Linh Thánh địa phồn hoa nhất tam đại khu vực một trong. Thánh Võ bí cảnh là một tòa tung hành mấy vạn dặm lớn nhỏ sơn mạch. Sơn mạch giống như một đầu cự long ứng ra tại Kim Linh Thánh địa phía trên. Học cung Thánh viện xây rượi lưng vào núi, chỉ là học viện liền chiếm diện tích dài 500 dặm, rộng 500 dặm, nghiêm nhiên chính là một tòa siêu cấp thành trì, hơn nữa trừ học viện, toàn bộ Thánh Võ bí cảnh mấy vạn dặm lớn nhỏ sơn mạch đều thuộc về Thánh Võ Học cung. Có thể tưởng tượng tại hư không nam thiên vực cái này tất đất vạn kim địa phương, có được địa bàn lớn như vậy, Thánh Võ Học cung lớn đến mức nào bạn sự. Vân thần đám người bị phi thuyền đưa đến Thánh viện tiếp đãi ở Cái này nơi tiếp đại đều có thiên cực sơn thánh võ học cung lớn nhỏ. Đến từ ngày nam hải bắc thánh võ học cung đệ tử đều ở nơi tiếp đại giàn xếp chờ lấy thánh viện triều thu đệ tử khảo hạch bắt đầu. Mỗi cái thánh võ học cung chi nhánh một cái đơn độc tiểu cung điện. Vân thần phát hiện, trừ thiên cực sơn thánh võ học cung chỉ có 10 cái siêu cấp thiên tài bên ngoài, cái khác chi nhánh đều là mười mấy cái siêu cấp thiên tài, thậm chí còn có trên trăm cái siêu cấp thiên tài. Siêu cấp thiên tài càng nhiều, nói rõ chi nhánh thực lực càng cường đại. Môn hạ đệ tử càng nổi thiên, tất cả tham gia khảo hạch đệ tử cũng không thể rời đi thánh viện nơi tiếp đãi. Trong lúc đó, nghiêm cẩn tại Kim Linh Thánh Điểu đánh nhau ẩu đả. Đây là Kim Linh Thánh Điểu dựng lên địa đồ, mặc kệ các ngươi về sau phải chăng có thể gia nhập thánh viện, đều phải tuân thủ Kim Linh Thánh Điểu quy tắc. Nếu không, coi như ngươi là siêu cấp yêu nghiệt cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái Thiên Vũ cảnh cường giả một mặt ngạo khí, ánh mắt quét mắt một chút vân thần đáng người, mở miệng lớn tiếng nói, thậm chí cái này thiên vũ cảnh liền lăng kiếm đều không có để ở trong mắt. Sau khi nói xong, một tay phất lên, 10 khối ngọc giản hướng vân thần đám người bay vụt mà đến, mỗi người đạt được một khối ngọc giản, cái thẻ ngọc này là kim linh thánh địa đại khái địa đồ dựng lên. Đệ tử tuân mệnh, tiếp nhận ngọc giản, tiết thiên kêu cùng vân thần đám người, không mình hành lễ. Nhưng, cái này thiên vũ cảnh trực tiếp quay người rời đi nơi tiếp đại, đem vân thần đám người phơi ở tại tiếp đại ở. Nhìn thấy tình hình này, Kim lăng vân thần sắc trên mặt trở nên khó coi, bất quá vẫn là nhịn được. Dù sao nơi này là hư không nam thiên vực, không phải thiên cực sơn. Đối phương vẫn là thiên vũ cảnh cường giả, là tiếp đại ở cường giả, đại biểu cho thánh viện. Mấy người khảo hạch kết thúc về sau, ta lại dẫn ngươi đi thánh viện. Lăng kiếm lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nét cười. Hắn dù sao cũng là một cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, càng là thiên cực sơn thánh võ học cùng phó công chủ, nhưng là lại tới đây liền một cái trô tiếp đại phổ thông thiên vũ cảnh cũng dám đối với hắn vô lễ. đây đều là thực lực, nếu là ngươi không trở nên nổi bật, bị dẫm đạp là chuyện hợp tình hợp lý. lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía mặc vô thương. mặc vô thương bây giờ thiên vũ cảnh không có tư cách tham gia khảo hạch, chỉ có thể có đến khảo hạch kết thúc về sau đi tìm thánh viện người, để mặc vô thương gia nhập thánh viện. tiếp theo, vân thần đám người trở về đến bản thân an bài trong phòng mặt nghỉ ngơi. khoan hay nói, kim linh thánh địa phía trên, mặc kệ ở nơi nào. Đều theo thiên không chi thành một dạng, linh khí nồng nặc tu luyện nhanh vô cùng, thánh viện chỗ tiếp đại hoàn cảnh cũng là vô cùng tốt. Cái này một tòa cung điện, coi như ở hai, ba trăm người cũng không chen. Vân thần bọn hắn chỉ có mười hai người, tự nhiên lộ ra rộng rãi vô cùng. Trong phòng, vân thần ngồi xếp bằng, thần thức tiến vào trong ngọc giản. Lập tức trong ngọc giản từng đạo mừng rỡ khắc sâu vào đến trong óc, vân thần giống như là tiến vào quần quận trong thế giới, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, kim linh thánh địa dựng lên trong đầu. Để hắn trưởng khống Kim Linh Thánh Địa đơn giản dựng lên. Kim Linh Thánh Địa, đường kính 100 vạn dặm. Phía trên có vô số gia tộc và tông môn, còn có vô số ẩn thế cường giả. Đây là một cái tương đương với mấy cái thiên cực sơn lớn nhỏ đại lục. Phía trên, thánh võ học cung cường đại nhất. 99 tòa thành trì, vô số siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả ở trong này tu luyện. Nếu là tại chỗ bình thường, dạng này một khối đại lục ở trăm tỷ người đều không có vấn đề, nhưng tại Kim Linh Thánh Địa, chỉ cho phép ở trăm vữ người bất quá có thể ở ở phía trên từng cái đều là thiên tài cấp bậc nhân vật trăm vương người ở tại phía trên lộ ra hoang tàn vắng vẻ chỉ có trong thành trì cùng thành trì xung quanh phồn hoa đến cực điểm kim linh thánh địa phía trên nghiêm cấm ở trong này đánh nhau ẩu đả giải quyết mọi người đánh lộn chính là phía trên lôi đài cùng chuyên môn chiến đấu nơi trốn mỗi một tòa thành trì đều có lôi đài cùng chiến đấu trường chỗ sau một lát vân thần đem kim linh thánh địa phía trên thành trì cùng trọng yếu thế lực ghi ở trong lòng Thánh võ học cung, huyền thiên thương minh, thánh phủ. Đây là kim linh thánh địa phía trên thế lực lớn nhất, cũng là nổi danh nhất. Thánh võ học cung thánh viện, huyền thiên thương minh cũng không cần nói, thánh phủ là huyền thiên đế quốc tại hư không nam thiên vực chính thức thế lực. Kim linh thánh địa phía trên, văn minh siêu việt thiên cực sơn vô số lần. Giao thông, tin tức, tu luyện, hoàn cảnh đây đều là nhất đẳng. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực và linh tinh, muốn cái gì đều có thể được. Quả nhiên là nam thiên vực. Đây là một cái cường đại vô cùng thế giới. Vân thần thần thức rời khỏi ngọc giản, lầm bầm lầu bầu nói. Nơi này không riêng gì tu luyện thánh địa, càng là siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp cường giả tiên cảnh thần cảnh. Ở trong này lưu luyến quên về, chìm đắm trong kim linh thánh địa phía trên, muốn lưu tại phía trên, phải có thực lực cường đại cùng tài phú kinh người. Bắt đầu tiếp đại ở cái kia thiên vũ cảnh đã nói, ba ngày thời gian không được rời đi tiếp đại ở. Xem ra, ba ngày sau đó chính là thánh viện chiêu thu đệ tử khảo hạch thời gian. Vân Thần đắm chìm trong tu luyện, đem chính mình trạng thái tinh thần điều chỉnh đến toàn thịnh đỉnh phong, dùng trạng thái đỉnh cao nhất tới đón tiếp thánh viện khảo hạch, là Thiên Cực Sơn làm vẻ vang, là tương lai của mình đánh xuống cơ sở. Đối với cái này lần thánh viện khảo hạch, hắn không dám chút nào chủ quan. Một cái Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cung 10 cái siêu cấp thiên tài tất cả mọi người cực kỳ cường hãn, cái khác chi nhánh đều so Thiên Cực Sơn lợi hại, muốn trở thành thánh viện đệ tử, quá khó khăn. Theo thánh viện khảo hạch thời gian tiệm cận, Kim linh thánh Địa phía trên siêu cấp thiên tài càng ngày càng nhiều. Thánh võ sơn mạch phụ cận thành trì vô cùng náo nhiệt. Cái này, thế nhưng là kim linh thánh Địa 10 năm một lần lớn nhất thịnh sự. Vô số siêu cấp thiên tài, đều muốn tiến vào thánh viện đào tạo sâu, trở thành thánh viện một viên. Thậm chí có người đồn, lần này có vô số linh thể siêu tờ cờ tờ cờ di di cấp thiên tài xuất hiện, liền hoàng thể đều có trên trăm cái, còn có mấy cái thánh thể siêu cấp yêu nghiệt, cho nên thánh viện muốn lần này tuyển ra y tôn. Ý tôn chính là thánh viện một trong người thừa kế. Đương nhiên, thánh viện Ít Tôn cũng không phải một cái hai cái, mà là mười mấy cái trên trăm cái, đợi đến Ít Tôn trưởng thành về sau, lợi hại nhất Ít Tôn liền trở thành thánh viện viện chủ một trong. Thánh võ học cùng thánh viện Ít Tôn, địa vị cao cả vô cùng, theo thiên tử không có cái gì hai loại. Trường 320, Ngạo Long Vương Giả. Theo thời gian đến, huyền thiên thương minh, thánh võ học cùng, thánh phủ, kim linh thánh địa phía trên ba cái cường đại nhất bá chủ. Đều phái ra vô số siêu cấp cường giả tuần tra, giữ gìn kim linh thánh địa trị an, thậm chí ngay cả vương giả đều xuất động. Vô số siêu cấp thiên tài, nên tới, đều đã tiến vào Thánh viện nơi tiếp đãi. Theo thống kê, lần này tham gia khảo hạch, hết thể có hơn 37,000 siêu cấp thiên tài. Những cái này siêu cấp thiên tài, đều là 30 tuổi trở xuống. Đây cũng là Thánh viện chiêu thu đệ tử điều kiện cơ bản nhất một trong. Thánh viện chiêu thu đệ tử điều kiện Nam Thiên vực Thánh võ học cung chi nhánh siêu cấp thiên tài tuổi tác 30 tuổi trở xuống. Thân phận bối cảnh trong sạch, coi như không phải thánh võ học cung đệ tử, cũng có thể tham gia, bao quát dị tộc. Cái này ngày, tất cả tham gia thánh viện khảo hạch siêu cấp thiên tài, đều bị truyền đến thánh viện phía ngoài thánh võ trên quảng trường, quảng trường này, dài trăm bên trong, rộng trăm rạng, cùng siêu cấp quảng trường lớn nhỏ mở dạng. Tất cả siêu cấp thiên tài, trên người tản ra khí tức cường đại. Loại kia kiệt ngạo bất tuần tư thái cao ngạo, ở nơi này một cái bị áp chế, bởi vì ở cái địa phương này Siêu cấp thiên tài nhiều lắm, từng cái đều là siêu cấp thiên tài. Ẩm. Lúc đến giữa trưa, thánh võ trên quảng trường đã trải qua tụ tập hơn trăm vạn võ giả cùng cường giả. Những cường giả này cùng võ giả, đều chỉ có thể ở dọc theo quảng trường. Bởi vì trong sân rộng ở giữa là tham gia khảo hạch siêu cấp thiên tài nhóm. Liệt dương giữa trời, hơn ba vạn siêu cấp thiên tài đều bị nướng, nhưng là, lại không ai lên tiếng. Ngay lúc này, trong hư không, một trận gợn sóng quỷ dị xuất hiện. Tiếp theo là một đạo thế gian vô địch uy áp, ở nơi này một đạo uy áp trước mặt, tất cả siêu cấp thiên tài, bao quát tất cả thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, đều nửa quỳ xuống. Bởi vì, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, mặc kệ ngươi biết bao kiêu ngạo, ở nơi này uy áp trước mặt, ngươi chính là một con dung dế. Vương giả chi uy Không sai, đây chính là vương giả chi uy Đối mặt vương giả chi uy liền xem như thiên vũ cảnh cửu trọng thập trọng võ đạo đại tông sư, đều phải quỳ xuống Một là bọn hắn đối với vương giả tôn trọng, hai là bọn hắn tại vương giả chi uy trước mặt, không có chút nào ngăn cản chi lực. Chỉ thấy, trong hư không, một cái khoảng chừng cao 3 mét lớn trung niên đứng ở không trung. Trung niên trên người, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, liệt dương ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mờ. Hắn, giống như là chúa tể phiến thiên địa này, một dạng nhìn xuống tất cả võ giả cường giả. Cung nên nạo long vương giả. Thánh viện, tất cả thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, dẫn đầu hướng không trung trung niên hành lễ. Nghe được Thánh viện Thiên Vũ cảnh thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều biết người này, hắn chính là Thánh viện Vương đạo cường giả, Nạo Long vương giả. Bái kiến Nạo Long vương giả. Bái kiến Nạo Long vương giả. Bái kiến Nạo Long, Long vương giả. Tất cả siêu cấp thiên tài, tất cả võ đạo đại tông sư, giờ phút này rất cung kính hành lễ. Một màn này, giống như là triều thánh đồng dạng. Không có người chút nào không cam lòng, không có người chút nào bất kính. Tại Vân Thần trong lòng, chấn kinh hưng phấn, rốt cục nhìn thấy vương giả. Đây chính là siêu việt võ đạo vương đạo vương giả, tại vương giả trước mặt, lại nghịch thiên võ giả, cũng chỉ là sâu kiến. Bình thân, nam tử trung niên một tay phất lên, lập tức lực lượng vô tận triển khai phô thiên cái địa, đem tất cả mọi người nâng lên. Chiêu này, để vô số siêu cấp thiên tài cùng võ đạo đại tông sư chấn kinh hâm mộ. đều biết, tại nam tử trung niên này trước mặt, nam tử trung niên một hơi liền có thể đem hắn miểu sát. bản vương, chủ trì lần này thánh viện khảo hạch. Thánh viện một mực tuân theo thái độ công bình công chính, tích cực hướng lên trên. Tại Thánh viện, để thiên tài thuế biến thành cường giả. Thánh viện chính là các ngươi tốt nhất sân khấu, là các ngươi vinh dự đỉnh phong. Bản vương tuyên bố, Thánh viện khảo hạch, mở màn. Nạo Long Vương giả mở miệng thản nhiên nói, đơn giản mấy câu để tất cả siêu cấp thiên tài nhiệt huyết sôi trào, bởi vì nơi này là thiên tài thiên đường, để thiên tài thuế biến thành cường giả, hướng đi võ đạo vương đạo đỉnh phong. Sau khi nói xong, một tay phất lên. Một đạo đạm kim sắc quang mang hướng phía trong sân rộng cao lớn bậc thang hạ xuống. Tại cao trên bậc thang lớn mặt, một cái thiên vũ cảnh thập trọng võ đạo đại tông sư, hai đầu gối quỳ xuống đất, không người tiếp được đạo này đạm kim sắc quang mang, quang mang hạ xuống về sau, là một đạo vương chỉ. Phía trên tản ra vương giả chi quang cùng vương giả chi uy, cung nên vương chỉ. Cái này thiên vũ cảnh thập trọng võ đạo đại tông sư, cung kính trả lời. Hiện tại, hán đại biểu ngạo long vương giả chủ trì lần này khảo hạch, có vương chỉ nơi tay, Nhìn thấy vương chỉ liền như là nhìn thấy ngạo long vương giả. Bàn nhân, đỏ minh tiêu, cầm vương chỉ giám sát khảo hạch. Tất cả mọi người đều phải tuân thủ khảo hạch quy tắc, khảo hạch cuối cùng quyền lợi thuộc Thánh viện. Lần này, hết thảy có 3.7.967 người tham gia khảo hạch, linh thể 3.100, hoàng thể 163 người, thánh thể 26 người, cạnh tranh tổng cộng là 4 vòng, cuối cùng tuyển nhận 1.000 tên đệ tử. Đỏ minh tiêu tiếp nhận vương chỉ, giơ cao vương chỉ, lớn tiếng nói. Ở trên người hắn, vương giả chi uy gia trì, khiến cho tu vi của hắn thực lực đạt tới một cái đỉnh phong. Đệ tử các loại, định tuân thủ khảo hạch quy tắc. Hơn 3 vạn siêu cấp thiên tài, đều là cung kính hành lễ trả lời. Trấn kinh, trấn kinh, trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh. Hơn 3 vạn siêu cấp thiên tài còn chưa tính, hết lần này tới lần khác cái này hơn 3 vạn siêu cấp thiên tài bên trong, còn có hơn 3.000 linh thể, thậm chí ngay cả không cần tham gia khảo hạch hoàng thể thánh thể đều muốn tham gia khảo hạch. Hoàng thể cùng thánh thể liền chiếm đoạt gần 200 cái danh ngạch ta. Đều tự biết mình, vô luận hắn không có có bao nhiêu thiên tài, cường đại đến mức nào, nhưng là đối mặt hoàng thể thánh thể, bọn hắn thì trở thành gà đất chó sành, muốn đi vào thánh viện, không khác khó như lên trời, chỉ có thể cướp đoạt nó danh ngạch của hắn. Vòng thứ nhất, trèo lên đỉnh thánh võ tháp. Vòng thứ hai, lực lượng khảo thí. Vòng thứ ba, thánh võ bí cảnh lịch luyện. Vòng thứ tư, thiên tài chi chiến. Mỗi một vòng, thành tích tốt nhất tiến vào vòng tiếp theo. Chỉ có bốn vòng thông qua mới có thể trở thành thánh viện đệ tử, hơn nữa, sẽ ở bên trong các ngươi lựa chọn ra một trăm chân truyền đệ tử, thập đại ý tôn. Đỏ Minh Tiêu đem khảo hạch quy tắc cùng quá trình đơn giản nói xuống. Lần này khảo hạch, cùng trước kia không có bao nhiêu biến hóa, duy nhất biến hóa, cái kia chính là hoàng thể cùng thánh thể cũng tham gia, hơn nữa còn biết từ trong những thiên tài này mặt lựa chọn ra chân truyền đệ tử cùng ý tôn. Chân truyền đệ tử cùng ý tôn, nhân số quá ít, cạnh tranh cũng thảm thiết nhất. Nghe được đỏ minh tiêu lời nói, tất cả siêu cấp thiên tài, đều là hưng phấn vô cùng, ma quyền sát trưởng kích động. Nhưng là, nhưng không có mấy người có tự tin đi cạnh tranh chân truyền đệ tử cung ít tôn. Có thể trở thành thánh viện đệ tử liền đã khó như lên trời, chớ nói chi là đi cạnh tranh chân truyền đệ tử cung ít tôn, đây không phải đùa giỡn hay sao, chân truyền đệ tử cung ít tôn số lượng chỉ có như thế một chút, nhưng là hoàng thể cùng thánh thể lại nhiều như vậy. Bất quá, nếu là trở thành chân truyền đệ tử cung ít tôn, Cái kia địa vị và đãi ngộ đem vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chương 321, vòng thứ nhất, Thánh Võ Tháp. Tên của các ngươi sẽ lưu tại phía trên cái này. Toàn bộ Kim Linh Thánh địa, tất cả mọi người có thể biết sự hiện hữu của các ngươi. Toàn bộ khảo hạch sẽ tiến hành 3 tháng, các ngươi có 3 tháng lưu tại Kim Linh Thánh địa, 3 tháng về sau, không, có tiến vào thánh viện, sẽ đưa các ngươi rời đi Kim Linh Thánh địa. Phía trước chính là Thánh Võ Tháp, trong vòng 1 ngày, không, có tiến vào tầng 30 liền đào thải hiện tại bắt đầu Đò Minh Tiêu lúc nói chuyện chỉ chỉ trên đài cao thủy tinh kia cây cột cột thủy tinh tử cao trăm mét đường kính mười mét thô phía trên tản ra khí tức thần bí hào quang nhàn nhạt, nhạt long lánh sau khi nói xong đưa tay hướng phía thánh võ sơn mạch biên giới một tòa cao hai ngàn mét cự thạch tháp chỉ đi tất cả mọi người nhìn về phía thánh võ sơn mạch danh giới cự thạch tháp đều là lộ ra thần sắc khiếp sợ từ nơi này đến cự thạch tháp bất quá mấy chục dặm mà thôi ngay tại dọc theo quảng trường cái này một tòa cự thạch tháp, thành hình tròn, tháp cơ có đường kính mười dặm, đỉnh tháp chỉ có đường kính mấy chục mét, cao hai ngàn mét, thẳng đứng thẳng trong mây. tại cự trên thạch tháp, có vô số bậc thang, mỗi mười cái bậc thang nhỏ hình thành một cái lớn bậc thang. nhìn kỹ lại, hết thảy có một trăm lớn bậc thang, một ngàn bậc thang nhỏ. với tại đỏ minh tiêu lời nói sau khi nói xong, không trung não long vương giả cong ngón đúng ra, một đạo thần kỳ quang mang xuyên phá không gian, đáp xuống cự trên thạch tháp. Lập tức cự thạch tháp giống như là thượng cổ đại trận bị kích đang sống, bộc phát ra kinh thiên uy áp như thế. Hào quang nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cự thạch tháp. Cùng lúc đó, đỏ minh tiêu sau lưng cao trăm mét của thủy tinh tử cũng ở thời điểm này bộc phát ra quang mang, cùng cự thạch tháp sinh ra nhẹ nhẹ liên hệ. Siêu, siêu. Quang Huy lúc xuất hiện, không ít siêu cấp ngày mới phản ứng được, nhanh chóng hướng cự thạch tháp chạy mà đến. Cái này chính là khảo hạch vòng thứ nhất, cũng là trèo lên đỉnh thánh võ tháp. Cự thạch tháp chính là trong thánh viện bảo bối thánh võ tháp, đây là trách nghiệm siêu cấp thiên tài thực lực phương pháp một trong. Thánh võ tháp phía trên tản ra bá đạo uy áp uy thế, còn có linh hồn công kích, muốn leo lên tầng một, khó như lên trời. Cự thạch tháp là thánh võ tháp, cũng được xưng là đăng thiên tháp. Một bước lên trời, khoảng cách tiến vào thánh viện tới gần một bước. Những cái này siêu cấp thiên tài, từng cái đều là địa vũ cảnh cửu trọng thập trọng, tại mỗi cái gia tộc và tông môn, tại từng cái thánh võ học cung chi nhánh, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Bây giờ vì tiến vào thánh viện, muốn hóa giao thành rồng, làm ra cố gắng lớn nhất. Khoảng cách mấy chục dặm, đối với địa vũ cảnh siêu cấp thiên tài mà nói, không cần nửa khắc đã đến. Đi vào thánh võ tháp trước mặt, lập tức cảm nhận được uy áp kinh khủng uy thế tại nghiền ép bọn hắn, thậm chí còn có kinh khủng ảo giác cùng linh hồn công kích, hiện tại bọn hắn mới hiểu được cái này thánh võ tháp không phải nhẹ nhàng như vậy leo lên đi. Từng kia từng kia. Từng kia từng kia. Lập tức, vô số triển khai siêu cấp thiên tài bá đạo phòng ngự cùng thực lực Ngăn cản uy áp cùng uy thế, tâm thần ngăn cản linh hồn công kích và ảo giác, từng bước một chật vật hướng phía Thánh Võ Tháp phía trên đi đến. Tại Thánh Võ Tháp phía trên, chẳng những chân khí thể lực tiêu hao rất lớn, tinh thần cũng tiêu hao khủng bố, đáng sợ hơn vẫn là linh hồn công kích và ảo giác, ý chí lực cùng thần nghiệm lực thấp, liền không thể chống đỡ được. Càng La phía trên, uy áp uy thế cùng linh hồn công kích lại càng khủng bố. Tại Thánh Võ trên quảng trường, vô số siêu cấp cường giả đều là lộ ra chờ mong thần sắc, còn có vẻ hâm mộ. Những cường giả này, hoặc là kim linh thánh địa người, hoặc là hộ tống đệ tử tới tham gia khảo hạch trưởng lão, còn có kim linh thánh địa phía trên gia tộc và tông môn người cũng không ít tán tu cường giả. Trong biển người, một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử mang trên mặt chờ mong thần sắc, nhìn về phía thánh võ tháp danh giới vân thần. Nữ tử này, chính là huyền thiên thương minh thanh sương. Nhìn thấy vân thần đến, trong lòng cao hứng vô cùng, càng nhiều thì là chờ mong. Nàng biết vân thần thiên phú rất tốt, thực lực rất cường đại nhưng là muốn tại nhiều như vậy siêu cấp thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, xác thực quá khó khăn, bất quá, chí ít còn đáng để mong chờ. Vâng! Vân thần nhìn lấy vô số siêu cấp thiên tài nỗ lực hướng lên trên mặt leo lấy, cả người tâm cảnh bình tĩnh vô cùng. Ở bên cạnh hắn, vớt chỉ lan tâm đám người là chờ mong vô cùng khẩn trương. Chờ giây lát về sau, tất cả siêu cấp thiên tài rốt cục lên thánh võ tháp, lúc này hắn mới bước ra một bước, tiến nhập thánh võ tháp bên trong hào quang. Lập tức cảm thấy uy áp kinh khủng uy thế nghiền ép mà đến, uy áp vi thế bên trong, còn mang theo linh hồn công kích và ảo giác. Cảm giác này, để hắn nghĩ tới rồi địa ngục ma quật bên trong tuyệt mệnh tế đàn. Chỉ là, nơi này so tuyệt mệnh tế đàn bên trong phải mạnh mẽ. Đây là khảo nghiệm thần nghiệm lực cùng ý chí, còn khảo nghiệm tất cả mọi người chân thật thực lực. Vân Thần nhỏ giọng nói. Nói xong, ánh mắt Triều Thánh Võ Tháp nhìn lại, đã trải qua có không ít siêu cấp thiên tài đạt đến 10 tầng địa phương, những người khác cũng không ngừng hướng lên trên mặt leo mà đến. Những người này, từng cái đều là siêu cấp thiên tài, thánh võ tháp phía trước tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Cách. Cất bước chiều thánh võ tháp phía trên đi đến, vân thần cảm nhận được uy áp uy thế mánh liệt một điểm, nhưng là, đối với hắn lại không có ảnh hưởng chút nào, lập tức, cả người không nhanh không chậm hướng phía phía trên đi đến. Một bước lên mây, trên mặt một bộ vân đạm gió, bị tất cả thiên tài coi là đang thiên tháp, khi hắn nơi này xác thực như giống trên đất bằng. ha ha con tưởng rằng vĩnh viễn không gặp được người đây. Không nghĩ tới người vậy mà đi vào kim linh thánh địa. Lăng kiếm, ánh mắt nhìn lấy vân thần đám người, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại lo lắng thần trương. Cái này mặc dù chỉ là vòng thứ nhất, nhưng lại một vòng này liền muốn quét xuống vô số siêu cấp thiên tài. Thánh võ học cung, mỗi lần đều là hạng chót, lần này tham gia khảo hạch thiên tài càng nhiều càng thiên tài. Thiên cực sơn thánh võ học cung đệ tử muốn đi vào thánh viện, so với lên trời còn khó hơn. Chính ở trong quan sát hắn, Một đạo tiếng cười truyền đến. Nhưng là, tiếng cười kia nghe vào trong thai, đặc biệt chói thai khác. Lập tức, lang kiếm thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu, ánh mắt hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại. Chỉ thấy, một cái gầy nhỏ láo giả đi tới. Láo giả này thoạt nhìn khô gầy như tuổi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Trên người tản ra thần bí khí tức quỷ dị, để cho người ta không dám coi thường hắn, lang kiếm cũng biến thành cảnh rắc lên. Ảnh này. Lang kiếm nhàn nhạt mở miệng. Đối với lão giả này, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Người này trước kia cùng hắn cùng là thánh viện đệ tử, bởi vì tranh đấu bị thánh viện trục xuất thánh viện, nếu không phải là bởi vì người này, Lăng Kiếm lúc này vẫn là thánh viện người, nói không chừng bước vào vương giả nhóm. Nguyên lai tưởng rằng thiên cực sơn sẽ không tới. Không nghĩ tới vẫn là tới, a làm sao không gặp vân bất phàm Ảnh này mang trên mặt nồng nặc tiếu dung. Nhưng là, Lăng Kiếm biết người này, thoạt nhìn vẻ mặt tươi cười. Có thể hết lần này tới lần khác là một cái mười phần tiểu nhân, tiểu lý tàng đao loại kia, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bang Lăng Thành nhớ ngươi đến Thánh viện, thật đúng là tâm lớn. Lăng kiếm ánh mắt tiếp tục xem Thánh võ tháp, mở miệng nói. Hắn giờ phút này quan tâm không phải là cái gì ảnh thiên hòa Bang Lăng Thành, mà là là quan tâm Thiên Cực Sơn Thánh võ học cung đệ tử tình huống. Hừ, chẳng lẽ còn kỳ vọng Thiên Cực Sơn có người tiến vào Thánh viện? Nếu như không có nhớ lầm, Thiên Cực Sơn trừ ngươi và vân bất phàm. Rốt cuộc không ai tiến vào thánh viện. Anh ngay nhìn thấy lăng kiếm dáng vẻ, biết vân thần đang chăm chú môn hạ của chính mình đệ tử tình huống, lập tức trong lòng sẽ không thoải mái. Đối với thiên cực sơn, cái này thâm sơn cùng cốc người đi ra ngoài, hoàn toàn liền không để vào mắt. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng theo lăng kiếm ánh mắt nhìn về phía vân thần đám người phương hướng. Trường 322, tầng 40. Thánh võ trong sân rộng, cái kia trăm mét cao thủy tinh trên cây cột, đã trải qua xuất hiện vô số danh tự. Những tên này đều là thánh võ tháp phía trên siêu cấp thiên tài. Ở nơi này chút siêu cấp thiên tài trên người đều có một khối ngọc giản, trên thẻ ngọc là bọn hắn đơn giản tư liệu tin tức, đương nhiên, cũng là ghi chép thành tích mấu chốt nhất tín vật. Chỉ cần mang ở trên người, ngọc giản liền sẽ đem thành tích của bọn hắn cùng tin tức biểu hiện tại thủy tinh trên cây cột. Đương nhiên, chỉ có leo lên thánh võ tháp tầng 30 siêu cấp thiên tài, danh tự mới có thể biểu hiện tại thủy tinh trên cây cột, muốn leo lên tầng 30, đối với mấy cái này siêu cấp thiên tài Không thể nghi ngờ là là một kiện siêu cấp trật vật sự tình. Nửa canh giờ thời gian, tiến vào tầng 30, có hơn 200 người. Thậm chí, hạng nhất đã đạt đến 36 tầng. Những cái này leo lên tầng 30, đều là hoàng thể cùng thánh thể, từng cái đều buộc phát ra tu vi cường đại cùng phong ngự, đem bọn hắn cường đại nghịch thiên thực lực và thiên phú hoàn toàn triển hiện ra. Đứng ở kim tự tháp, vĩnh viễn chỉ có mấy cái như vậy, tại tháp cơ, như sông hàng chi cát, đếm mãi không hết. Lăng gia đệ nhất thiên tài đã đạt đến 32 tầng, quả nhiên yêu nghiệt. Đệ nhất mộ dung thiên hạo, hiện tại đã tại 38 tầng. Những cái này tiến vào tầng 30, từng cái đều là nam thiên vực hoàng thể thánh thể. Thánh võ tháp, kỷ lục cao nhất là 81 tầng, cái kỷ lục này, không có người đánh vỡ qua, không biết lần này cao nhất ghi chép là bao nhiêu, có thể không thể xuất hiện một cái đạt tới 70 tầng. 70 tầng, hẳn là sẽ không xuất hiện, liền xem như xuất hiện nhiều như vậy hoàng thể cùng thánh thể, nhưng là muốn đạt tới 70 tầng. Hy vọng rất rất nhỏ. Đúng là dạng này, 10 năm trước, có 3 cái thánh thể, cao nhất cũng mới đạt tới 69 tầng, không có tiến vào 70 tầng bên trong, liền 70 tầng đều không thể đạt tới, chớ nói chi là đánh vỡ ghi chép. Tại Thánh Võ Quảng Trường quan sát cường giả, nghị luận âm ý, đều ở phòng đoán lần này đến cùng năng lượng cao nhất đủ đạt tới bao nhiêu tầng. Tầng 30 là Thánh viện vòng thứ nhất cơ sở, chỉ có tiến vào tầng 30, mới tính thông qua vòng thứ nhất, nhưng liền xem như dạng này. Cũng phải xoát rơi thật lớn một đống, càng la đến đằng sau, mỗi leo lên tầng một cũng khó như lên trời. Rốt cục có một tiến vào tầng 30. Lăng kiếm nhìn lấy thánh võ tháp, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong ánh mắt, nhìn thấy vân thần đã trải qua bước lên tầng 30 bậc thang. Điều này đại biểu vân thần có tư cách tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Cái này nửa canh giờ, đã trải qua có vô số siêu cấp thiên tài thông qua được tầng 30, còn có vô số siêu cấp thiên tài còn tại 10 tầng địa phương nỗ lực. Thiên Cực Sơn vân thần cái thứ nhất đạp vào tầng 30. Đằng sau rất chỉ Lan Tâm, Tiết Thiên Tiêu, Kim Lan Vân, còn có Mộ Dung Hạ, theo sát phía sau, nhưng bọn hắn còn không có tiến vào tầng 30, thập Bát quốc cùng Tam đại gia tộc, còn có 36 đại tông môn, cũng không thiếu siêu cấp thiên tài tiến vào tầng 30. Nhưng là, những cái này leo lên tầng 30 siêu cấp thiên tài, muốn lại leo lên tầng 1 đều là khó như lên trời. Sắc thực khó được a. Ảnh này tại lăng kiếm bên người, Trong tươi cười không biết có bao nhiêu khinh thường. Cái này Thánh Võ Tháp chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch, chỉ cần thông qua tầng 30 liền tăng cấp. Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung có một người học trò tiến vào tầng 30 liền cao hứng như thế, hắn quả thật có chút khinh bỉ lang kiếm, khi hắn ở tại Thánh Võ Học Cung đã có hai mươi mấy cái thông qua tầng 30. Tầng 30 tương đương với tuyệt mệnh tế đàn thứ bảy quang mang khu vực. Muốn lại đi lên, quá khó khăn. Vân Thần ở trên tầng 30 mặt, nhìn lấy phía dưới đều là vô số siêu cấp thiên tài. Lại nhìn về phía phía trên lác đác không có mấy Thậm chí, thật nhiều tiến vào tầng 30 về sau Liền mau rời đi Bởi vì ở trong này dừng lại thêm một giây Liền muốn gặp cường đại nghiền ép cùng linh hồn công kích Đều không dám ở nơi này lưu lại Bất quá cũng không ít yêu nghiệt cấp bậc ra hỏa Tiếp tục lên trên leo Bởi vì, bọn hắn muốn kiểm tra bản thân thực lực chân chính Muốn đánh vơ ghi chép Muốn danh dương kim linh thánh địa Chỉ có trèo lên cao nhất địa phương Cũng sẽ bị tất cả mọi người ngưỡng vọ Đã có 13000 người tiến vào tầng 30. Đạt tới 35 tầng, chỉ có 367 cái. Thánh Võ trong sân rộng trên đài cao, đỏ Minh Tiêu cùng vô số siêu cấp thiên vũ cảnh, nhìn lấy Thánh Võ tháp cùng cột thủy tinh tử, mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Những thiên tài này biểu hiện càng tốt, bọn hắn càng cao hứng, bởi vì những thiên tài này là Thánh Võ học cung tương lai. Lần này, phải có 3 vạn trợ Honor 195B người có thể tiến vào vòng thứ hai. Có thể đạt tới 35 tầng. Hẳn là đạt tới chừng một ngàn. Không biết có mấy cái người có thể tiến vào 60 tầng. Có thể tiến vào 50 tầng, chỉ có hoàng thể cùng thánh thể có thể làm đến, đạt tới 60 tầng, quá khó khăn. Muốn thực sự là xuất hiện 70 tầng, vậy liền khó lường. Thánh viện vô số siêu cấp thiên vũ cảnh, tại trên đài cao nghị luận. Bọn hắn tới nơi này cũng là nghĩ tìm một cái thích hợp đệ tử của mình, càng nhiều thì là là thánh viện khảo hạch hộ tống, miễn cho khảo hạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thánh viện cao tầng. Đối với lần này Tiêu Thu đệ tử rất xem trọng, không thể xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Thời gian, một chút xíu đi qua. Vân Thần từng bước một hướng phía phía trên đi lại. Đạt tới 35 tầng thời điểm, hắn đã đem Thiên Kiếm Bá Thể triển khai đệ nhất chuyển, ở trên trời kiếm bá thể đệ nhất chuyển cường hãn phía dưới, uy áp vi thế lập tức giảm bớt, hắn 47 giai thần nghiệm lực đỉnh phong, đối mặt linh hồn công kích và ảo giác, căn bản là đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Hơn nữa, loại tình huống này Hắn đã trải qua gặp thật nhiều lần. Tuyệt mệnh tế đàn trung tâm, địa hạ thành Bích Rưu cùng Thái Minh đại chiến, thiên không chi thành, những địa phương này, uy áp đều là cực kỳ kinh khủng, cùng những địa phương kia tương đối, thánh võ tháp phía dưới liền không coi là cái gì. Thiên kiếm bá thể đệ nhất chuyển, không biết có thể trèo trống đến địa phương nào. Vân thần một bên leo, một bên thầm nghĩ. Ở bên cạnh hắn, cũng không thiếu siêu cấp thiên tài, nhìn lấy vân thần cựu chuyển bá thể, đều là kinh ngạc vô cùng. Dù sao cựu chuyển bá thể là cựu đại thần cấp một trong những công pháp. Lại nói, có thể đạt tới 35 tầng, đều là siêu cấp thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài, không có một cái nào là hảo treo trọc. 36 tầng, 37 tầng, 38 tầng, 39 tầng. Rốt cục, tại sau một canh giờ, vân thần đạt đến tầng 40 bậc thang? Ở dưới hắn mặt tinh tế lỏng lẻo siêu cấp thiên tài, càng la phía dưới, siêu cấp thiên tài càng nhiều, giống như là kim tự tháp một dạng. Phía dưới cùng nhất tựa như hạt cát, phía trên giống như là cự thạch. Ở trên hắn mặt, vẫn còn có 400 cái siêu cấp thiên tài, tình huống này để Vân Thần trong lòng cảm thấy chấn kinh. Bởi vì, tầng 40 phía trên, tương đương với tuyệt mệnh tế đàn hào quang màu tím khu vực, lúc ấy, hắn đã nhanh đạt đến cực hạn, cuối cùng tại bạch sắc quang mang khu vực trong kem chút vẫn lạc. Dựa theo suy đoán của hắn, phía trên những cái này siêu cấp thiên tài, so với ứng thiên phong cùng tiểu thiên hoa còn cường đại hơn mấy lần. Trong ánh mắt Vất Trì Lan Tâm cùng Kim Lăng Vân bọn hắn, đã trải qua đều tiến vào tầng 30. Chỉ có Vất Trì Lan Tâm cùng Tiết Thiên tiêu, còn có Kim Lăng Vân còn tại chật vật lên trên leo, Vất Trì Lan Tâm hiện tại đã đạt đến tầng 33, bất quá tiếp tục như vậy, nàng có thể tiến vào 35 tầng chính là cực hạn. Đạt tới 35 tầng trở lên siêu cấp thiên tài, mới là được quan tâm nhất. Lăng Kiếm, thân sắc trên mặt hưng phấn. Bởi vì, Vân Thần chẳng những đã trải qua lên tầng 40, hơn nữa đến bây giờ Hắn còn tại dùng kiểu truyền bá thể đệ nhất chuyển ngăn cản, tìm tiếp tục như vậy, vân thần hẳn là còn có thể tiến lên một chút. Ánh mắt bên trong, vân thần tại thứ 40 tầng phía trên dừng lại nửa khắc về sau, lần nữa hướng phía phía trên leo lên. Trường 323, lưu lại biện pháp.